cố lập xuân nhìn chung quanh liếc mắt một cái nhiều như vậy đại biểu có hơn phân nửa hắn không quen biết có một ít là người quen như là thanh niên trí thức đại biểu hắn liền nhận được học sinh đại biểu bên trong thế nhưng còn có lý thụ lý thụ tưởng cùng cố lập xuân chào hỏi lại cảm thấy không thích hợp vì thế đành phải lấy mục ý bảo cố lập xuân hướng hắn hơi hơi mỉm cười xem như tiếp đón phụ nữ đại biểu bên trong có thư ký chu ái nhân cao phó thư ký lần trước từng có gặp mặt một lần người nhà đại biểu tương đối nhiều các chàng đều có có hơn phân nửa không nhận biết tổng trang trang làm đại biểu chỉ có một hạ thương chu là người quen cách ủy hội chúng các thành viên là cuối cùng tiến tràng như vậy hảo hiện ra bọn họ tầm quan trọng cách ủy hội tổng cộng tới 5 người trong đó liền có lão người quen lý tổ trưởng nồi sắt cùng trứng ngỗng mặt khác hai người trong đó cái kia khô gầy thấp bé trung niên nam tử hẳn là cái tiểu đầu đầu bởi vì đi đường tư thái không giống nhau đi dạo khoan thai có đôi tay đầu cao cao ngẩng một m sáu phía sau ngạnh đi ra một m tám khí thế sợ người khác không biết hắn là cái đầu đầu dường như một cái khác hẳn là hắn phó thủ một cái mang theo mắt kính văn nhã người trẻ tuổi bạch đại tỷ lặng lẽ nói cho cố lập xuân cái kia lùn cái đầu đầu chính là cách ủy hội phó chủ nhiệm trước lộ hôm nay hội nghị từ hắn chủ trì cái kia mang mắt kính phụ trách hội nghị ký lục cẩn thận người này là cái tiếu diện hổ đừng bị hắn bắt lấy đầu để câu chuyện bạch đại tỷ nhỏ giọng dặn dò cố lập xuân cười gật đầu lý tổ trưởng trừng mắt nhìn chung quanh một vòng hội trường nghiêm túc mà nói hội nghị bắt đầu thỉnh đại gia bảo trì an tĩnh phía dưới bắt đầu cung đọc vĩ đại lãnh tụ trích lời hắn lời này vừa ra không riêng gì hội trường liền phòng họp bên ngoài đều an tĩnh lại lý tổ trưởng dùng hơi mang khàn khàn thanh âm cung kính mà thành kính mà đọc một lần trích lời sau đó trân trọng mà đem dơ lên cao qua đỉnh đầu lại đoan đoan chính chính mà đặt ở cái bản chính giữa làm xong này hạng nhất nghi thức hội nghị mới tính chính thức bắt đầu lý tổ trưởng nặng nghề mà thanh thanh giọng nói mở miệng nói chúng ta cách ủy hội nhận được cách mạng quần chúng cử báo phát hiện đấu tranh giai cấp tân hướng đi hôm nay riêng triệu tập các vị đại biểu triệu khai cái này phê phán sẽ. lý tổ trưởng nói còn chưa dứt lời đặng trang liền trầm khuôn mặt đánh gây hắn lý đồng chí chúng ta ngày hôm qua đã câu thông quá cũng đặt thành chung nhận thức trận này hội nghị gọi là tư tưởng giao phong sẽ không cứ gọi phê phán sẽ. lý tổ trưởng giật nhẹ khoe miệng nói đặng đồng chí Ta cảm thấy tính chất đều không sai biệt lắm, người hà tất một hai phải như vậy nghiền ngẫm từng chữ một. Đặng tràng nghiêm nghị nói, lãnh tụ trích lời chung có câu nói gọi là trên thế giới sợ nhất nghiêm túc hai chữ, cái gì kêu tính chất không sai biệt lắm, một chữ chi kém, cách biệt một trời. Lý đồng chí nói lời này rõ ràng là vi phạm lãnh tụ chỉ thị. Lý tổ trưởng không dự đoán được hắn một mở màn liền lọt vào đặng tràng làm khó dễ, nhưng đối phương lấy lãnh tụ chỉ thị nói sự, hắn trong lòng có khí cũng không thể giải ra tới. Chỉ có thể túi đầu nhận sai. Lý Tổ trưởng đành phải cực không tình nguyện mà nói, Hảo, ta kiểm điểm, ta dùng từ không lo, nhưng ta tuyệt không có vi phạm lãnh tụ chỉ thị ý tứ. Trương phó chủ nhiệm cười ha hả mà nói, Đặng đồng chí, ngươi vẫn là như vậy bên vực người mình à, này cũng không phải là hảo hành vi. Đặng trang nghiêm túc nói, Trương đồng chí, chúng ta cách mạng cán bộ muốn làm gương tốt, nghiêm khắc kiểm chế bản thân, nghiêm khắc luật người. Ta nói đã nói xong, các ngươi thỉnh tiếp tục. Trương Phó Chủ nhiệm Triều bọn họ thủ hạ gật đầu ý bảo, làm cho bọn họ tiếp tục. Lý Tổ trưởng thay đổi công kích phương hướng, hướng cố lập xuân khai hỏa. Cố đồng chí, chúng ta cách ủy hội có mấy vấn đề tưởng thỉnh giáo ngươi, thỉnh ngươi nhất định phải đúng sự thật trả lời, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm. Đặng Tràng vừa nghe hắn này dùng từ, không khỏi nhíu mày. Thư ký Chu Triều hắn sử đưa mắt ra hiệu, ý tứ là muốn hắn trước không cần can thiệp hội nghị tiến hành. Bạch Đại tỷ đám người cũng là giận dữ bất bình. Bất quá. Bọn họ hôm nay chủ yếu nhiệm vụ là bằng thính, hiện tại không phải bọn họ lên tiếng thời điểm, đại gia đành phải tạm thời nhịn xuống. Lý Tổ trưởng nói xong lời này, căng chặt mặt nhìn Cố Lập Xuân, Cố Lập Xuân gật đầu, không có vấn đề. Bất quá, hôm nay là tư tưởng giao phong sẽ, cái gọi là giao phong, xem tên đoán nghĩa chính là hai bên tư tưởng sẽ phát sinh kịch liệt mà va chạm. Cho nên, không thể chỉ có một phương lên tiếng. Ta cũng sẽ hướng các ngươi người đưa ra vấn đề, thỉnh các ngươi giống ta phối hợp các ngươi như vậy. Phối hợp ta, thẳng thắn từ khoan, kháng cự từ nghiêm, các ngươi không thành vấn đề đi. Cách ủy hội kia vài vị, hai mặt nhìn nhau, này một câu là bọn họ đối người khác nói, khi nào đến phiên người khác đối bọn họ nói. Chính là đối phương nói lại moi không ra cái gì sai tới, rốt cuộc chính bọn họ đã thừa nhận, này không phải phê phán sẽ, mà là tư tưởng giao phong sẽ, hai bên đều có quyền lợi đặt câu hỏi. Lý Tổ trưởng nghẹn một bụng hòa khí, dẫn đầu đặt câu hỏi, ta có một vấn đề muốn hỏi cố đồng chí. ngươi ở năm chẳng người nhà trung gian làm lao động thi đua làm lợi nhuận nắm giữ ân soái dùng tiền thưởng kích thích công nhân viên trước người nhà ngươi loại này hành vi có thể được xưng là tân cán bộ cũng chính là tân sinh giai cấp tư sản phần tử cán bộ xin hỏi ngươi nhận sai sao sai ở nơi nào thì ngươi đúng sự thật giao đái vấn đề này lý tổ trưởng đặt câu hỏi một xong hắc qua vương thiết cũng gấp không chờ nổi mà tung ra chính mình vấn đề cố lập xuân ta cũng có một vấn đề ngươi luôn miệng nói chính mình là bần nông và trung nông Chính là vô luận từ ngươi quần áo trang điểm vẫn là cách sống, đều nhìn không ra giai cấp vô sản lao động nhân dân gian khổ một mặt tới, ngươi cả người đã bị giai cấp tư sản cách sống ăn mòn bắt làm tù binh. Ngươi nhìn xem, chân chính lao động nhân dân trường thế nào? Có ngươi như vậy trắng non sao? Có ngươi như vậy chú ý sao? Mọi người, liền lớn lên trắng non cùng ăn mặc sạch sẽ đều bị công kích, người này là đầu hóc tiến du sao? Cố lập xuân cũng sửng sốt một chút, vương thiết người này lại một lần đổi mới hắn đối ngu xuẩn cùng vớ vẩn nhận chi. Hắn hơi một suy tư, quyết định lấy một thân chi đạo, còn chế một thân chi thần. Hắn bay nhanh mà phản kích nói, Vương Thiết đồng chí, ở trả lời ngươi vấn đề này phía trước, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề, ngươi lớn lên như vậy hát, ngươi tâm có phải hay không cũng là hát. Vương Thiết ngươi người một chút, ngay sau đó trả lời nói, chúng ta lao động nhân dân không mấy cái màu da không hát, chiếu ngươi nói như vậy, người khác lớn lên hát, tâm cũng hát sao. Cố lập xuân chiều ngoài cửa sổ nhìn thoáng qua, cao giọng nói, không không. người khác là hắc trung mang hồng hoặc là hồng trung mang hắc chỉ có ngươi là hoàn toàn mã thuần túy hắc này thuyết minh ngươi từ trong ra ngoài đều là hắc ngươi không có hồng tâm chủ nghĩa mác lý luận chung có một câu gọi là vật chất quyết định ý thức ý thức phản tác dụng với vật chất nói cách khác ngươi da đen quyết định ngươi tâm là hắc ngươi lòng dạ hiểm độc trái lại làm da của ngươi càng hắc mọi người đều biết chúng ta xã hội chủ nghĩa giang sơn là màu đỏ chúng ta lãnh tụ là hồng thái dương chúng ta tư tưởng là hồng Chúng ta người thanh niên đi vào nông trường cũng là muốn rèn luyện một viên hồng tâm, nhưng ngươi người này từ trong ra ngoài đều là hắc. Ngươi không thuộc về chúng ta giai cấp vô sản đội ngũ, đến nỗi thuộc về nơi nào còn cần tiến thêm một bước thẩm tra. Vương Thiết Hà to miệng, sau một lúc lâu tiếp không thượng lời nói tới. Đại gia Hỏa càng là nghẹn họng nhìn chân chối, xem thế là đủ rồi, mắng chửi người hắc cũng có thể như vậy mắng sao. Mặt cũng ái mắng chửi người sao. Đại gia ngươi nhìn xem ta nhìn xem ngươi. giống như không có hình người vương thiết như vậy thuần túy hắc trừ bỏ thiếu bộ phận màu da trắng nón, mọi người đều là hắc thấu điểm hồng hồng lộ ra hắc còn có lại hoàng lại hắc nghĩ đến đây mọi người nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra cố lập xuân sấn đối phương sững sờ đương lúc đột nhiên đem hắn pháo khẩu chuyển hướng cách ủy hội một cái khác thành viên ngông trắng trứng kim phát kim đồng chí ngươi vì cái gì muốn tạo trọc ngươi có phải hay không tại hoài niệm trốn hướng đài đảo tưởng đầu trọc tô tu chủ nghĩa đế quốc ruột trì ổ cũng là đầu trọc xin hỏi ngươi cùng tưởng đầu trọc hách đầu chọc là cái gì quan hệ ngươi có phải hay không ở xa xa hô ứng bọn họ các ngươi ở kế hoạch cái gì âm mưu là muốn tiến công đại lục vẫn là muốn kim phát vuốt chính mình trơn bóng đầu trận tròn mắt hắn trăm triệu không dự đoán được có một ngày có người sẽ lấy hắn đầu chọc làm văn chủ mũ trước nay đều là hắn cho người khác chủ mũ kim phát trong lòng bốc cháy lên một đoàn lửa giận hắn đầy mặt bi phẫn hướng tới cố lập xuân giống giận ngươi cho rằng ta tưởng đầu chọc sao ta đầu chọc là di chuyển ông nội của ta ta ba thứ hai tuổi liền chọc ta bởi vì chọc tìm đối tượng đều không hào tìm ngươi thế nhưng bởi vì cái này cho ta chủ mũ. còn tường đầu chọc dù chỉ ổ ta đảo tưởng nhận thức bọn họ nhưng bọn họ nhận thức ta cái này tiểu nhân vật sao cố lập xuân nghiêm túc nói căn cứ ngươi giao đãi ta phát hiện lớn hơn nữa vấn đề một là các ngươi gia tộc che giấu đủ thông, từ ngươi ra ra liền bắt đầu các ngươi cả nhà đều có thông đồng với địch phản quốc hiểm nghi nhị là ngươi làm cách ủy hội thành viên không nghị cách mạng sự nghiệp Thế nhưng cả ngày nghị yêu đương, ngươi đây là màu vàng hạ lưu, cả người tràn ngập cấp thấp thú vị, tam, ngươi loại người này còn muốn tìm đối tượng, ngươi đây là tổn hại người lợi đã, tàn hại nữ đồng. Chí! Kim Phát mau bị buộc điên rồi, hắn nuốt chính mình đầu chọc hướng mọi người hung tợn mà đặt câu hỏi, ta đầu chọc cũng có sai sao? Ta muốn tìm đối tượng ta có sai sao? Như thế nào chọc cái đầu liền thông đồng với địch phản quốc đâu? con màu vàng hạ lưu? Cố Lập Xuân, ngươi đây là cái gì tư tưởng? Mọi người, trong phòng hội nghị cán bộ cùng đại biểu nhóm toàn dựa ý chí kiên cường, cực lực nhịn xuống mới không phát ra tiếng cười to, bọn họ cán bộ cùng đại biểu miễn cưỡng nhịn được, chính là phòng họp bên ngoài vây xem quần chúng lại nhịn không được. Đại gia ầm ĩ cười to, có người còn vỗ tưởng cùng thiếu, vang dội tiếng cười mau đem nóc nhà cấp ném đi. Nghe được đại gia cùng nhau cười to, thư ký chu rốt cuộc không nhịn xuống, vì bảo trí lãnh đạo hình tượng, hán vụng trông cười, bả vai một tủng một tủng, những người khác cũng lục tục phá công. chỉ có đặng chàng vẫn vẫn duy trì nghiêm túc khuôn mặt không pha công Vô hắn giống cố lập xuân nói tảng kinh thương hải nan vi thủy kiến thức quá lớn trường hợp người còn sẽ bị loại này tiểu trường hợp đầu cười sao trương phó chủ nhiệm cùng lý tổ trưởng muốn cười lại cười không nổi bọn họ lặng lẽ liếc nhau hai người ai cũng không dự đoán được hội nghị hướng đi sẽ là cái dạng này hiện tại đại gia cười thành một đoàn thẩm vấn còn như thế nào tiến hành trương phó chủ nhiệm chỉ có thể động thân mà ra ý đồ đem hội nghị không khí một lần nữa kéo trở về hắn nặng nề mà khụ một tiếng ý bảo đại gia nghe hắn nói lời nói các vị đây là một cái trang nghiêm trường hợp thỉnh đại gia chú ý dáng vẻ bảo trì an tĩnh nói tới đây hắn thật sâu mà nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái cố lập xuân đồng chí thỉnh không cần cất nhà chúng ta là ở nghiêm túc mà thảo luận vấn đề của ngươi cố lập xuân vẻ mặt đoan túc thân thể ngồi đến thẳng tắp trương phó chủ nhiệm ta từ đầu đến cuối đều thực nghiêm túc nghiêm túc trương phó chủ nhiệm lớn tiếng nói hội nghị tiếp tục tiến hành phía dưới ta phải hướng Cố Lập Xuân đồng chí vấn đề. 93, chương 93 tư tưởng giao phóng sẽ. Nhị. Đại gia một lần nữa ngồi xong, liễm khởi trên mặt tươi cười, tận lực có vẻ nghiêm túc chút. Trưởng phó chủ nhiệm banh mặt, làm ra một bộ uy nghiêm bộ dáng, nói: "Cố Lập Xuân đồng chí, vừa rồi chúng ta cách ủy hội lý đồng chí hướng ngươi để cái kia vấn đề, ngươi vẫn luôn tránh mà không đáp, hiện tại thỉnh ngươi trả lời một chút, xin hỏi ngươi nhận sai sao?" Sai ở nơi nào? Cố Lập Xuân chấn định tự nhiên mà đáp: trương đồng chí không phải ta tránh mà không đáp mà là các ngươi vấn đề quá dày đặc một cái mới vừa xong một cái khác liền vội vã bắt đầu các ngươi đồng thời đưa ra hai vấn đề nhưng ta chỉ có một chương miệng ta không phải chính diện trả lời vương thiết đồng chí vấn đề sao hiện tại ta đến trả lời lý đồng chí vấn đề lý đồng chí chủ yếu vấn đề chính là nói ta làm lợi nhuận nắm giữ ân soái cũng nói ta phát triển nghề phụ là đi giai cấp tư sản lộ tuyến cái này chỉ trích ta không tiếp thu Ta cho rằng ta là ở dùng chủ nghĩa mác quan điểm cùng phương pháp tới làm công nghệ phụ, ta hết thể hành động đều tuần hoàn vĩ đại lãnh tụ tinh thần chỉ thị. Vĩ đại lãnh tụ ở 1966 năm năm Nguyệt Bảy ngày phát biểu năm Bảy chỉ thị ngón giữa ra, xã hội chủ nghĩa quốc doanh nông trường muốn kiên trì lấy nông là chủ, kiêm làm công nghiệp, thu nhỏ lại công nông khác biệt, thành hương khác biệt. Trương phó chủ nhiệm bay nhanh mà bắt lấy trong đó một cái điểm mạnh phê, Ngươi nói, lãnh tụ chỉ thị, chúng ta muốn kiên trì lấy nông là chủ. chính là các ngươi nông mục khoa hành vi rõ ràng chính là lấy công nghệ phụ là chủ cố lập xuân đồng chí người đây là xuyên tạc lãnh tụ chỉ thị trộm đổi khái niệm cố lập xuân hơi hơi mỉm cười trương đồng chí mặt có câu nói gọi là hết thể từ thực tế xuất phát lý luận muốn liên hệ thực tiễn thỉnh trương đồng chí liên hệ một chút chúng ta năm chàng thực tế tình huống chúng ta ruộng tốt thiếu đất hoang bờ cắt đất rừng nhiều chúng ta nhưng thật ra tưởng làm lương thực sinh sản nhưng là thực tế tình huống không cho phép xin hỏi dưới loại tình huống này Chúng ta phải làm sao bây giờ? Là chính mình động thủ cơm no áo ấm vẫn là hướng về phía trước dối tay, hướng quốc gia muốn trợ cấp. Thỉnh trương đồng chí cho chúng ta năm chàng công nhân viên trước cung cấp một cái minh sắc phương hướng. Trương phó chủ nhiệm hiên ngang lẫm liệt nói, chính mình động thủ cái này con đường tuyến ta kiên quyết ủng hộ, chính là động thủ phương pháp có rất nhiều, tỷ như làm đại diện tích khai hoang cùng đề cao mẫu sản đều có thể. Vì cái gì nhất định phải làm nghề phụ? Ở xã hội chủ nghĩa sơ cấp giai đoạn. chúng ta nhân dân đích xác sẽ gặp được rất nhiều khó khăn nhưng là khó khăn không phải các ngươi năm chàng một nhà độc hưu các ngươi ruộng tốt thiếu nên cổ vũ công nhân viên chức nhiều khai hoang nỗ lực đề cao lương thực sản lượng mà không phải đi bằng môn tà đạo cổ vũ tư bản chủ nghĩa vai phong tà khí cố lập xuân nghiêm túc nói chúng ta công nghệ phụ phát triển chỗ tốt nhiều hơn đã duy trì nông nghiệp cung ứng thị trường lại có thể gia tăng công nhân viên chức thu vào cải thiện quần chúng sinh hoạt đây là quang minh chính đạo không phải cái gì bằng môn tà đạo Thỉnh trương đồng chí cần phải làm rõ ràng chúng ta công nghệ phụ tính chất, chúng ta là xã hội chủ nghĩa quốc doanh nông trường phía dưới chẳng làm tiểu gia công tràng, cái này gia công tràng thuộc về quốc gia cùng nông trường, không phải thuộc về cá nhân, không có đầu cơ trục lợi. Ta cá nhân không có từ giữa được đến một kia chỗ tốt cùng lợi nhuận. Nếu dựa theo trương đồng chí loại này ý nghĩ đi lý giải, như vậy chúng ta nông trường chẳng làm đội làm công nghiệp nghề phụ đều đến thủ tiêu. Mà chúng ta quốc doanh nông trường là xã hội chủ nghĩa nông nghiệp quan trọng trận địa. Thời khác mấu chốt muốn phát huy làm mẫu đi đầu tác dụng. Cái gọi là đi đầu tác dụng, chính là phải đi đến đằng trước, có chút cải cách, muốn lớn mật tiến hành, muốn tân sự tân làm, muốn có gan tạo thời đại tân phong. Chính là hôm nay, trương đồng chí một phen lời nói liền đem chúng nó định rồi tính, đem chúng ta đánh thành giai cấp tư sản làm tràng lộ tuyến. Người đây là không màng thực tế tình huống, đi chủ nghĩa giáo điều lộ tuyến. Hiện tại vấn đề đã không phải ta cùng trương đồng chí tư tưởng khác nhau vấn đề. Mà là trương đồng chí cùng nông trường quảng đại công nhân viên trước tri gian vấn đề. Ta hiện tại muốn hỏi một chút bọn họ, có nguyện ý hay không đi trương đồng chí theo như lời lộ tuyến. cố Lập Xuân nói âm rơi xuống, người nhà đại biểu cái thứ nhất đứng lên lên tiếng, chúng ta không muốn. Đảng cùng quốc gia đều làm chúng ta thiết lập tập thể xí nghiệp, cải thiện đại gia sinh hoạt, vì cái gì cách ủy hội không cho. Chẳng lẽ cách ủy hội có thể áp đảo quốc gia phía trên? Phụ nữ đại biểu cũng có người lên tiếng, chúng ta người nhà chung nhiều là nữ đồng chí. Nông trường không có biện pháp toàn bộ an bài công tác, chúng ta có thể lý giải. Chúng ta bình thường có lâm thời công liền làm, không có liền ở nông trường nghĩa vụ lao động, chúng ta vẫn luôn không hề câu hán hận. Chính là hiện tại cố đồng chí làm đan bằng cỏ nghề phụ, thời gian linh hoạt, tiền công cũng không ít, người già phụ nữ và trẻ em đều có thể làm. Chúng ta đã có thể cố ra lại có thể kiếm tiền, xin hỏi cách ủy hội vì cái gì muốn chặt đứt chúng ta sinh lộ. Chương phó chủ nhiệm không dự đoán được đại gia hỏa phản ứng như vậy kịch liệt, hắn đề cao giọng hô. các ngươi đã quên lanh tụ dạy dỗ sao vì tiền không cách mạng cách mạng không vì tiền chúng ta là giai cấp vô sản là giác ngộ cao công nhân nông nghiệp không thể hết thể hướng tiền xem cố lập xuân cất cao giọng nói chính là thân thể là cách mạng tiền vốn người nhà không có nguồn thu nhập liền không có biện pháp bảo dưỡng cách mạng tiền vốn tiền vốn không có chẳng lẽ chúng ta dựa linh hồn làm cách mạng sao đại gia cùng kêu lên phụ họa đúng đúng chẳng lẽ dựa linh hồn làm cách mạng sao lý tổ trưởng tức giận đến xanh mặt lớn tiếng reo lên các ngươi biết đây là đang làm gì sao các ngươi đây là công kích lãnh đạo hát qua cùng bạch chứng giống hai cái bảo tiêu dường như một tả một hữu hộ ở trương phó chủ nhiệm bên người học sinh đại biểu chung có người la lớn đây là đến từ quần chúng ý kiến cán bộ muốn tiếp thu quần chúng ý kiến công hội đại biểu cũng có người lên tiếng tổng trang trang làm đại biểu nhưng thật ra vẫn luôn trầm mặc ngoài cửa sổ người đi theo đồng loạt đều thỉnh lãnh đạo nghe một chút chúng ta quần chúng ý kiến còn có người ỉ vào người đông thế mạnh tráng lá gan hô to lãnh đạo hạt lãnh lao ngưu rất giếng này một câu kêu gọi làm mọi người một phát không thể vãn hồi hơn nữa đại gia đối cách ủy hội là oán hận chất chứa đã lâu lúc này ủy vào pháp không trách chúng liền cũng đi theo kêu các ngươi đây là một cây chiếc đua ăn ngó sen phiến chuyên ái nhún mắt còn chúng khẩu hiệu cùng lên tiếng giản dị tự nhiên thường thường sinh động hình tượng nhất châm kiến huyết trương phó chủ nhiệm tức giận đến muốn cười cách ủy hội thành viên lúc này là cùng chung kẻ địch dùng cảnh giác ánh mắt nhìn mọi người trương phó chủ nhiệm nhìn một cái một bên khí định thần nhàn đặng tràng cấm chế hòa khí ý vị thâm trường mà nói đặng đồng chí nguyên lai like đây là ngươi một hai phải đề nghị mời các vị đại biểu tham gia hội nghị dụng ý a đặng chàng sắc mặt bình tĩnh như thường ta chỉ là thỉnh bọn họ tới bằng tính dư lại bộ phận tất cả đều là các ngươi phối hợp đến hảo trương phó chủ nhiệm hơi hơi cười lạnh lao đặng ngươi này tính tình tới rồi phân chàng cũng không sửa hảo a đặng chàng đối chọi gay gắt ta lại không phải ngươi ta không cần sửa trương phó chủ nhiệm thuận thế cấp đặng tràng đào hố lão đặng ý của ngươi là ngươi người này không có khuyết điểm không cần sửa đặng tràng dương dương lông mày ta chỉ là nói cùng ngươi một so liền không cần sửa lại hai người chi gian sóng ngầm kích động ở bên cạnh vây xem cố lập xuân suy đoán hai người phía trước hẳn là liền từng có giao phong thật là hoan ra ngõ hẹp trương phó chủ nhiệm trong lòng nghẹn một đoàn lửa giận cố tình lại phát tiết không ra trận này hội nghị khai đến nín thở đầu tiên là cố lập xuân lấy vương thiết cùng kim phát trêu ghẻo trêu Đầu đến đoàn người cười vang, đem một hồi nghiêm túc hội nghị biến thành náo nhiệt chợ bán thức ăn. Tiếp theo là các đại biểu sôi nổi lên tiếng, đàn ngôn phản đối, bầu không khí như thế, lại khai đi xuống cũng không có gì ý tứ. Trương phó chủ nhiệm nghĩ tới nghĩ lui, không thể không tuyên bố lần này hội nghị kết thúc. Đại gia không nghĩ tới trận này tư tưởng Giao Phong sẽ lấy một loại không tưởng được phương thức kết thúc, mọi người là vẻ mặt mà chưa đã thèm. Còn không có nghe đủ nhạc đủ đâu, còn muốn nghe cố lập xuân mắng chửi người, tốt nhất đem năm người đều mắng một đốn. mắng Người đọc sách mắng chửi người chính là có ý tứ, có thể đem ngửa khắc tư cái gì phu đều dọn ra tới, nghe đi lên liền rất thượng cấp bậc, rất có quy cách. Đại gia âm thầm bội phục không thôi. Bất quá, nhất bội phục cố lập xuân còn số tiểu mãn, toàn bộ hội nghị quá trình, nàng đều dựng lỗ thai, một chữ không rơi xuống đất nghe xong. Một bên nghe một bên yên lặng nhớ nằm lòng, về sau nàng cùng người cãi nhau cũng như vậy xảo, nàng trở về về sau nhất định phải hảo hảo đọc sách, tương lai muốn biến thành một cái giống đại ca giống nhau lợi hại người. hội nghị một kết thúc mọi người nối đuôi nhau mà ra trương phó chủ nhiệm trước khi đi còn cười tủm tỉm mà cùng cố lập xuân nắm tay cố lập xuân đồng chí hôm nay liền tới trước nơi này đi ta hy vọng ngươi trở về về sau hảo hảo tỉnh lại một chút nếu là nghị thông suốt có thể tới tìm ta cố lập xuân đạm đạm cười trương đồng chí ngươi nếu là nghị thông suốt cũng có thể tới tìm ta chờ đến cố lập xuân bọn họ từ phòng họp ra tới khi ngoài phòng buộc phát ra một trận tiếng hoan hô không có sơn hô hải khiếu như vậy khoa trường nhưng cũng là đình thai nhất góc đại biểu nhóm trên mặt cũng mang theo thắng lợi tươi cười bọn họ thế nhưng đánh bại cách thủy hội quá không thể tưởng tượng quá sảng khoái đại gia vốn dĩ tưởng tiến đến cố lập xuân bên người trò chuyện an ủi vài câu chính là phát hiện hắn bên người đứng đặng chàng cùng thư ký chu đại gia cũng chỉ hảo kính nhi viễn chi. thư ký chu ái nhân phụ nữ đại biểu chi nhất cao phó thư ký cũng lại đây cùng cố lập xuân bắt tay cố đồng chí người hôm nay biểu hiện đến không tồi là cái hảo đồng chí Cố Lập Xuân thụ sủng nhược kinh, vội vàng cùng cao phó thư ký Vân An. Đại đối phương rời đi sau, thư ký Chu nói: "Tiểu cô a, ta ái nhân đối người yêu cầu thực nghiêm khắc, dễ dàng không khen người, xem ra nàng đối với ngươi là thật thưởng thức. Cố Lập Xuân đang ở suy xét làm ra một bộ cái gì biểu tình tới ứng đối thư ký Chu, đặng trang lại ở một bên lạnh lạnh mà nói: "Cao đại tỷ đối người yêu cầu cũng không quá nghiêm khắc, chỉ là ngươi còn cần nỗ lực. Là ngươi không được, không phải nhân ra yêu cầu nghiêm" Thư ký Chu mặt mang giận tái đi mà trừng mắt nhìn đặng Trang liếc mắt một cái, ngay sau đó lại dùng khoe ra ngựa khi nói, yêu cầu nghiêm cũng hảo, không nghiêm cũng đúng, tổng so không có cường sao, ha ha. Lao đặng ngươi càng cần nữa nỗ lực a! Đặng Trang phản ứng bình đạm, không hề có bị kích thích đến. Cố Lập Xuân làm bộ không nhìn thấy hai người chi gian đào quang kiếm ảnh. Thư ký Chu đại khái cảm thấy cùng đặng Trang không hợp ý, đến một bên cùng người khác nói chuyện đi. Đợi trong chốc lát, Cố Lập Xuân thấy bên người không ai. liền hỏi đặng tràng, đặng tràng, ngươi phía trước cùng cách ủy hội có cái gì ăn tiết sao? đặng tràng chẳng hề để ý nói, cùng bọn họ từng có tiết kia không phải thực bình thường sao? cố lập xuân lại hỏi, bọn họ có thể hay không vẫn luôn khó xử chúng ta? đặng tràng lắc đầu, sẽ vì khó, nhưng sẽ không vẫn luôn. nói xong, đặng tràng có thể là lo lắng cố lập xuân sợ đám người kia, liền an ủi hắn nói, hôm nay loại này trận trượng không tính cái gì, rốt cuộc mọi người đều chỉ là văn đấu. cố lập xuân kinh ngạc nói. vậy các ngươi lúc trước còn làm quá võ đấu đặng trang một bộ đương nhiên bộ dáng kia đương nhiên bất quá luận võ đấu bọn họ đều không phải đối thủ ta cùng ngươi triệu thúc hai người có thể đánh bọn họ một đám bọn họ đều là chuột khiêng đao ước hiếp người nhà cố lập xuân hắn thật sự khó nén trong lòng chấn động tư tưởng giao phong sẽ ở hồng hà nông trường khiến cho thật lớn hưởng ứng tại đây lúc sau cử báo tin giống tuyết rơi giống nhau bay về phía tổng chàng trang làm tin Trung còn nói nếu là hủy bỏ chàng làm công nghệ phụ Trang liền phải giải quyết người nhà công tác vấn đề, còn có mấy nhà gia cảnh khó khăn công nhân viên chức, bình đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc nguyên tắc, trực tiếp tìm tới chàng làm cùng cách thủy hội tố khổ, thỉnh bọn họ nhiều phát trợ cấp. Trang mãi mãi thật sự đi hỏi cách thủy hội quản mặc kệ cơm, nếu là quản cơm, nàng cùng bạn già liền trụ đến cách thủy hội đi, làm cho cách thủy hội người là dở khóc dở cười. Chuyện này cuối cùng không giải quyết được gì, cách thủy hội tạm thời không nhắc lại thẩm cố lập xuân. Đan bằng còn nghề phụ vẫn cứ theo lẽ thường tiến hành. Trải qua việc này, Cố Lập Xuân danh khí càng vang lên, ở quần chúng trung uy tín cũng càng cao. Không ngừng mà có người tặng lễ cùng thỉnh ăn cơm, trước kia hắn đảo không sao cả, nhân ra thỉnh hắn, hắn mời lại trở về đó là. Hiện tại không được, hắn là cán bộ. Bởi vậy chỉ có thể giống đặng tràng như vậy, nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Đối với mời khách ăn cơm, giống nhau cự tuyệt. Về sau, trừ bỏ đồng cấp cùng lãnh đạo, Cố Lập Xuân không thể dễ dàng ăn nhà người khác cơm. những cái đó thanh niên trí thức nhóm sau khi nghe xong vui sướng khi người gặp họa mà nói không quan hệ tiểu cố đồng chí chúng ta không thể thì ngươi nhưng ngươi có thể mời chúng ta nha chúng ta không sợ ăn mòn cố lập xuân đối này chỉ đáp lại ba chữ tưởng mở kế đan bằng cỏ chế phẩm sau năm phần tràng dưa hấu trứng ngông trứng vịt ở cung tiêu xã cũng lần được hoan nghênh không riêng gì thành phố một nhà cung tiêu xã còn có khác cung tiêu xã cùng cửa hàng bách hóa cũng gọi điện thoại tới hỏi Cố Lập Xuân đem những việc này giao cho Lữ tiến bộ đi nhọc lòng, hắn hiện tại đang ở vội mặt khác một chuyện lớn. Bốn chàng bên kia muốn chuyển giao một đám tội phạm lao động cải tạo đến năm chàng. Làm nông mục khoa môn phụ kiêm tràng trường bí thư, Cố Lập Xuân liền thành chuyện này người phụ trách. Triệu Chí quân xây dựng khoa kiến tạo ra tới nhóm đầu tiên ký túc xá, bị thanh niên trí thức nhóm giành chức vào ở tội phạm lao động cải tạo nhóm nơi còn không có chuẩn bị tốt, nhưng bốn chàng bên kia nói muốn ở thu hoạch vụ thu trước chuyển giao xong. cũng không chịu cho bọn hắn thời gian chuẩn bị. Cố Lập Xuân đành phải làm heo chàng tiền viện người đằng ra một bộ phận phòng cho bọn hắn trụ, giường đệm không đủ, Cố Lập Xuân khiến cho cứu cứu mang theo đại gia biên mười tới trường giường tre, lại thêm hơn 20 trường giường văn gỗ, cuối cùng làm ra tam gian tập thể ký túc xá, hai gian nam ký túc xá, một gian nữ ký túc xá. Cố Lập Xuân chính vội đến chân không chạm đất khi, mạnh nghiệm quần tới tìm hắn. 94, chương 94 tội phạm lao động cải tạo cùng giám sát, mạnh niệm quân ấp a ấp đúng mà nói cố đồng chí ta phụ thân cũng ở danh sách thượng cố lập xuân cho rằng hắn là tháp chính mình nhiều hơn chiếu cố phụ thân hắn liền nói ngươi yên tâm ta sẽ ở năng lực trong phạm vi chiếu ứng hắn mạnh niệm quân lắc đầu không ta là thỉnh ngươi không cần chiếu cố hắn cố lập xuân nhìn chằm chằm mạnh niệm quân nhìn trong chốc lát bất động thanh sắc hỏi vì cái gì mạnh niệm quân miễn cưỡng cười cười ta có hai cái lý do một là ngươi theo chúng ta lớn lên giống như nếu là ngươi lại đặc thù chiếu cố hắn Khẳng định lại phải có người lấy này làm văn, đối với ngươi bất lợi, nhị là ta phụ thân đi vào năm chàng, lấy các ngươi năm chàng không khí, bọn họ nhật tử khẳng định so trước kia hảo quá, ngươi không cần chiếu cố hắn cũng có thể quá rất khá. Cố Lập Xuân nói, hảo, ta đã biết. ngày hôm sau, các chàng tội phạm lao động cải tạo, chủ yếu là 4 chàng liền di đưa lại đây. Nhóm đầu tiên có 60 người, đều không ngoại lệ, đều là lao nhược bệnh tàn. Có nguyên nhân vì hàng năm ở tại âm ú ở mức địa phương được bệnh phong thấp. Đi đường khắp khiễng. Có rất nhiều vất vả lâu ngày thành tật, còn có rất nhiều bản thân liền có bệnh, còn có một bộ phận là tuổi già thể nhược, một đám quần áo tả tơi, gầy trơ cả xương. Bọn họ biểu hiện thật sự kính cẩn nghe theo, cơ hồ không ngẩng đầu xem người. Cố lập Xuân đại khái quét vài lần, bên trong có mấy cái người quen, quan anh hoa cùng lâm giáo thụ, cố lập Xuân liếc mắt một cái liền nhận ra sắc mặt tái nhợt, bệnh nặng mới khỏi Trần Bình, Trần Vũ cô cô, Trần Vũ cùng nàng có vài phần giống nhau. Nhận thấy được hắn nhìn chăm chú Trần Bình bay nhanh mà ngẩng đầu nhìn Cố Lập Xuân liếc mắt một cái, lại lập tức túi đầu. Cuối cùng một cái người quen, là đã sớm nghe nói qua, nhưng chưa thấy qua mặt mạnh An kinh. Hắn ước chừng hơn 50 tuổi, dáng người thon gầy, khuôn mặt gầy gược, đầu tóc hoa râm, giữa mày cùng chính mình có vài phần giống nhau. Hắn vẫn luôn túi đầu, nhìn chằm chằm mặt đất. Cố Lập Xuân chỉ là thoáng đánh giá hắn liếc mắt một cái, không lại nhiều chú ý. Phụ trách giao tiếp chính là bốn chàng lao dương cùng lão mã, hai người đều là bảo vệ khoa. sinh đến cao to, vẻ mặt hung tướng. bọn họ tới thời điểm, một cái trong tay cầm roi, một cái sách theo gậy gỗ, nhìn ra được tới, những cái đó tội phạm lao động cải tạo đều rất sợ hắn. Lão Dương hung thần ác sát mà hướng về phía tội phạm lao động cải tạo nhóm hét lớn một tiếng, đều con mẹ nó liệt hào đội, siêu siêu vẻ vẻo mà giống cái dạng gì nhi. Lão Dương nói chuyện, đi qua đi đá một cái run run rẩy rẩy lão nhân một chân, lão nhân lung lay vài cái mới miễn cưỡng đứng vững. cố lập xuân cao mày. Đối Lào Dương nói, Lào Dương, ta mặc kệ ngươi trước kia là như thế nào đối đãi bọn họ. Hiện tại bọn họ thuộc về chúng ta năm chẳng, liền ấn chúng ta quy củ tới. Nếu là đánh chết đả thương, ai phụ trách? Lào Dương sờ sờ cái mũi, cười gượng nói, ha ha, đều thói quen, không có việc gì, đá một chân mà thôi, không chết được người. Đại gia nhanh chóng xếp thành tam đội chẳng hảo. Lào Dương xoay mặt đối Cố Lập Xuân cười nói, Tiểu Cố, nhóm người này về sau liền giao cho các ngươi quản, ta cho ngươi để cái tỉnh. Ngươi nhưng nhất định phải đứng vững giai cấp lập trường, ngàn vạn đừng nhìn bọn họ đáng thương liền đồng tình bọn họ. Đối địch nhân nhân từ chính là đối người một nhà tàn nhẫn. Nên đánh thời điểm đánh, nên mắng thời điểm liền mắng. Cố lập xuân không nóng không lạnh nói, Dương đồng chí, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ hướng ngươi học tập, đối bọn họ cùng ngươi giống nhau tàn nhẫn. lão Dương cười một chút, cảm thấy nơi nào quái quái, nhưng lại chọn không ra tật xấu. Lúc này, lão Mã đã đi tới. hắn chỉ vào nhóm người này cấp cố lập xuân thuyết minh bọn họ đại khái tình huống mỗi người tội danh đều không giống nhau hơn nữa hoa hòe loẹ loẹn lâm giáo thụ tội danh là đi bạch chuyên con đường nguyên nhân là một lòng làm nghiên cứu khoa học không quan tâm chính trị quan giáo thụ tội danh là hữu phái mạnh an kinh tội danh là hai hạng đặc vụ con cái cùng hữu phái này đó tội danh chung cố lập xuân chỉ nghe nói qua nghe nhiều nên thuộc mấy cái mặt khác đều là lần đầu nghe thấy chữ hán bác đại tinh thâm có thể thấy được một chút Lao mã tiếp tục giao đãi một ít những việc cần chú ý, bọn họ đồ ăn tiêu chuẩn, là mua đốn hai cái ngũ cốc bánh ngô thêm một chén đồ ăn canh hoặc cháo loãng, đánh đồ ăn chỉ cho đánh rau xanh, không chuẩn ăn món ăn mặn. nếu là không hoàn thành lao động nhiệm vụ, hoặc là phạm sai lầm, muốn khấu rất cùng ngày thức ăn, không được tùy ý ra ngoài, mỗi ngày sớm 5 điểm khởi, chạy bộ mở giờ, 6 điểm ăn cơm sáng, 7 điểm làm công, vãn bảy kiểm nhận công, làm công khi phải có người giám sát, tan tầm sau muốn tham gia học tập ban Mỗi tuần khai một lần sinh hoạt kiểm điểm sẽ làm cho bọn họ cho nhau cử báo tố giác. Các ngươi còn muốn tùy thời chú ý bọn họ tư tưởng hướng đi, một có dị động liền đăng báo cấp tràng hoặc là cách thủy hội gửi tới đồ vật cùng thư tín muốn cẩn thận kiểm tra. Cố lập Xuân cầm nổ tệ bục nhất nhất ghi nhớ, đa tạ các ngươi truyền thụ kinh nghiệm, chúng ta sẽ hảo hảo quản lý những người này. Lão Dương ở phụ cận dạo qua một vòng, không quá vừa lòng mà nói, các ngươi nơi này trụ địa phương thật tốt quá, liền không có phá điểm phòng ở sao? bọn họ là tới cải tạo lao động, không phải tới hưởng phúc. Cố Lập Xuân lắc đầu, không có. Nam chàng là Tân chàng, phòng ở mới cái mấy năm. Lao Dương nói tiếp, ta đây kiến nghị cho bọn hắn lộng mấy gian lều trụ xong việc. Cố Lập Xuân nhướng mày, chúng ta năm chàng ít người là mọi người đều biết đến, nếu không cũng sẽ không tiếp thu những người này, nếu không các ngươi tới giúp chúng ta dựng lều tử. Lao Dương ha ha cười, lại không đề cập tới việc này. Lao Ma hỏi, bảo vệ nhân viên định hảo sao? đến có chuyên môn người trông giữ bọn họ cố lập xuân nói còn không có việc này đến từ thượng cấp quyết định lão dương cùng lão mã đối cố lập xuân cái này người trẻ tuổi hiển nhiên không quá yên tâm luôn mãi dặn dò tiểu cố đồng chí không phải ta lắm miệng ngươi quá tuổi trẻ không biết thế đạo hiểm ác những người này đừng nhìn mặt ngoài rất văn nhã kỳ thật tâm hắc đâu giai cấp địch nhân còn đầy mình văn hóa nhiều đáng sợ ngươi nhưng đừng bị bọn họ mê hoặc ngươi đừng cùng bọn họ nói lời nói các ngươi năm chàng công nhân viên trước cũng không cần cùng bọn họ nói lời nói, càng không thể làm cho bọn họ đọc sách xem báo chí. cố lập xuân mặt mang mỉm cười mà nhìn hai người, dương đồng chí, mã đồng chí, các ngươi bản thân công tác đủ nội, nếu giao cho ta, phải tin tưởng ta. ta là tuổi con nhỏ, nhưng ta giác ngộ cao a. lão dương nhìn nhau cười khổ, lắc đầu không nói. lúc gần đi, hai người còn cầm trong tay vũ khí đưa cho cố lập xuân. cố lập xuân xoay người liền đem đồ vật ném tới góc tường đi. kế tiếp. hắn làm triệu cao cùng tôn hậu ngọc lanh nhóm người này đi ký túc xá phân hảo giường ngủ làm cho bọn họ sửa sang lại giường đệm cùng hành lý mọi người nhìn đến như vậy rộng mở sáng người phòng sạch sẽ tân giường không khỏi ngây ngẩn cả người có người thử hỏi tôn hậu ngọc nay thật là cho chúng ta trụ tôn hậu ngọc hòa khí mà đáp đúng vậy chúng ta cố ca chuyên môn làm người cho các người đảng gia tới đều chú ý vệ sinh a triệu cao cùng tôn hậu ngọc nói chuyện thói quen tính mà đi hỗ trợ khuân vác hành lý đại gia hoảng sợ Chạy nhanh đoạt lấy chính mình hành lý, không cần không cần, chính chúng ta tới. Cố Lập Xuân kêu lên hai người, nói, bọn họ là tội phạm lao động cải tạo, các ngươi đối bọn họ thái độ lánh đạm chút. Hai người đầu tiên là khó hiểu, ngay sau đó hiểu rõ. Trận này có không ít người nhìn bọn hắn chằm chằm, quá nhiệt tình sẽ có phiền thoái. Cố Lập Xuân lại nói, bình thường đối đãi là được, không chuẩn đánh chửi ngược đãi. Triệu Cao Vội nói, Cố Ca, ngươi yên tâm, chúng ta nơi này không có không bình thường người. không oán không thù mà ngược đãi nhân ra làm gì tịnh là lão nhược bệnh tàn nhẫn tâm sao bọn họ nhân thủ rốt cuộc vẫn là không đủ cố lập xuân hướng đặng chàng đề nghị điều triệu cao nhị ca triệu kiến lập tới quản lý này giúp tội phạm lao động cải tạo bởi vì hắn trường vẻ mặt hung tướng làm cái này phù hợp mọi người đối với giám thị tưởng tượng lại làm tôn hậu ngọc cùng hắn cùng nhau giúp đỡ xử sự tạc vụ cộng thêm trần khiết giúp đỡ hiệp trợ quản lý nữ ký túc xá ba người vậy là đủ rồi Tôn Hậu Ngọc vừa thấy chính mình cũng coi như là thăng chức, vui vô cùng. Này giúp tội phạm lao động cải tạo người đã nhiều ngày đều cảm thấy có chút không quá chân thật, không ai đánh chửi, chỗ ở rộng mở sáng ngời không nói, thức ăn cũng đại đại cải thiện. Tuy rằng bọn họ ăn vẫn cứ là bánh ngô dưa muối cùng hy canh, chính là bánh ngô cái đầu biến đại, dưa muối hương vị cũng ăn ngon rất nhiều. Theo chàng bên này người ngẫu nhiên còn sẽ cho bọn họ một ít thừa đồ ăn thừa canh, mỗi khi thấy có người dẫn theo thùng gỗ lại đây, rất nhiều người liền đầy cói lòng chờ mong Ngày nay, Trần Khiết cùng Mạnh Niệm Quân dẫn theo thùng qua đi, thừa dịp Trần Khiết ở bọn họ phân đồ ăn cành, Mạnh Niệm Quân lặng lẽ đi đến Mạnh An Kinh bên người, têu một tiếng bà. Mạnh An Kinh cảnh giác mà nhìn xem bốn phía, thấy mọi người đều ở ăn cơm, tạm thời không ai chú ý tới bên này, mới bay nhanh mà nói, không cần phải xen vào ta, không cần cùng ta nhiều lời lời nói, ta hiện tại thực hảo. Mạnh Niệm Quân nhỏ giọng nói, ngươi bệnh phong thấp lại tái phát, ta cho ngươi chuẩn bị một hộp thuốc mỡ. Hắn nói chuyện. Cực nhanh mà đem thuốc mỡ nhét vào mạnh an kinh trong tay. Có người chiều bọn họ nhìn qua, hai người lập tức ngậm miệng không nói. Phân xong đồ ăn canh, Trần Khiết cùng mạnh niệm quần dẫn theo thùng đi ra ngoài. Trừ bỏ thừa đồ ăn thừa canh, cố lập xuân lại làm người ở trong sân đáp hai cái giản dị phòng tắm, nam nữ các một gian. Mặt trên treo hai chỉ đại thiết ra thùng, mỗi ngày đều có người phụ trách dùng vòi nước bơm nước đi lên, thái dương phơi một ngày, tắm rửa vừa vặn tốt. Lúc sau, đó là phân phối công tác. trước mắt thu hoạch vụ thu còn chưa tới heo chàng sống không nhiều lắm chính là quét tước chuồng heo huy heo phóng heo từ từ cố lập xuân căn cứ bọn họ tuổi tác cùng thể năng tận lực công bằng phân phối tuổi trẻ lực tráng trọng lượng khô điểm sống tuổi già thể nhược liền phụ trách phóng phóng heo đánh đánh cỏ heo bệnh dây thường bao tải từ từ cũng an bài một ít người đi phóng vịt phóng ngỗng mạnh an kinh sống là phóng heo lục tinh tĩnh là quản lý vườn rau lâm giáo thụ cùng quan giáo thụ phân tới rồi lâm trưởng, lâm giáo thụ là cầu mà không được Hắn đã nhiều ngày vẫn luôn muốn tìm cơ hội cùng cố lập xuân tâm sự hắn công tác tiến triển tình huống, lại bị quan giáo thụ cấp ngăn cản. Cố lập xuân trước đó vài ngày ở cách thủy hội chỗ đó treo danh, gần nhất cách thủy hội người chính nhìn chằm chằm hắn đâu. Bọn họ cũng không thể tại đây đương khẩu cho hắn chọc phiền thoái. Lâm giáo thụ vừa nghe cũng đúng, liền không hề để việc này. Này giúp chuyên gia các giáo sư quy quy củ củ, cần cụ chăm chỉ mà lao động. Bọn họ mỗi ngày năm điểm chung không cần người kêu liền tự động rời giường. tự động ở heo chàng phụ cận chạy bộ bối trích lời heo chàng công nhân chịu không nổi sôi nổi tìm cố lập xuân tố khổ năm điểm liền lên chúng ta còn đang ngủ đâu liền heo đều bị đánh thức ngao ngao mà kêu muốn thức ăn cố lập xuân nghĩ nghĩ liền thuận thế sửa lại quy định làm cho bọn họ 6 giờ rời giường trước tiên ở cỏ linh lăng mà phụ cận tinh tọa phơi nắng lúc sau ăn cơm sáng bình thường 8 điểm làm công ngày mùa thời kỳ khác làm quy định kỳ thật cái này quy định càng thích hợp nhóm người này bọn họ mỗi ngày từ sớm vội đến vãn, thể lực tiêu hao quá mức nghiêm trọng, căn bản không cần thể dục rèn luyện, chúng chỉ có chút người hành động không tiện, không thích hợp vận động. cái này hảo, tinh tọa, có thể làm người hảo hảo nghỉ ngơi, sáng sớm thái dương làm người cảm giác thập phần thoải mái, đối thân thể hữu ích, đại gia còn có thể nhân cơ hội phóng không một chút tâm linh. lão dương cùng lão mã vẫn luôn không yên lòng năm chàng quản lý công tác, hôm nay buổi sáng liền cùng cách ủy hội thành viên vương thiết cùng kim phát bốn cái cùng nhau tới tuần tra. Vừa đến có linh lăng mà phụ cận bọn họ liền phát hiện vấn đề. Một đám tội phạm lao động cải tạo không chạy bộ không bối trích lời thế nhưng ở đảng kia ngồi phơi nắng, nay vẫn là tội phạm lao động cải tạo sao. Lao Dương giận dữ bất bình, thật muốn qua đi một người đá một chân. Vương Thiết cùng Kim phát liếc nhau, bọn họ phát hiện đấu tranh giai cấp tân hướng đi. Bốn người các mang ý xấu, hung hổ mà tìm tới cố lập xuân. Lao Dương chỉ vào phơi nắng mọi người nói, tiểu cố đồng chí, lúc này là bọn họ rèn luyện thời gian. Ngươi như thế nào có thể làm cho bọn họ phơi nắng đâu? Phơi nắng mọi người tuy rằng không dám trâu đầu ghé thai, nhưng không ảnh hưởng bọn họ dùng ánh mắt giao lưu, đại bộ phận người trong mắt đều toát ra lo lắng thần sắc. Sợ Cố Lập Xuân người thanh niên này ứng phó không được rảo hoạt lại hung tàn lao mã cùng lao dương, do đó hủy bỏ cái này phúc lợi. Bọn họ toàn thể dựng lên lỗ thai, lắng nghe bên này đối thoại. Cố Lập Xuân đúng lý hợp tình nói, các ngươi mấy cái chủ nghĩa Mark Lenin lãnh tụ tư tưởng lĩnh hội đến không đủ thâm. lãnh tụ tư tưởng giống thái dương giống nhau chói lọi rực rỡ này đó cá nhân trong lòng tràn ngập hủ bại âm u giai cấp tư sản tư tưởng nên dùng chúng ta xã hội chủ nghĩa hồng thái dương hung hăng mà phơi bọn họ cái này kêu làm thân thể cùng tư tưởng thượng tiêu độc sát trùng bốn người lão ma nói chính là ngươi loại này cách làm không hợp quy định cố lập xuân hỏi ngược lại quy định làm sao vậy đó là trước kia quy định chúng ta phải bắt kịp thời đại không ngừng cách tân chính mình tư tưởng quy định lại không phải hiến pháp nói nữa Thời buổi này, chúng ta cách mạng tiểu tướng liền hiến pháp đều không bỏ ở trong mắt. Chúng ta dám kêu Nhật Nguyệt đổi Tân Thiên, huống chi kẻ hèn một cái quy định, lão mã, ngươi đây là phạm vào hữu, khuynh chủ nghĩa bảo thủ sai lầm. Lão mã nhất thời không lời gì để nói. Lão Dương nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân nói, "Cố đồng chí, ngươi liền tính nói ra hoa tới, cũng là trái với nông trường quy định, nếu là có người hướng thượng cấp báo cáo, ngươi nhưng đến ăn không hết gói đem đi." Cố Lập Xuân không chút nào sợ hãi mà nói, "Ta chưa nói ra hoa tới." Ta chỉ là căn cứ chúng ta năm chàng thực tế tình huống sửa cái này quy củ, bọn họ năm điểm chạy bộ bồi trích lời kinh động heo cùng công nhân. Chúng ta công tác yêu cầu ngủ ngon miên mới có thể vì xã hội làm công hiến, chúng ta heo càng cần nữa giấc ngủ trường thịt mới có thể vì đại gia làm công hiến. Nhóm người này tới chúng ta năm chàng là tới cải tạo lao động, tổng không thể làm cho bọn họ cải tạo chúng ta đi. Các ngươi lấy quy định nói chuyện có thể, trước cho chúng ta cái ký túc xá. chi ngân sách bắt sức lao động đều được, không có, không bàn nữa. Lao ma bất đắc dĩ mà nói, cố đồng chí, chúng ta chỉ là bảo vệ khoa, những việc này nơi nào đến phiên chúng ta làm chủ. Cố Lập Xuân hơi hơi mỉm cười, các ngươi đề phản đối ý kiến một cái soạn, cảm thấy bản thân là nông trường người chủ, vừa nói làm thật sự, liền ấp đúng không làm chủ được. Sao nói sao có lý, làm người không thể quá kẻ hai mặt. Hai người hai mặt nhìn nhau, không lời gì để nói. Nghe được Lão ma cùng Lao Dương bị cố Lập Xuân rồi đến á khẩu không trả lời được, kia giúp tính tỏa chuyên gia các giáo sư động động mí mắt. chớp chớp mắt lẫn nhau lộ ra vui mừng tươi cười nhưng mà đại gia còn không có cao hứng trong chốc lát kế tiếp một đoạn đối thoại lại như là trời nắng bay tới một mảnh mây đen làm cho bọn họ tâm lại bịt kín một tầng bóng ma vẫn luôn không có lên tiếng chỉ tính tĩnh bảng thính vương thiết cùng kim phát đột nhiên mở miệng nói cố đồng chí đã quên nói cho ngươi chúng ta chịu cách ủy hội sai khiến tiến đến trợ giúp ngươi quản lý giám sát này đó tội phạm lao động cải tạo 95 chương 95 tội phạm lao động cải tạo cùng giám sát nhị Theo chàng công nhân viên chức nhóm biết được vương thiết cùng kim phát muốn lưu lại sau, đương trường liền tạc. Có huyết khí phương cương người trẻ tuổi kiến nghị nửa đêm chùm bao tải, tấu đến bọn họ sinh hoạt không thể tự gánh vác, còn có người tưởng ở cơm phóng thuốc sổ, làm cho bọn họ mỗi ngày tiêu chảy, còn có người muốn viết cử báo tin. Đại gia là đồng tâm hiệp lực, tưởng tận tổn hại chiêu. Cố Lập Xuân nói, chúng ta muốn làm dương như không làm âm mưu muốn làm văn đấu không làm võ đấu, mọi người đều đừng có gấp, cơm muốn từ từ ăn. Sự tình cũng muốn từ từ tới. Chỉ cần đại gia phối hợp ta, ta sẽ làm bọn họ chủ động tự nguyện mà rời đi. Trải qua nhiều chuyện như vậy về sau, theo chàng công nhân viên chức đối Cố Lập Xuân có một loại không thể hiểu được mà tín nhiệm, hắn nói không thành vấn đề, vậy nhất định không thành vấn đề. Ở Cố Lập Xuân chấn an hạ, đại gia rốt cuộc bình tĩnh trở lại, bảo đảm tận lực dùng bình thường tâm đối đại vương thiết cùng kim phát này hai cái người đáng ghét. Ở kế nhóm đầu tiên tội phạm lao động cải tạo tới năm chàng sau, nhóm thứ hai thanh niên trí thức cũng tới bên trong liền có giang mục cố lập xuân nhớ rõ người này tự viết đến không tồi giang mục gần nhất đã bị giao phó hạng nhất quan trọng nhiệm vụ giang đồng chí chúng ta năm chàng màu đỏ khẩu hiệu quá ít không giống các chàng trên tường đều là khẩu hiệu quả thực giống màu đỏ hải dương ngươi tự viết đến đẹp nhất việc này phi ngươi không thể đúng rồi ngươi mang theo vương đồng chí cùng kim đồng chí cùng đi viết khẩu hiệu giang mục không biết cố lập xuân đánh cái gì chủ ý Nhưng hiện tại hắn dù sao cũng là thuộc về đối phương Quảng, hơn nữa Cố Lập Xuân đề yêu cầu này cũng hợp tình hợp lý. Giang Mục tuy rằng trong lòng Phạm nói thầm, nhưng vẫn là đáp ứng rồi. Vương Thiết cùng Kim Phát đưa ra nghi vấn, bọn họ lại không phải năm chàng công nhân viên trước, là cách ủy hội người, Cố Lập Xuân là không có quyền lực chỉ huy bọn họ làm việc. Cố Lập Xuân nói, các ngươi viết khẩu hiệu là tuyên dương vĩ đại lãnh tụ tinh thần cùng chỉ thị, này như thế nào có thể kêu làm việc đâu. Vì cái gì kêu các ngươi viết? là bởi vì người bình thường cách mạng tính không xứng với cái này quang vinh mà vĩ đại nhiệm vụ đương nhiên các ngươi nếu là cảm thấy cũng không xứng với vậy không cần viết hai người tương đối vô ngữ đành phải căng ra đầu tiếp được nhiệm vụ này cố lập xuân làm người làm ra hai thùng màu đỏ sơn nhảy ra lãnh tụ trích lời các loại báo chí tạp chí tìm ra thích hợp câu đương khẩu hiệu giống vĩ đại lãnh tụ vạn thọ vô cương vĩnh viễn khỏe mạnh phàm là địch nhân phản đối chúng ta kiên quyết ủng hộ phàm là lãnh tụ phản đối chúng ta kiên quyết phản đối linh tinh Hắn tìm này đó trích lời hoặc là nét bút dễ dàng viết thiếu, tự dễ dàng viết sai, hoặc là chính là trích lời quá dài, một không cẩn thận liền viết lẩu viết sai. Cố Lập Xuân một bắt được đến sai lầm liền cầm lấy camera răng rắc răng rắc chiếu xuống dưới, này đó về sau đều là chứng cứ. Thời đại này có một cái loại tội danh kêu phản tiêu tội. Đối với viết khẩu hiệu, giang ngục còn hảo, hắn tự viết đến đẹp, ra sai lầm cũng ít, liền tính là ngẫu nhiên viết sai, cũng thực mau có thể phát hiện. Nhưng Vương Thiết cùng Kim phát liền không được. Hai người là chữ giống như người, viết đến dương nhanh mua bớt, xa xem cực xấu, nhìn kỹ càng xấu. Mới vừa viết một hàng, Kim Phát liền đối Cố Lập Xuân nói, Cố Đồng Chí, này tường như vậy bạch, chúng ta tự viết đi lên là phá hủy bạch tưởng ngươi đổi cá nhân viết được không? Cố Lập Xuân vẻ mặt nghiêm túc nói, Kim Đồng Chí, các ngươi tồn tại ý nghĩa chính là phá hư thế giới này, phá hư một mặt tưởng tính cái gì? Kim Phát, vương thiết đỏ mặt tía hai mà lớn tiếng ồn ào, Cố Đồng Chí, ngươi ở công kích chúng ta. Cố Lập Xuân ngữ khí bình tĩnh: "Vương Thiết đồng chí, ngươi lý giải năng lực không được à? Các ngươi lúc trước khẩu hiệu không phải có một câu gọi là gì muốn tạp lạn toàn bộ cũ thế giới sao? Ngươi phẩm phẩm, ta nói còn không phải là ý tứ này sao?" Vương Thiết trừng mắt tiếp tục gào: "Cố đồng chí, chính là ngươi nói chính là chúng ta phá hư thế giới này, này không giống nhau." Cố Lập Xuân đầu tiên là lắp bắp kinh hãi, tiếp theo lạnh lùng sắc bén nói: "Ta nói toạc hư thế giới này, dựa theo ước định mà thành ý tưởng, đương nhiên chính là phá hư cũ thế giới." Nghe vương đồng chí ý tứ này, tựa hồ là không thỏa mãn với một cái cũ thế giới, các ngươi còn muốn đập hư tân thế giới. Vương thiết đồng chí, ta cảm thấy ngươi những lời này lại lần nữa xác minh ta ở cuộc họp kết luận, ngươi tâm là hắc, dùng sơn đều soát không hồng. Vương thiết nổi trận lôi đỉnh, cố lập xuân, ngươi đủ chưa, ta lớn như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy giống ngươi như vậy sẽ từ không thành có, bịa đặt sự thật người. hắn một gào, đem chung quanh quần chúng đều kinh động, đại gia phần phật một chút vây đi lên. có người phát ra linh hồn chất vấn, vương thiết đồng chí, ngươi nói ngươi chưa thấy qua từ không thành có, bịa đặt sự thật người, ta không tin. đại gia sôi nổi lắc đầu, ta cũng không tin. các ngươi cách ủy hội tất cả đều là loại người này, ngươi nói ngươi chưa thấy qua, ngươi mắt mù sao? vương thiết còn muốn phát tác, kim phát liều mạng mà tốn tốn vương thiết góc áo, làm hắn đừng nói chuyện. vương thiết nhìn vẻ mặt chấn định tự nhiên cố lập xuân, nhìn nhìn lại quần chúng tình cảm xúc động phẫn nộ quần chúng, đành phải ngạnh sinh sinh mà nuốt xuống khẩu khí này. hắn tức giận mà lớn tiếng nói đều tan đi chúng ta tiếp tục soát khẩu hiệu bên kia giang mục đã viết xong khẩu hiệu liền dư lại hai người nhiệm vụ còn không có hoàn thành vương thiết cùng kim phát chính là làm này đó lập nghiệp so người khác càng nhạy bén bọn họ sợ cố lập xuân lại bắt lấy bọn họ nhược điểm chết sống không chịu lại viết khẩu hiệu viết quá khẩu hiệu lặp đi lặp lại mà kiểm tra liền sợ nào một chỗ viết sai làm cho hai người tinh thần độ cao khẩn trương chính là bọn họ phát hiện trừ bỏ khẩu hiệu ngoại Bọn họ còn gặp phải rất nhiều còn có khác vấn đề. Bọn họ ngồi ghế trên thường thường mà sẽ có mấy chương mang theo lãnh tụ ảnh trụ báo chí, hai người biết, nếu là không cẩn thận một ngông ngồi trên đi, đó chính là vũ nhục vĩ đại lãnh tụ, chân giẫm lên đi cũng không được, nếu là không cẩn thận sẽ rách lãnh tụ ảnh chụp, đó chính là tách rời lãnh tụ, có thể đánh thành hiện hành. Cố Lập Xuân trên cổ cả ngày quải cái camera, thường thường mà đối với bọn họ răng rắc răng rắc một trận chụp ảnh, hai người hỏi hắn chụp cái gì, đối phương là cười mà không đáp. Khó khăn ngao đến Cố Lập Xuân đi làm đi, bọn họ phát hiện, có người cầm ca mê ra tiếp tục chụp. Hiện tại, hai người hiện tại vừa thấy đến camera ra liền khẩn trương, vừa thấy đến Cố Lập Xuân cũng không thể hiểu được mà khẩn trương. Nói lớn lên hung người đáng sợ, đó là hắn chưa thấy qua, kia diện mạo thuần lương người đáng sợ. Chứ này bên ngoài, bọn họ còn phát hiện vô luận đi đến nơi nào đều có người nhìn bọn hắn chầm chầm nhất cử nhất động, có người một bên xem dung bọn họ một bên lấy sách vở ký lục cái gì, bọn họ đuổi theo đi muốn xem. Nhân ra vẻo mà một chút chạy ra. Làm như vậy không phải một người hai người, mà là mọi người. Hai người giống như chim sợ cành cong, cả ngày lo sợ bất an. Giang ngục làm người đứng xem thẳng thế vương thiết cùng kim phát niết một phen mồ hôi lạnh, cứ thế mãi, hai người đến bị tra tấn đến nổi điên. Đồng thời, hắn đối cố lập xuân thủ đoạn cũng có tân nhận thức cùng một tiêu kiên kỵ. Hắn không có tới năm chẳng khi, vẫn luôn không phục cố lập xuân, cảm thấy chính mình nếu là có này kiện, khẳng định làm được so với hắn còn hảo, chính là hiện tại. hắn nhất thời không cách nào hình dung loại này phức tạp tâm lý vương thiết cùng kim phát tới năm chàng một là phụ trách giám sát tội phạm lao động cải tạo nhị là nhân cơ hội siêu tập cố lập xuân chứng cứ phạm tội kết quả khẽ ngược đối phương chứng cứ phạm tội không siêu tập đến không nói chính mình không biết rơi xuống nhiều ít chứng cứ phạm tội ở trong tay đối phương hai người trong lòng thấp thỏm bất an một có cơ hội liền thử cố lập xuân rốt cuộc nắm giữ nhiều ít bất lợi với bọn họ chứng cứ phạm tội mỗi khi lúc này cố lập xuân liền nói gần nói xa cái gì đều nói chính là không nói bọn họ muốn biết, hỏi lại, hắn vẻ mặt thâm trầm nói, hai vị là tưởng hướng ta công đạo cái gì sao? Các ngươi rốt cuộc nghĩ thông suốt, hảo, kia chúng ta tới nói nói, các ngươi yên tâm, đối đại phạm sai lầm đồng chí, ta luôn luôn để sướng muốn to rộng xử lý, rốt cuộc con người không phải thánh hiển, ai mà không có sai lầm? Hai người nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta không có gì nhưng giao đái, chúng ta là tới hỏi chuyện. Cố lập Xuân vô vô hai người bả vai, lời nói thấm thiế mà nói, vương đồng chí. Kim đồng chí, chúng ta năm chàng đâu có một cái quy củ, đối với mới đến đồng chí, đều phải đã chịu nhân dân quần chúng khảo thí, ra khảo đề người càng nhiều, ra đề mục càng khó, đã nói lên đại gia càng xem trọng ngươi, ta lúc trước cũng là như vậy lại đây, không tin ngươi hỏi một chút triệu cao bọn họ, ký túc xá, nhà ăn đều là ta trường thi, hiện tại, các ngươi chính ở vào nhân dân đề hải giữa, các ngươi liền tận, Thình ngao du đi, các ngươi là tới khảo thí, muốn dùng hết toàn lực, chứng minh các ngươi có thể hành. người nói một cái khảo thí có thể hướng giám thị lao sư muốn đáp án sao hai người đồng loạt há hốc mồm bọn họ là tới giám sát như thế nào liền thành khảo thí con lộng cái giám thị lao sư ra tới hai người cảm thấy tâm tình vô cùng hâm hực, bọn họ hướng thượng cấp bẩm báo ai ngờ cố lập xuân thế nhưng trước bọn họ một bước đánh báo cáo không phải hướng trương phó tổ trưởng báo cáo mà là hướng ở thành phố đi công tác phá án tất chủ nhiệm báo cáo cũng không biết hắn rốt cuộc là nói như thế nào dù sao tất chủ nhiệm truyền đến lời nhắn nói Muốn bọn họ tiếp thu nhân dân quần chúng khảo hạch, phải hướng đại gia hỏa chứng minh bọn họ cách thủy hội người cách mạng tính cường, giác ngộ cao, năng lực cường. Đối này, hai người còn có thể nói cái gì? Bọn họ nghĩ tới nghĩ lui, chỉ phải kẹp chặt cái đuôi, tận lực tiểu tâm hành sự. Bọn họ nhưng không quên, hai người trừ bỏ siêu tập cố lập xuân chứng cư phạm tội, còn muốn chuyên giám sát cải tạo tội phạm lao động cải tạo nhóm. Hiện tại, cái thứ nhất nhiệm vụ hiển nhiên vô pháp tiến triển, vậy tập trung tinh lực làm chuyện thứ hai. Tội phạm lao động cải tạo nhóm buổi sáng thể dục rèn luyện bị cố lập xuân đổi thành phơi nắng, nhân ra đầy miệng đạo lý lớn, bọn họ biện bất quá. Sửa liên sửa đi. Như vậy buổi tối học tập tổng không thể sửa đi. Vì thế ăn qua cơm chiều sau, hai người liền đem tội phạm lao động cải tạo nhóm tập trung đến heo tràng lớn nhất một gian trong phòng, phải cho bọn họ đi học. Cố lập xuân nhưng thật ra rất phối hợp, thậm chí không biết từ nào làm ra một khối bảng đen cùng một hộp phân viết. Tới rồi muốn học tập khi. cố lập xuân lại làm này đó tội phạm lao động cải tạo nhóm đi lên giảng bài vương thiết cùng kim phát không biết đây là cái gì thao tác liền dùng lánh ngạnh ngự khi nói cố đồng chí dương đồng chí cùng mã đồng chí không phải cùng ngươi đã nói quản lý phương pháp sao ngươi nhanh như vậy liền đã quên cố lập xuân khinh thường mà cười nhạo một tiếng đối hai người nói mật các ngươi vẫn là cách thủy hội tư tưởng một chút đều không cách mạng bọn họ nhóm người này là người nào bọn họ là là phản động học thuật quyền uy là đi bạch chuyên lộ tuyến chuyên ra, chúng ta qua muốn bọn họ lao động chân tay là được sao? Chúng ta muốn đem nhóm nhất am hiểu toàn bộ học lại đây, bọn họ tri thức là lấy chi với dân, liền phải dùng chi với dân. Nay thiên hạ là chúng ta giai cấp vô sản, tri thức đương nhiên cũng là. Hiện tại, chúng ta cần phải làm là ép hô, bọn họ văn hóa tri thức, võ trang chính chúng ta đầu óc. Kim Phát phản đối nói, chính là đại gia nói, tri thức càng nhiều càng phản động. Cố Lập Xuân tiếp tục khinh thường mà cười lạnh. đó là bởi vì có tri thức tư tưởng không hồng chúng ta tư tưởng hồng giác ngộ cao có tri thức kia kêu, kêu lại hồng lại chuyên, mang theo vệ tinh bay lên mặt trời rực rỡ thiên vương thiết cùng kim phát mắt to trừng mắt nhỏ nhất thời tiếp không thượng lời nói tới cố lập xuân nói nghe đi lên rất có đạo lý nhưng tổng cảm thấy không đúng chỗ nào muốn nói không đúng chỗ nào bọn họ thật sự tìm không ra tới cố lập xuân thấy hai người vẻ mặt dại ra đành phải nhẫn mại tính tình mở ra cùng bọn họ giải thích nói Ngươi xem vĩ đại lãnh tụ đều nói chúng ta giỏi về học được nguyên lai không hiểu đồ vật, chúng ta chẳng những muốn giỏi về phá hư một cái cũ thế giới, còn giỏi về xây dựng một cái tân thế giới các ngươi lại niệm niệm mặt trên một cái, cũng là về học tập. Đem lãnh tụ trích lời đều dọn ra tới, hai người còn có thể có cái gì hảo thuyết, đành phải thừa nhận, ngươi nói đúng, chúng ta là nên hảo hảo học tập. Này giúp chuyên gia các giáo sư khi cách mấy năm lúc sau lại lần nữa bước lên bục giảng, bọn họ có khó có thể tin, có vẻ mặt mờ mịt. Không biết nên không nên giảng bài, cũng không biết nên giảng chút cái gì. Cũng may, có người trầm rãi thích ứng. Bọn họ đem chính mình sẽ, thích hợp giảng đều nói ra, có giáo ngữ văn, có giáo toán học, có giáo vật lý, có giảng sinh vật. Bọn họ càng giảng càng hăng hái, từng chương tiểu thụy bất kham trên mặt thế nhưng tỏa sáng ra một tia phi dương thần thái tới. Mỗi ngày buổi tối 7 điểm đến 9 điểm là này giúp chuyên gia các giáo sư đi học thời gian, trong phòng kéo tới sáng ngời đại bóng đèn, chiếu đến lượng như ban ngày. đại gia hỏa đồng loạt thấu hơn 30 bộ bàn ghế hàng mây tre đan bằng cỏ đều có học sinh từ đứa bé đến thanh niên đều có cố lập xuân đem chính mình bốn cái đệ đệ mội mội còn có lục minh phi triệu minh quang bọn họ toàn bộ sách lại đây học tập nghe hiểu nhiều ít tính nhiều ít trừ bỏ lập Đông ngồi không được những người khác đều rất thích học tập điền tam hồng cùng điền hồng quân cũng lại đây cùng nhau học tập hai cái cầm nổ tệ phục cùng bút trì từng nét bút mà nhớ kỹ bút ký tư thái vụ về nhưng thập phần nghiêm túc heo chẳng người thanh niên trí thức phu cận người nhà có thể tới đều tới ép khô xong các giáo sư tri thức sau cố lập xuân còn an bài một ít mầm hồng căn chính nông trường công nhân viên trước cho bọn hắn thượng tư tưởng chính trị khóa làm cho bọn họ nhớ nhớ khổ tư tư ngọn nhớ kỹ dai các khổ không quên huyết cùng thủ cuối cùng là vương thiết cùng kim phát cùng cố lập xuân chính mình lên sân khấu bọn họ hoặc là đọc đọc báo chí thượng xã luận hoặc là tuyên truyền giảng giải một chút quốc gia chính sách hết thể tiến hành xong cố lập xuân liền sẽ hơn nữa một câu các ngươi muốn tiếp thu chúng ta quảng đại công nhân viên trước tái giáo dục nhớ rõ trở về hảo hảo tỉnh lại mỗi cách mấy ngày hắn còn sẽ phát giấy bức trường làm này đó giai cấp địch nhân viết văn bản kiểm điểm còn ở bọn họ ký túc xá gián đầy có chứa lãnh tụ ảnh trụ báo chí còn ở mặt trên viết một câu đại khẩu hiệu vĩ đại lãnh tụ ở nhìn chăm chú vào các ngươi vương thiết cùng kim phát đối với đối với cố lập xuân cách làm thập phần vừa lòng người này tuy rằng thực đáng sợ nhưng thật là một nhân tài a trời sinh thích hợp làm bọn họ này hành Cố lập xuân trăm triệu không nghĩ tới, Vương Thiết cùng Kim Phát thế nhưng đối chính mình nổi lên thưởng thức lẫn nhau chi ý. 96, chương 96 cố đồng chí có thể có cái gì ý xấu đâu, thượng. Nói là hai người đều có thưởng thức lẫn nhau chi ý, kỳ thật là Kim Phát càng nhiều chút, Vương Thiết chỉ là lược có một chút. Đương Kim Phát đem cái này ý tưởng nói cho đồng bạn sau, Vương Thiết cao mày suy nghĩ sau một lúc lâu, mới nói nói, chúng ta cách thủy hội không có trước kia vi phong hấp thu một ít nhân tài đảo cũng đúng. Chỉ là cái này họ cố có chút khó lộng, lại nói hắn ở lão đẳng thủ hạ hôn đến hô mưa gọi gió, nhân ra không thấy được nguyện ý đổi đỉnh núi. Kim Phát nói, mặc kệ như thế nào, ta muốn thử xem. Luận trình người cùng cãi nhau, gia hỏa này mới là chuyên nghiệp. Vương Thiết cũng không như thế nào phản đối, hành, người đi thử thử, không được đánh đổ, ta anh em cho hắn mặt, hắn muốn dám không cần, về sau ta tìm cơ hội lộng chết hắn. Hai người thương lượng trong chốc lát, cuối cùng từ Kim Phát làm đại biểu đi mời chào cố Lập Xuân. cố lập xuân nghe được hai người thế nhưng cố ý mời hắn gia nhập cách thủy hội không khỏi lắp bắp kinh hãi kim đồng chí các ngươi cách thủy hội rốt cuộc coi trọng ta điểm nào ta chạy nhanh sửa còn không được sao kim phát thấy cố lập xuân bị chính mình kinh tới rồi không khỏi có điểm đắc ý bất quá hắn nếu là tới mời chào nhân tài kia tự nhiên đến phóng thấp một ít tư thái vì thế kim phát liền hòa khí mà nói tiểu cố đồng chí chúng ta là không đánh không có nhau ta cảm thấy ngươi người này thực sẽ chủ mũ có thể đem hắc nói thành bạch bạch nói thành hồng có thể đem ngựa chỉ thành lừa, mấu chốt là còn rất có đạo lý, làm người không có biện pháp phản bác. Chúng ta cách thủy hội liền yêu cầu ngươi người tài giỏi như thế. Cố Lập Xuân, nếu không phải Kim phát lời nói cần thiết, lời nói có chứa chân tình thật cảm khen, Cố Lập Xuân thật cho rằng đối phương đang mang hắn. hắn Thanh Thanh giọng nói, làm sáng tỏ nói, Kim đồng chí, làm cách mạng xã hội chủ nghĩa sự nghiệp tiếp, ban người, một cái bị tổ chức cùng lãnh đạo đóng dấu chứng thực lại hồng lại chuyên, giản dị tự nhiên nông trường đội quân danh dự. ta cũng không có người nói những cái đó đặc điểm, ta sẽ biên mũ dơm, nhưng sẽ không chủ mũ, đều là người khác khấu ta mũ, ta cũng không có đổi trắng thay đen, lẫn lộn phải trái, chỉ hiệu bảo ngựa, ta chỉ là tâm bình khí hòa mà cùng bọn họ giảng đạo lý, Kim Phát ý thức được chính mình dùng từ khiến cho hiểu lầm, vội vàng giải thích nói, nga đối, ta nhớ tới này mấy cái từ, giống như đều là nghĩa xấu đúng không? Hắc, hắc. cố đồng chí ngươi đừng để ý, ta văn hóa không quá cao, ta nguyên bản không phải ý tứ này. ta chính là cảm thấy ngươi biết ăn nói năng luôn thiện biện mấu chốt là trong bụng có cái gì có đầu óc ngươi khấu không ngươi đưa ra những cái đó điểm chúng ta đều không thể tưởng được điểm này ta cùng lão vương đều thực phục đôi ta cảm thấy lấy ngươi tài ăn nói cùng năng lực ngươi đến chúng ta nơi này khẳng định có thể đại triển thân thủ ngươi nếu là nguyện ý hai chúng ta thế ngươi đảm bảo đem ngươi để cử cấp trương phó chủ nhiệm cố lập xuân hỏi ngược lại ta phía trước cùng các ngươi hồn nào đến như vậy lợi hại các ngươi thật sự không ngại kim phát vội nói nếu ngươi là ta nhóm địch nhân kia khẳng định là để ý ngươi biến đổi thành chúng ta đồng chí kia còn có cái gì hảo để ý cái này kêu làm nhất tiếu mẫn ân cửu nói nữa chúng ta lại không có sinh tử đại thù còn không phải là đấu cái miệng xảo cái giá sao liên thủ cũng chưa động nay tính cái cái gì sao là mâu thuẫn nội bộ nhân dân có thể điều hòa cố lập xuân vốn là tính toán một ngụm cự tuyệt nhưng là thực mau hắn liền nghĩ đến một cái chủ ý Liền bất động thanh sắc nói, ngươi nói quá làm ta ngoài ý muốn, ta suy xét suy xét rồi nói sau. Cố Lập Xuân cẩn thận cùng rụt rè, chẳng những không trêu chọc giận Kim Phát, ngược lại làm hắn càng thêm tôn trọng. nhưng tại sao, Tổng hội có điểm nạo khí, bình thường. Kim Phát cười ha hả mà cười nói, không có việc gì, không nóng nảy, ngươi chậm giải tưởng. Kim Phát vừa ly khai, Cố Lập Xuân liền đem chính mình quan trong phòng tự hỏi đối sách. Gia nhập bọn họ. Hắn đầu góc lại không chịu chịu, đi gia nhập một cái làm nhiều việc á Thực sắp giải tán cùng lọt vào thanh toán tổ chức. Bất quá, tuy rằng nói là thực sắp giải tán, cũng là 3 năm về sau sự. Hắn hiện tại đã ở cách ủy hội thượng treo danh, phòng trừng về sau còn phải giao tiếp. Không thể gia nhập, nhưng lại chưa nói không thể đánh vào bên trong. Hôm nay hai người mời chào chính là cái thực tốt cơ hội, hắn đến hảo hảo lợi dụng một chút. Cố Lập Xuân vừa nghĩ một bên mở ra ngăn kéo, tìm được năm chàng quần chúng đưa lại đây ký lục. Mấy ngày nay, mọi người đều ở chú ý kim phát cùng Vương Thiết nhất cử nhất động. Có người còn dùng tiểu sách vở ký lục hạ bọn họ đủ loại hành vi, đại gia tích cóp đến cùng nhau lại giao cho Tôn Hậu Ngọc quản lý. ân hiện tại Tôn Hậu Ngọc thành Cố Lập Xuân trợ lý, là gia hỏa này mao toại tự đề cử mình. Cố Lập Xuân thấy Tôn Hậu Ngọc người này tiểu mao bệnh tuy nhiều, khá vậy có chỗ đáng khen, chủ yếu là hắn đầu vóc linh hoạt, như ma trước quỷ nhiều, nếu là dùng đến chính địa phương, có thể chung không ít dùng. Hắn từng trang mà lật xem, có người phát hiện vương thiết thích ăn. Theo chàng công nhân một ăn cơm hắn liền ở đại gia phụ cận chuyển động đôi mắt nhìn chằm chằm nhân ra hồ cơm đáng tiếc mọi người đều phiền hắn liền khách khí một chút đều không có có người viết phát hiện kim phát ái xem nữ nhân chỉ cần là cái nữ vô luận tuổi bao lớn hắn đều sẽ nhiều xem hai mắt liền triệu cao mẹ nó trải qua hắn đều nhìn chằm chằm nhìn trong chốc lát cố lập xuân tổng cảm thấy những lời này có điểm quái quái mặt khác đều là một ít việc vật cùng đối hai người nhân thân công kích cố Cô lập xuân kết hợp này đó tờ giấy. Hơn nữa chính mình quan sát, đại khái hiểu biết vương thiết cùng kim phát hai người tính cách cùng là người, văn hóa không cao, đầu óc không tốt lắm, nhưng tâm còn rất đại, đối người làm công tác văn hóa có một loại mạc danh cựu thị, lại xuẩn lại tham lại tàn nhẫn, trận này vận động phóng đại bọn họ trong lòng ác ý, dị dạng hoàn cảnh làm cho bọn họ như cá gặp nước. Cố lập xuân phòng đoán, này hai người hẳn là lại tự ti lại tự phụ, thích nơi nơi nhảy nhót tới tìm tồn tại cảm. Muốn quản lý loại người này, chỉ cấp chỗ tốt không được. Đối phương sẽ cho rằng ngươi sợ hắn, sẽ được một tức lại muốn tiến một thước, chỉ dựa vào áp cũng không được, bởi vì hắn không phải hai người trực thuộc cấp trên, tưởng hoàn toàn áp đảo cũng không dễ dàng. Hiện tại hắn phải làm chính là ân uy cũng thi, làm hai người đối chính mình lại sợ lại thích. Cố Lập Xuân chính mình trong lòng có một ít chủ ý, lại đem tôn hậu ngọc kêu lên tới thương lượng một chút. Tôn hậu ngọc vừa nghe liền minh bạch, hắn giơ ngón tay cái lên đối cố Lập Xuân nói, cô ca, ngươi nói đúng. Đối với Hắc Hoa cùng chứng ngẫu loại người này. Đầu tiên đến tàn nhẫn, đến chấn trụ bọn họ, trước chấn trụ, về sau lại chậm rãi lung lạc. Đây là hai điều chó giữ, có bọn họ, mặt khác chó giữ cũng không dám tới cửa, thời khắc mấu chốt còn có thể thả ra đi cắn người. Cố Lập Xuân bật cười, Tôn Hậu Ngọc có điểm quân sư quạt mo Phạm Nhi. Cố Lập Xuân hỏi, vậy ngươi có biện pháp nào đối phó bọn họ không? Tốt nhất đơn giản một chút, thao tác lên không cần quá phức tạp. Tôn Hậu Ngọc trước mắt, thực mo liền nghĩ đến một cái chủ ý, Cố ca, từ dậy sớm đến là buổi tối ngủ. đều có người giám sát hai người bọn họ, nhưng ta cảm thấy nếu là làm một người nổi điên này còn chưa đủ, lại thêm một cái, rắc đều không cho hắn ngủ kiên định, ta xin dọn đến hai người bọn họ ký túc xá, ban đêm giám sát bọn họ. Lần này đến phiên Cố Lập Xuân đối Tôn Hậu Ngọc dựng ngón tay cái, biện pháp này hảo, không hổ là ta nhìn chúng trợ lý, về sau có tiền đồ thực. Tôn Hậu Ngọc đã chịu khích lệ, là thụ sủng nhược kinh, ngượng ngùng mà cười cười, Cố ca quá khen, hắc hắc. Bất quá, Cố Lập Xuân lại bổ sung một cái, ngươi một cái dọn qua đi không an toàn, bọn họ hai người ngươi một cái, khí thế thượng không có ưu thế, như vậy, kêu lên Ngô Béo Triệu Cao Tiểu Khang, đại gia cùng nhau dọn qua đi. Hai người tiếp theo thương lượng chi tiết, Cố Lập Xuân đã chịu Tôn Hậu Ngọc dẫn dắt, lại bổ sung một cái. Thương lượng xong, từ Tôn Hậu Ngọc đem phải làm sự truyền đạt cấp mặt khác mấy người. Đại gia sau khi nghe xong cái này kế hoạch, đầu tiên là nghẹn họng nhìn chân chối, tiếp theo lại nóng lòng muốn thử, đều nguyện ý gia nhập. Ngày hôm sau buổi chiều Cố Lập Xuân liền lập tức tìm được Kim Phát, Kim Phát còn tưởng rằng Cố Lập Xuân nghĩ thông suốt, trong lòng một trận vui mừng, chạy nhanh đứng lên nên đón, ai ngờ Cố Lập Xuân lại lạnh mặt, nghiêm túc mà nói: "Kim đồng chí, có quần chúng cử báo ngươi, nói ngươi tổng nhìn chằm chằm nữ đồng chí xem, ngươi đây là tội phạm quan trọng lưu manh tội." Kim Phát hoảng sợ, vội vang biện giải: "Cố đồng chí, những người này oan vùng ta." Cố Lập Xuân nói: "Tờ giấy thượng viết thượng thật sự minh bạch, hôm trước giữa trưa một điểm 34 phần Ngươi ở heo chẳng cửa nhìn chằm chằm một cái nữ đồng chí nhìn 20 giây ngày hôm qua giữa trưa mười hai điểm mười phân ngươi ở nhà ăn chín hào cửa sổ xếp hàng khi nhìn chằm chằm một cái nữ đồng chí cái hốt nhìn 10 phút hôm nay kim phát suýt nữa phát điên phía trước một cái liền thôi nhà ăn cái kia ta đang ở xếp hàng a phía trước đứng một cái nữ ta không xem nàng cái hót ta xem nào Ngươi nói ta nên xem nào cố lập xuân tiếp tục nói đêm qua 10 giờ rưỡi ngươi cùng vương thiết đồng chí khai nằm nói sẽ nói ngươi muốn chạy nhanh tìm cái tức phụ tốt nhất có thể tìm cái đẹp ngươi nói này có phải hay không lưu manh tội kim phát đỏ mặt cái cọ nói ta chỉ là ngẫm lại không được sao cái nào nam nhân không nghĩ tìm cái đẹp tức phụ cố lập xuân lạnh lùng nói ngẫm lại cũng không thể ngươi đây là phạm vào tư tưởng tội cùng ý muốn lưu manh tội ngươi còn nói muốn tìm đẹp chúng ta chính là cách mạng đồng chí chúng ta hẳn là coi trọng một người tâm linh cùng phẩm chất như thế nào có thể giống hủ bại giai cấp tư sản như vậy chỉ lo bề ngoài đâu Kim Phát đồng chí, ngươi hiện tại là thằng mù cưới ngựa đuôi, nửa đêm lâm vực sâu, ngươi tư tưởng phi thường nguy hiểm, ở vào sắp chạy xuống bên cạnh. Ta cần thiết cứu vớt ngươi. Kim Phát tức đến sắp điên mà rít gào nói, các ngươi năm chàng quần chúng thật là đáng sợ, ta cảm giác từ rời giường đến ngủ, vẫn luôn có người ở nhìn chằm chằm ta, ta sắp chịu không nổi các ngươi. Cố Lập Xuân nói tiếp, Kim Phát đồng chí, vì bảo trì ngươi cách mạng tính cùng thuần khiết tính, chúng ta chuẩn bị tăng số người nhân thủ, ban đêm cũng muốn bảo hộ ngươi. Từ hôm nay buổi tối bắt đầu, người trong ký túc xá lại nhiều trụ vài người. Kim Phát trợn mắt há hốc mồm. Cố Lập Xuân nói được thì làm được, vào lúc ban đêm, Tôn Hậu Ngọc, Triệu Cao, nô béo cùng Tiểu Khang còn có chính hắn, đều trụ vào Vương Thiết cùng Kim Phát nơi ký túc xá. Vương Thiết vừa thấy tới nhiều người như vậy, tức giận đến bỗng nhiên đứng lên, chỉ vào Cố Lập Xuân hỏi, các ngươi đây là muốn làm sao? Cố Lập Xuân cười nói, nam chàng dừng chân điều kiện khẩn trường, các ngươi lại không phải không biết. Trước kia đây là bọn họ ký túc xá, bởi vì các ngươi tới bọn họ mới đẳng ra tới cho các ngươi trụ, hiện tại dọn lại đây thực bình thường a ta nói vương đồng chí, các ngươi cách ủy hội thành viên làm cách mạng đi đầu người, không nên cùng cách mạng quần chúng hòa mình sao. Ngươi cũng không thể đã quên buồn, quay người lại liền đem giai cấp huynh đệ cấp đã quên. Vương thiết thở phi phi mà nói, hành hành, ta và các ngươi hòa mình, bất quá trước nói hảo, ta ngủ đánh hô, ta còn chân xú. Nô béo nói tiếp, ngươi buổi tối nghe một chút ta khó khẻ. bảo đảm đem ngươi áp xuống đi triệu cao cũng nói ngươi buổi tối nghe nghe nô béo sú chân liền cảm thấy chính mình chân rất hương nô béo không vui mà nghiêng thất thần triệu cao hắn cũng bóc triệu cao gốc gác hắn ngủ nghiến răng răng rắc răng rắc mà vang tôn hậu ngọc không đợi người vạch trần chính mình chủ động công đạo ta nói nói mớ có khi còn mộng du kim phát bất đắc dĩ mà thở dài cũng giao đái nói ta cùng vương thiết cũng nói nói mớ cố lập xuân ôn hòa mà cười cười nói nói mớ thực bình thường nói mơ giống nhau đại biểu một người sâu trong nội tâm nhất chân thật ý tưởng đại gia vừa nói lời nói một bên động thủ thu thập ký túc xá vương thiết vì tỏ vẻ kháng nghị đem giường đệm dịch tới rồi rửa cửa sổ nhất bên cạnh kim phát cũng tùy theo cùng nhau hoạt động hai người vẫn cứ rửa gần cố lập xuân làm ngô béo rửa vào kim phát hắn tác rửa gần ngô béo những người khác ngủ đến bên kia đem nguyên bản rộng mở ký túc xá chiếm được tràn đầy vương thiết vẫn luôn trầm khuôn mặt không nói một lời kim phát cũng là thở ngắn than dài Hắn buổi sáng tìm Cố Lập Xuân nói chuyện, đối phương còn nói ở suy xét, như thế nào chỉ chớp mắt liền thay đổi. Thật là làm người tưởng không rõ. Chẳng lẽ hắn không tính toán tới cách thủy hội, cho nên mới nghĩ chỉnh bọn họ. Vương Thiết vốn dĩ đối Cố Lập Xuân có điểm thưởng thức chi ý, hiện tại vừa thấy đối phương diễn xuất, cấp mặt không biết xấu hổ, còn đặng cái mũi lên mặt, hắn quyết định lập tức thu hồi tới kia phân tâm tư. Tính, họ cố, Lao Tử vẫn là cùng ngươi đối nghịch đi. Thu thập hảo ký túc xá. Vài người liền cùng nhau đi ra ngoài cơm, Vương Thiết vô tâm tình đi nhà ăn, Kim Phát đi nhà ăn hỗ trợ cho hắn đánh cơm, đáng tiếc hắn đi chậm, chín hào cửa sổ đồ ăn bán xong rồi, hắn chỉ phải đến mặt khác cửa sổ đánh hai phần đồ ăn trở về, bọn họ tâm tình không tốt, hơn nữa đồ ăn hương vị cũng không tốt, cơm ăn một nửa liền phóng tới trên bàn, hai người đi ra ngoài thổi không khí hội nghị. Chờ đến một hồi ký túc xá phát hiện nhị hát thế nhưng mang theo một cái hoàng cầu ở ăn vụng trên bàn đồ ăn. Vương Thiết tức giận đến không được. đuổi theo hai điều cầu một trận chạy như điên nhưng hắn rốt cuộc chỉ có hai cái đuổi sao có thể đuổi kịp bốn chân cuối cùng mẹ đến thở hổn hển cũng không đuổi theo vương thiết hùng hùng hổ hổ mà trở lại ký túc xá nằm ở trên giường giận dỗi cố lập xuân bọn họ nhất ba người trở về thật sự vãn đều 10 giờ rưỡi vài người mới nói nói dỡn cười mà hồi ký túc xá nhất đáng giận chính là bọn họ còn mang theo bữa ăn khuya trở về có thịt nướng nướng cánh đậu phộng đậu tương còn có nước có ga cùng dưa hấu đại gia nói nói cười cười đem bữa ăn khuya lấy ra tới bại ở trên bàn vừa ăn vừa nói chuyện nồng đậm mùi hương ở trong ký túc xá tràn ngập mở ra vương thiết cùng kim phát cơm chiều chỉ ăn một nửa vốn dĩ liền có chút đói nếu là không đã chịu kích thích ngủ rồi cũng liền không có việc gì hiện tại khen ngược từng đợt mãnh liệt mùi hương nhắm thẳng trong lỗ mũi toản câu đến trong bụng thèm trùng toàn thức tỉnh đổi ai cũng chịu không nổi tôn hậu ngọc cười nói này thịt nướng ăn ngon thật tiểu trần cùng tiểu mạnh tay nghề càng ngày càng tốt Vương Thiết bụng ủ cục một trận vang, mọi người chỉ đương không nghe thấy. Triệu Cao tiếp theo nói, này nướng bánh là thật hương, ngoại tô tiêu, còn mang theo hành mùi hương nhi. Nô béo một bên ăn một bên ăn, nướng bánh bao ăn ngon, không nghĩ tới bánh bao còn có thể nướng ăn. Các ngươi xem, đem nhân du đều nướng ra tới. Kim Phát bụng bắt đầu ca hát, đại gia vẫn cứ làm bộ không nghe được. Kim Phát nghĩ, nếu cố lập Xuân mở miệng làm hắn, hắn liền ra mặt dạy mà qua đi có ăn. Vương Thiết tưởng chính là, nếu bọn họ khăng khang mời chính mình. kia hắn cũng từ chối thì bất kính. Đáng tiếc, hai người đều tưởng kém. Ai cũng không mời bọn họ, phản phất bọn họ hai người căn bản không tồn tại dường như. Vương Thiết nổi giận, đột nhiên một chút từ trên giường ngồi dậy, ác thanh ác khí mà reo lên, đều vài giờ, còn có để người ngủ. Cố Lập Xuân không bực không giận, cười nói, ai nha xin lỗi, ta còn tưởng rằng các ngươi ngủ rồi đâu. Đừng nóng nổi, chúng ta ăn xong dưa hấu liền ngủ. Cố Lập Xuân nói, liền lấy ra một phen sáng như tuyết giao phay đưa cho Tôn Hậu Ngọc. Tôn hậu ngọc tiếp nhận dao, đệ lại dưa hấu, giang giác một tiếng cắt thành hai nửa, tiếp theo lại cắt thành bao nhiêu khối. Hắn một bên thiết dưa hấu, một bên nói, ta người này yêu thích rất kỳ lạ, đáng yêu thiết dưa hấu, có khi nằm mơ cũng ở thiết, chính là đi, trong mộng dưa hấu quá ngạnh không tốt lắm thiết. Vương thiết cùng kim phát đều cho rằng hắn là nói xấu, đảo cũng không chú ý lời nói huyền cơ. Bọn họ ăn thịt không làm vương thiết cùng kim phát, ăn dưa hấu cũng không làm. Này đám người nói chuyện còn tính tính toán, ăn xong dưa hấu. Bọn họ thoáng rửa mặt một chút liền ngủ Vương Thiết cùng Kim Phát chịu đựng đói khác Ở thịt nướng dư hương trung gian nan mà đi vào giấc ngủ Cũng không biết ngủ bao lâu Kim Phát liền cảm thấy trong phòng có dị động Vì thông gió, cửa sổ mở ra Bên ngoài ánh trăng chiếu vào Tuy rằng không lắm rõ ràng Nhưng cũng có thể xem cái đại khái hình dáng Hắn đã nhìn ra Là tôn hậu ngọc rời giường Hắn rời giường không kỳ quái Có thể là nửa đêm thượng vê nút cờ Chỉ là hắn hành vi cùng động tác rất kỳ quái Trong tay hắn cầm thứ gì, chậm rãi ở trong phòng đi lại, động tác thực cứng đờ, nhìn đặc biệt khiếp người. Nhưng mà nhắc khiếp người chính là hắn kế tiếp hành vi, chỉ thấy hắn từng cái sờ đại gia hòa đầu, một bên sờ một bên nói thầm nói, cũng chưa thủ. Một đường từng cái sờ xuống dưới, thực mau liền đến phiên cố lập xuân bên này, chỉ thấy tôn hậu ngọc dối tay sờ sờ cố lập xuân đầu, lẩm bẩm tự nói, quá nhỏ, không thủ. Tiếp theo là ngô béo, cái này, Kim Phát rốt cuộc thấy rõ ràng. Tôn Hậu Ngọc trong tay lấy chính là thiết dưa hấu dao phay. Tôn Hậu Ngọc nói hắn ái thiết dưa hấu, ở trong nọng cũng thích thiết, chính là có đôi khi dưa hấu quá lạnh. Kim Phát cảm thấy chính mình phát hiện một cái đáng sợ bí mật, tâm bang bang thằng nhảy, hắn tưởng lớn tiếng kêu người, nhưng lại sợ kinh động Tôn Hậu Ngọc, làm hắn đột nhiên phát cuồng. Hắn khẩn trương chờ đợi, chỉ ngóng trông Tôn Hậu Ngọc tốt nhất xem nhẹ rớt hắn. Tôn Hậu Ngọc ở ngô béo trước giường đứng trong chốc lát, sơ soạn tìm được rồi hắn đầu, trái ba vòng phải ba vòng, xoa bóp trong chốc lát. Lại dùng ngón tay bùng búng, tựa hồ đang nghe tiếng vang, lẩm bẩm, này dưa hầu lớn như vậy, vì cái gì nghe thanh như vậy sinh? Kim Phát tâm nhắc tới cổ họng, toàn thân lạnh lẽo. Không được, tiếp theo cái liền đến phiên hắn, hắn khác đặc điểm không có, chính là đầu lại viên lại bóng loáng, xong rồi xong rồi. Chuẩn bị lớn tiếng kêu người cùng chạy trốn đi. Kim Phát há miệng thở dốc vừa muốn kêu người, tôn hậu ngọc đột nhiên quay lại phương hướng, lao thẳng tới hắn trước giường, ở hắn kêu bóng loáng trên đầu một sở ngữ mang vui sướng. Lại đại lại viên, chính là cái này. Nói, giơ lên đao liền muốn thiết đi xuống. 97, chương 97 cố đồng chí có thể có cái gì ý xấu đâu, hạ Tiên tĩnh ban đêm, đột nhiên truyền đến một tiếng tê tâm liệt phế kêu thẳng thiết, a a, cứu mạng. Mọi người đều bị đánh thức, ra tới hỏi đến đế sao lại thế này. Ký túc xá quản lý viên làm cho bọn họ không cần lộn xộn, chính mình đánh đèn tin đi ra ngoài xem xét một phen, trở về trấn an đại gia, nói có người làm ác mộng bừng tỉnh. làm đại gia về phòng tiếp tục ngủ mọi người tuy rằng muốn nhìn náo nhiệt một là thật sự quá vây nhị là túc quản viên rất cường thế không cho xem chạy loạn bọn họ đành phải trở về tiếp tục ngủ ký túc xá khu thực mau lại khôi phục kiên tĩnh chính là cùng kim phát cùng vương thiết kia gian ký túc xá lại là một trận binh hoang mã loạn kim phát tiếng kêu cái thứ nhất đánh thức chính là cố lập xuân hắn nhảy xuống giường chạy đến cửa xoát điệu một chút trước kéo ra đèn điện sau đó đem triệu cao cùng ngô béo bọn họ đánh thức Hắn qua đi xem xét tình huống, phát hiện tôn hậu ngọc đã ngã trên mặt đất, sắc mặt tái nhợt, khớp hàm nhắm chặt, bất tỉnh nhân sự. Cố Lập Xuân gấp giọng nói, không thể bừng tỉnh mộng du người, hắn sẽ có nguy hiểm. Mau, đem hắn nâng đến an tĩnh phòng. Kim Phát sợ tới mức chính xúc ở góc tường, run run nói, ta lại không gọi tình hắn, hắn liền đem ta đầu đường dừa hấu cát. Vương thiết một bên an ủi đồng bạn, một bên lớn tiếng chất vấn cố Lập Xuân, cố đồng chí. Ngươi biết rõ người này có mộng du còn đem hắn an bài ở chúng ta trong ký túc xá, ngươi đây là tưởng mưu sát chúng ta. Cố lập xuân vẻ mặt mờ mịt. ta trước kia không nghe nói qua việc này à, tiểu tôn nếu là có này tật xấu, sớm nên phạm vào tội giết người, không nghe nói hắn thiết quá ai đầu. Hắn nhìn nhìn kim phát đầu trọc, thở dài một tiếng, việc này đi, hơn phân nửa quái kim đồng chí, người kia viên đầu trọc lớn lên lại viên lại bóng loáng, buổi tối đóng lại đèn cũng phát ra ánh sáng, đặc biệt dẫn người chú ý. cho nên tiểu tôn liền thẳng đến ngươi đi. Ngươi xem, hắn sao không tìm người khác đâu. Kim phát là khóc không ra nước mắt, hắn đầu chọc liền xứng đáng bị chém sao. Vương thiết cùng cố lập xuân theo lý cố gắng. Cố lập xuân không kiên nhẫn mà nói, các ngươi còn tranh cái gì. Kim đồng chí đầu lại không bị chém, các ngươi không thấy được tôn hậu ngọc đã bất tỉnh nhân sự sao. Vương thiết cùng kim phát đành phải dương mắt nhìn không nói lời nào. Đại gia đi lên ba chân bốn cẳng mà đem hôn mê bất tỉnh tôn hậu ngọc nâng đi rồi. Kim Phát vẫn là lòng còn sợ hãi. Cố Lập Xuân Lưu lại Ngô Béo ở cách vách phòng chiếu cô tôn hậu ngọc, hắn cùng triệu cao tiểu khang lại trở về ký túc xá. Hắn ngáp một cái, phân phó mọi người, không phải cái gì đại sự, đều đừng ra bên ngoài nói, đại gia tiếp theo ngủ. Nói xong, hắn đóng lại đèn, kéo khăn trải giường tiếp tục ngủ. Kim Phát vẫn cứ không yên tâm, hắn cố ý đi kiểm tra rồi một chút môn xuyên, lại đem dao phay giấu đi, mới trong lòng run sợ mà hồi giường ngủ. Hắn rốt cuộc là đã chịu kịch liệt kinh hách. Sau nửa đêm là khi ngủ khi tỉnh, mỗi lần đều vẫn là bừng tỉnh, hắn tổng cảm thấy tôn hậu ngọc lại về rồi, lần này thay đổi một phen trường đao, sáng như tuyết sáng như tuyết trường đao, chính hắc hắc cười phải đối hắn đầu hạ đao. Lần thứ ba bừng tỉnh khi, hắn phát hiện lại có người đi lên, xem thân hình người này là triệu cao, hắn chính đánh đèn tin bay nhanh mà viết cái gì. Kim phát thở dài nhẹ nhõm một hơi, còn hảo không có cầm đao, hắn ách thanh hỏi, triệu đồng chí, đã trễ thế này, ngươi còn ở dụng công. Triệu Cao vừa thấy đến hắn tỉnh, nói cái gì cũng chưa nói, chạy nhanh đem trên bàn tiểu sách vợ thu lên. Kim Phát cảnh giác hỏi, Triệu đồng chí, ngươi nửa đêm mà ở viết cái gì? Triệu Cao úng, cái gì cũng không viết, ngươi đừng động, chạy nhanh ngủ. Kim Phát còn tưởng hỏi lại, Triệu Cao không kiên nhẫn nói, ngươi sao quản như vậy khoan, còn không chuẩn ta viết đồ vật. Kim Phát là tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, cũng vô tâm tình lại tế hỏi, tiếp tục nằm hồi trên giường ngủ. Lần thứ tư bừng tỉnh khi. Hắn nhìn đến Tiểu Khang ở viết đồ vật, lần thứ năm bừng tỉnh, trời đã sáng, Cố Lập Xuân ở viết đồ vật. Cố Lập Xuân vừa thấy đến Kim Phát đã tỉnh, vẻ mặt ôn hòa mà nói, Kim đồng chí, ngươi tỉnh. Ta lần đầu tiên biết, Vương Thiết đồng chí nói mớ như vậy có nội dung. Dứt lời, hắn thu thập thứ tốt xoay người rời đi. Kim Phát nghe được lại như lọt vào trong sương mù. Chờ đến Vương Thiết múc cơm trở về, hắn vừa nói, Vương Thiết sắc mặt đại biến, thấp giọng mắng, hắn đại gia cái này họ cố thật tàn nhẫn hắn liền ta nói nói mớ đều không công tha. Xong rồi, ta khẳng định là ở trong ngộng nói cái gì. Kim Phát cũng là chấn động, hắn ngẫm lại chính mình tao ngộ, nghĩ lại đồng bạn tao ngộ, thật là bi từ giữa tới. Vương Thiết túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, rốt cuộc hạ quyết tâm, cắn răng nói, cái này phá địa phương vô pháp ngây người, quần chúng một đám cùng lao động cải tạo đội giám thị dường như, mỗi ngày nhìn chằm chằm chúng ta, ngộng du thiết dưa hấu, nửa đêm ký lục nói mớ, liền cẩu đều khi dễ chúng ta. còn như vậy đi xuống sớm muộn gì đến điên đi chúng ta hồi cách ủy hội đi hảo hảo mà cáo họ cố một trạng mấy ta còn tưởng mời chào hắn không biết tốt xấu đồ vật mời chào cái rắm ta lộng chết hắn kim phát đang muốn trả lời liền nghe thấy môn bị gõ văng lên cố lập xuân ở bên ngoài cao giọng nói kim đồng chí ngươi tới ta phòng một chút ta có việc tìm ngươi kim phát cũng không biết cố lập xuân tìm hắn chuyện gì hắn nhìn nhìn vương thiết muốn nói lại thôi vương thiết không kiên nhẫn mà phất phất tay đi bái Đi xem hắn trong hồ lô muốn làm cái gì. Đừng Túng, đừng quên chúng ta là ai. Kim Phát trong lòng dài quá điểm tự tin, chỉ là hắn đã chịu kinh hách, một đêm không ngủ hảo, đi đường cảm thấy bước chân trở dạ. Hắn đi đến Cố Lập Xuân trước cửa phòng, vừa muốn gõ cửa, Cố Lập Xuân liền chủ động mở cửa, nhiệt tình mà thỉnh hắn tiến vào. Kim Phát tùy ý đánh giá liếc mắt một cái trong phòng bài trí, trong phòng bày biện thập phần đơn giản, một giường một quầy một bàn một đế, cộng thêm dựa tường mấy cái trúc một kệ sách. Mặt trên bãi mà rèn trổ tuyển tập, nhìn tuyển tập cùng lãnh tụ văn tập, trừ này bên ngoài chính là nông nghiệp cùng chăn nuôi nghiệp thư. Kim Phát thanh âm khô khốc, cố đồng chí, ngươi thật dụng công nha. Cố Lập Xuân nói, ta hết thể hành động đều ở là ở chủ nghĩa Mark Lenin lãnh tụ tư tưởng chỉ đạo hạ tiến hành, ta tính toán thừa dịp tuổi trẻ trí nhớ hảo, đem bọn họ thuộc đọc mấy lần, tốt nhất có thể ngâm Nga quan trọng nhất nội dung, về sau mới có thể sống học sống dùng, dùng lý luận chỉ đạo thực tiễn. Kim Phát nghe được lời này đã khâm phục lại sinh ra một chút sợ hãi, đều vận dụng đến như vậy chín, còn muốn sống học sống dùng, về sau đến có bao nhiêu đáng sợ. Kim Phát đem lực chú ý từ trên kệ sách rời đi, nhìn đến nhà ở Trung ương phóng một cái bàn, mặt trên bãi cơm sáng, có hai chén tàu phớ, lục căn bánh quẩy, còn có chiên trứng gà cùng mấy thứ dưa muối. Hắn âm thầm kinh ngạc, Cố Lập Xuân đây là muốn thỉnh hắn ăn cơm. Hắn tới phía trước liền nghe nói Cố Lập Xuân là cái quá độ người, thường thường mà thỉnh người ăn cơm. Đáng tiếc hắn cùng Vương Thiết trước nay không hưởng thụ quá loại này đãi ngộ. Cố Lập Xuân chỉ chỉ trên bàn đồ ăn, ôn hòa mà nói, Kim đồng chí, tối hôm qua tôn hậu Ngọc đột nhiên phát bệnh, làm sợ ngươi, thật không phải với. Hôm nay buổi sáng hắn hổ thẹn không thôi, thác ta cho ngươi mang theo sớm một chút buổi tội, ngươi ngàn vạn đừng để ý. Kim phát cười khổ một chút, nhân ra là đột nhiên phát bệnh, lại không phải cố ý, mặc dù hắn muốn nói cái gì cũng không thể nói. Hắn nhìn chằm chằm Cố Lập Xuân hỏi, Cố đồng chí. Ngươi thật sự không biết tiểu tôn có này thật xấu. Cố lập xuân khẩn thiết nói, ta là thật không biết, ngươi ngẫm lại, ta cùng ta mấy cái bằng hưu tối hôm qua cũng ở trong ký túc xá, ta nếu là biết, nào dám ngủ đến như vậy kiên định. Còn có ngô béo, hắn cùng tôn hậu ngọc từ nhỏ liền nhận thức, nếu là biết, hắn có thể ngủ đến như vậy hương. Tiểu tôn nói hắn ở trong ngọng sờ đến một cái lớn nhất dưa hấu, chính là nghe thanh có chút sinh, do dự đã lâu không xuống tay, cái kia đại dưa hấu hẳn là chính là ngô béo đầu. Việc này. kim phát lại có thể nào không nhớ rõ tôn hậu ngọc đúng là ngô béo trước giường đứng một hồi lâu trái ba vòng phải ba vòng xoa bóp hắn đầu còn gõ go, go đánh đánh kỳ quái chính là ngô béo ngủ đến từ hương thế nhưng không hề phát hiện tính đừng nghĩ tưởng tượng cả người liền rét run kim phát tận lực khắc chế chính mình hỏi tiếp vậy các ngươi như thế nào xử trí tiểu tôn cố lập xuân vẻ mặt khó xử việc này cũng rất khó làm hắn đây là đột phát tật xấu ban ngày hảo hảo cùng người bình thường không có gì khác nhau Ta hôm nay sáng sớm liền tống cổ hắn đi huyện bệnh viện xem bệnh, hảo hảo kiểm tra kiểm tra, trở về nhìn xem kết quả lại nói. Cố Lập Xuân nói đem trang bánh quẩy mâm hướng Kim Phát trước mặt đầy đầy, Kim đồng chí, ngươi chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Mấy ngày nay tới giờ, Kim Phát cùng đồng bạn vẫn luôn lọt vào Cố Lập Xuân lãnh đãi, đối phương nóng lên tình, hắn nhiều ít có chút không thích đứng. Không thể không nói, Cố Lập Xuân một khi tưởng đối người nào đó hảo, kia thật là làm người vô pháp ngăn cản. dù sao chính là cảm giác như tắm mình trong gió xuân cả người thoải mái kim phát cũng không dám thả lỏng cảnh giác vẫn luôn ở vào để phòng trạng thái cố lập xuân nhìn đến hắn như vậy mặt lộ vẻ bất đắc dĩ kim đồng chí ngươi cùng vương thiết đồng chí nhất định rất kỳ quái hôm trước chúng ta rõ ràng liêu đến không tồi như thế nào ta đột nhiên giống thay đổi cá nhân dường như kim phát không nói chuyện hắn chờ cố lập xuân chính mình giải thích cố lập xuân chủ động giải thích nói chuyện này lại nói tiếp có chút phức tạp chính là có người hướng ta tố giác các ngươi Nói các ngươi tới năm chàng một là vì giám sát tội phạm lao động cải tạo người, nhị là vì giám sát ta, thu thập ta chứng cứ phạm tội dễ làm ta. Kim đồng chí, ngươi hiểu được, ta vì năm chàng bá tánh làm một ít thật sự, bọn họ đối ta không tồi, vừa nghe đến tin tức này, liền sinh ra một loại cùng chung kẻ địch cảm xúc. Vì thế liền có người đem mấy ngày nay đối với các ngươi khảo sát nội dung nặc danh nhét vào ta trong phòng. Tỷ như các ngươi vài giờ vài phần làm cái gì, nhân chứng là mô mẫu Về kim đồng chí xem nữ nhân sự ta ngày hôm qua hỏi qua, còn có một việc là về vương thiết đồng chí, có người nghe thấy vương thiết nói mớ có đối lanh tụ bất kính, ta vừa nghe đây chính là đại sự. Ta không thể mặc kệ, cũng không thể không có căn cứ địa loạn quản. càng sợ ta mặc kệ, vạn nhất bị những người khác phát hiện liền càng đến không được. Vì thế, ta mới quyết định kêu lên mấy cái bạn tốt cùng các ngươi một cái ký túc xá, nhìn xem đến tuột cùng có phải hay không việc này. Rốt cuộc không có điều tra liền không có lên tiếng quyền. Kim Phát chạy nhanh truy vấn, kia rốt cuộc có hay không việc này. Cố lập xuân hai tay một quán, thật đúng là có. Tối hôm qua chúng ta ba người phân biệt ký lục vương đồng chí bất đồng thời kỳ nói mớ, có muốn ăn đồ vật, có mắng chửi người, trong đó có mắng ta, còn có mắng lãnh tụ. Kim Phát là trận mắt há hốc mồm, hắn cùng vương thiết nhận thức lâu như vậy, sao liền không nghe nói qua đâu. Hắn có đôi khi là sẽ nói nói mớ còn sẽ nghiến răng, chính là những cái đó nói mớ mơ hồ không rõ, không vài câu là người có thể nghe hiểu. cố lập xuân vừa thấy kim phát bán tín bán nghi liền vẻ mặt nghiêm túc nói kim đồng chí ngươi cùng vương đồng chí có thể không thừa nhận nhưng các ngươi nói qua mỗi một câu nói mớ đều đem trở thành trình đường chứng cung hơn nữa có bao nhiêu người có thể chứng minh đây là bằng chứng như núi kim phát cắn chặt răng trầm giọng hỏi cố đồng chí ngươi nói đi ngươi rốt cuộc muốn như thế nào cố lập xuân hơi hơi mỉm cười kim đồng chí ngươi đừng khẩn trương nếu ta thật muốn như thế nào ngươi hôm nay liền sẽ không ngồi ở chỗ này Kim Phát thở dài nhẹ nhõm một hơi, đầu góc chuyển động đến cũng mau đứng lên, cố đồng chí, ta nói như vậy cùng ngươi nói đi, nếu ngươi nếu là một hai phải đối phó chúng ta, hai chúng ta cũng không phải dễ trọc, chúng ta chính là cách ủy hội người, cùng lắm thì chúng ta liền đồng quy vô tận, cá chết lưới rách. Cố Lập Xuân cười nói, sáng tinh mơ nói cái gì đồng quy vô tận, không may mắn, tới tới, ăn cơm ăn cơm. Hắn thái độ vừa chậm cùng, Kim Phát cũng theo bậc thang xuống dưới, hai người im lặng không tiếng động mà bắt đầu ăn cơm sáng. Kim Phát là thật sự đói bụng, tối hôm qua liền không ăn no, lại bị lăn lộn một đêm, hơn nữa này bánh quẩy thật hương, tàu phơ ăn ngon thật, liền dưa muối đều như vậy ngon miệng. Hắn một hơi xử lý một chén tàu phớ, tam đại căn bánh quẩy, hai cái chiên trứng, tam đĩa dưa muối. Cố Lập Xuân cũng không lại nói khác, chờ Kim Phát cơm nước xong, đứng dậy cùng hắn nắm bắt tay, quan tâm mà nói, Kim đồng chí, ngươi tối hôm qua đã chịu kinh hách, khẳng định không ngủ hảo. Ngươi hiện tại trở về ngủ nướng. Mặt khác. Ta phát hiện vương đồng chí đối ta ý kiến rất lớn, ngươi trở về thay ta giải thích giải thích. Có chút lời nói, ta nói sẽ khởi phản tác dụng, chỉ có thể ngươi đi nói. Kim Phát gật đầu đáp ứng. Kim Phát trở về cùng vương thiết vừa nói, vương thiết giống tạc mao miêu dường như, chửi ấm lên, hán đại gia, thật là trên đời hiếm thấy, thật đúng là đem ta nói mớ ký lục xuống dưới, còn tiến hành cùng lúc đoạn nhớ kỹ, lao tử lại học nhất chiêu thẩm người biện pháp. Ta nói đúng không? Nơi này liền không phải người ngốc địa phương. Hai ta chạy nhanh đi. Kim Phát ngăn lại Vương Thiết, đừng nội sự tình còn có cứu vãn đường sống. Hắn tiếp theo đem Cố Lập Xuân nói thuật lại một lần. Vương Thiết hiện tại đã không tin Cố Lập Xuân, hắn đó là của ngươi đâu, cái gì quần chúng cử báo, quần chúng nghe ai? Còn không phải nghe hắn. Kim Phát nói, nam chàng quần chúng là bởi vì nghe nói hai ta tới thu thập Cố Lập Xuân chứng cứ phạm tội mới như vậy, ngươi nói chuyện này là ai lậu đi ra ngoài. Vương Thiết không cho là đúng nói, việc này không cần ai tiết lộ. đoán cũng có thể đoán vương thiết nói xong liếc xéo kim phát ý của ngươi là không nghĩ đi kim phát vẻ mặt vẻ vải trương phó chủ nhiệm phái hai ta tới chúng ta ngây người mấy ngày liền trở về ngươi nói hắn thấy thế nào chúng ta không ngừng là lãnh đạo đối chúng ta có ý kiến đồng hành cũng khẳng định chê cười hai ta liền một cái người trẻ tuổi đều không đối phó được mất mặt nột về sau ai còn đem ta anh em phóng nhãn vương thiết một mông ngồi ở trên giường tự xa ngã nói mất mặt là mất mặt chính là Lao Tử cảm thấy mệnh là quan trọng nhất, cuộc sống này vô pháp qua. Đồng hành muốn dám chê cười ta, ta liền đề cử bọn họ tự mình tới, làm cho bọn họ đá đá cố lập xuân này khối văn sát. cố lập xuân là người bình thường sao? Đầu óc xoay chuyển so trong chóng đều mau, nhanh mồm dẻo miệng, liền lý tổ trưởng cùng trương phó chủ nhiệm đều lấy hắn không có biện pháp, chụp mũ một bộ một bộ, thủ đoạn đùn đùn không dứt. người như vậy, ta anh em không đối phó được, làm cho bọn họ kia giúp cao minh người tới ứng phó đi. kim phát hảo thanh khuyên nhủ kia chúng ta chờ một chút quá xong thu hoạch vụ thu rồi nói sau cố lập xuân là nông mục khoa phó khoa trưởng thu hoạch vụ thu khẳng định đến bội đi hắn một vội liền không rảnh lo hai ta vương thiết suy nghĩ trong chốc lát đành phải nói hành liền ngốc đến thu hoạch vụ thu về sau mấy ngày nay đều cảnh giác chút đừng lại chứ đạo của hắn vào lúc ban đêm tôn hậu ngọc từ huyện bệnh viện đã trở lại trong tay còn cầm đại phu khai chứng minh nói hắn có rất nhỏ mộng du nhưng không ảnh hưởng bình thường sinh hoạt chỉ cần không chịu kịch liệt kích thích liền không phát tác hắn còn cố ý cầm chứng minh đi tìm kim phát xin lỗi kim phát vừa thấy đến hắn trong lòng liền co giật theo bản năng mà tưởng bảo vệ chính mình quăng nao túi cố lập xuân cấp hai người đưa tới cái dưa hấu cùng đỉnh đầu gió lùa đẹp mũ kim phát hiện tại xem không được dưa hấu cuối cùng dưa bị vương thiết một người ăn kim phát chạy nhanh mang lên mũ cảm thấy an toàn rất nhiều cơm chiều sau cố lập xuân kêu lên tôn hậu ngọc nói người đi nói cho đại gia đấu tranh giai cấp tình thế có biến hóa Chúng ta kế tiếp muốn thay đổi đấu tranh phương pháp. 98, chương 98 thu hoạch vụ thu, 1. Đối bọn họ hai người từ bổng sát biến thành phùng sát. Mọi người nghĩ cách tiếp cận hai người, dùng sức khích lệ hai người. Tôn Hậu Ngọc nói, cố ca, cái này có điểm làm khó người đi. Bọn họ hai cái chính là cầm đèn tin chiếu, cũng tìm không ra ưu điểm, như thế nào phủng. Cố Lập Xuân Hướng dẫn từng bước, chỉ cần ngươi dụng tâm, liền tính là một đống cất trâu đều có thể tìm được ưu điểm. Sức Châu có thể tráng điền không phải ưu điểm sao. Tôn Hậu Ngọc trước mắt, này ra ý hay, ngươi còn đừng nói, này hai gia hỏa thể lực hảo, có thể làm việc. Hai người thương lượng một trận, định ra biện pháp. Năm chàng người tạm thời buông xuống hát qua cùng chứng nông sự tình, ngược lại muốn vội mặt khác một sự kiện. Nông trường muốn bắt đầu thu hoạch vụ thu. Khi tự tiến vào đầu thu, ban ngày vẫn là khô nóng bất ham, ban đêm bắt đầu trở nên mát mẻ. Đây là nông trường đẹp nhất thời tiết, cao xa xanh thẳm dưới bầu trời. là mở mang đến liếc mắt một cái vọng không đến giới hạn đồng ruộng trong đất nhất phái ngũ thải ban lan khắp nơi kim hoàng trung mang điểm lục thêm chút hồng lục chính là bắc cột hồng diễm diễm chính là cao lương ven đường nở khắp màu vàng tiểu cốc hoa trong đất có đủ loại quả dại trên cây trái cây trồng chất quả táo quả nho quả lê dã quả táo bọn học sinh một thả học liền trống không cặp sách nhanh chân hướng đất hoang chạy mỗi khi đều là thắng lợi trở về thu hoạch vụ thu phía trước muốn mở họp an bài các hạng công tác Cố lập xuân quả nhiên bắt đầu công việc lưu đủ lên. Nam chàng quần chúng cũng không hề giống như trước như vậy nơi trốn giám sát bọn họ. Vương Thiết cùng Kim Phát cảm thấy không khí thoải mái thanh tân, không chung càng lam, rốt cuộc có thể ngủ ngon. Hai người cũng lực chú ý đặt ở giám sát tội phạm lao động cải tạo nhóm trên người. Bọn họ cũng phát hiện, này đó tội phạm lao động cải tạo nhóm tinh thần càng ngày càng tốt, có không ít người khí sắc đều biến hảo. Hai người trong lòng ẩn ẩn có chút không thoải mái, này nào kêu lao động cải tạo A. Bọn họ âm thầm điều tra một phen, phát hiện heo chàng công nhân viên chức có người cho bọn hắn cơm thừa ăn, hai người tự cho là bắt được được điểm, nhưng bọn hắn xét thấy phía trước giao hấn, cũng không thể như thế nào, mà là trước tìm được Cố Lập Xuân luyện chuyển đưa ra nghi vấn, Cố Đồng Chí, giai cấp lập trường không thể mơ hồ nhà, bọn họ làm như vậy có phải hay không không quá thỏa đáng. Cố Lập Xuân làm bộ lắp bắp kinh hãi, chật liền gọi tới Tôn Hậu Ngọc hiểu biết tình huống, Tôn Hậu Ngọc dẫn theo một phen giao phay vào được. Kim Phát có vẻ cọ mà một chút nhảy đến góc tường, thất thanh nói, Người, người ban ngày sẽ không cũng Ngọng Du đi. Tôn Hậu Ngọc khinh thường mà xem xét Kim Phát liếc mắt một cái, Nói, nói ai Ngọng Du đâu. Ta không phải Du kêu một lần sao? Ta đang ở thiết dưa đâu, cố ca có việc kêu ta, ta liền tới rồi bái. Cố Lập Xuân nhìn Tôn Hậu Ngọc hỏi, Vương Đồng Chí cùng Kim Đồng Chí nói heo chàng công nhân viên trước đem cơm thừa cấp tội phạm lao động cải tạo ăn, Có chuyện này sao? Tôn Hậu Ngọc bằng phẳng mà thừa nhận. có a làm sao vậy cố ca vương thiết thu thanh nói các ngươi đây là ở đồng tình giai cấp địch nhân tôn hậu ngọc cười nhạo một tiếng ta má ơi cấp điểm thừa canh chính là đồng tình giai cấp địch nhân các ngươi liền không thể động não hảo hảo ngẫm lại sao lập tức liền thu hoạch vụ thu các ngươi nhìn một cái kêu bang nhân gầy đến phong đều có thể thổi đi một đám sắc mặt không phải tráng bệnh là phát hôi người như vậy như thế nào hạ điền làm việc các ngươi dưỡng quá như sao ngươi làm ngưu hạ điền làm việc không được cấp như vi no rồi nha Ngươi làm máy kéo xuống đất, không được cấp du nha. Cố lập xuân vẻ mặt khó xử, vương đồng chí, kim đồng chí, chúng ta năm chàng kho A, sức lao động quá ít, khó khăn tổng chàng đồng ý cấp phối hợp những người này khẩu, kết quả ngươi cũng thấy rồi, trừ bỏ thanh niên trí thức ngoại, tội phạm lao động cải tạo tất cả đều là lao nhược bệnh tản. chúng ta cố tình còn vô pháp nói. Hai người tự nhiên là biết loại sự tình này, bất quá, đây là bọn họ các phân chàng chi gian sự, không liên quan bọn họ cách thủy hội sự. Tôn Hậu Ngọc cũng thay Cố Lập Xuân phát sầu, "Cố ca, chúng ta đã muốn thu hoạch vụ thu còn muốn thu hoạch cỏ linh lăng, ngươi cũng biết, này thu hoạch vụ thu còn không bằng gặt lúa mạch đâu. Gặt lúa mạch ít nhất có thể sử dụng máy gặt cỡ lớn, này thu hoạch vụ thu sống quá tạp, cắt cây đậu, bẻ bắp, cắt cao lương, còn muốn thu hạt mè, chỉ có thiếu bộ phận có thể sử dụng máy móc, đại bộ phận đến dựa nhân công, nhưng chúng ta người lại thiếu." Cố Lập Xuân nhíu mày không nói, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Vương Thiết cùng Kim Phát vừa thấy sự tình như vậy, cũng vô pháp nói cái gì nữa, đành phải vội vàng cáo tử. bọn họ vừa đi, tôn hậu ngọc liền nói, cố ca, này hai người còn không có thượng nói, cũng không chủ động nói hỗ trợ. cố lập xuân cười nói, không giúp cũng đến giúp, ta đều có biện pháp đối phó bọn họ. cố lập xuân một bên nói chuyện một bên soát soát viết xuống chờ làm hạng mục công việc, viết xong giao cho tôn hậu ngọc, tổng trang phát công nhân viên chức thức ăn trợ cấp hẳn là mau phát xuống dưới, đi sớm một chút nhi, nhớ rõ nhất định phải hảo thịt. không có hảo thịt liền nhiều muốn cốt nội tạng cùng xương cốt còn cùng gặt lúa mạch khi giống nhau ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thiết trí lâm thời nhà ăn phải dùng máy móc cùng chiếc xe trước tiên kiểm thu hảo nhiều làm người đi sửa chữa trạm bên kia nhìn chằm chằm tôn hậu ngọc gật đầu đáp ứng ôm nổ tẻ phục rời đi tôn hậu ngọc vừa ly khai triệu kiến lập vào được hắn nói cố ca này giúp tội phạm lao động cải tạo nhân thân thể không tốt lắm buổi tối tuần tra khi phát hiện bọn họ chân đau cả người đau còn có ho khan Dù sao không mấy cái thân thể tốt, chúng ta có thể hay không quản quản. Cố Lập Xuân trầm tư một lát, nói: Buổi tối, ta đi xem. Buổi tối kết thúc công việc khi, Cố Lập Xuân cố ý đi lao động cải tạo đội tuần tra một vòng. Ở trong sân gặp Trần Bình, Trần Bình nhìn qua so với phía trước tinh thần rất nhiều. Nàng vừa tới khi, sắc mặt trắng bệnh, thon gầy bất ham, một thân phá quần áo, hiện giờ thu thập đến sạch sẽ lưu loát, khô vàng đầu tóc cũng xén. Nàng vốn dĩ liền ngũ quan xuất chúng, tuổi cũng bất lão. tùy tiện vừa thu thập liền rất dẫn nhân chú mục cố lập xuân nghĩ kim phát là người không thể làm hắn chú ý tới trần bình trần bình đám người thấy cố lập xuân tiến vào thói quen tính mà quy quy củ củ mà liệt hảo đội ngũ mọi người đều rũ đầu không dám nhìn hắn hắn không hỏi lời nói cũng không ai tiến lên đáp lời này đó đều là lấy tiền định hạ quy củ bọn họ đi vào nơi này cũng là giống nhau tuân thủ cố lập xuân đứng ở phía trước đội ngũ nhìn quét một vòng cao giọng nói lập tức chính là thu hoạch vụ thu Đây là cùng gặt lúa mạch giống nhau quan trọng chiến dịch, đại gia muốn xuất ra liều mạng tinh thần, tốt nhất trạng thái đánh thắng trận này chiến dịch. Các ngươi trung gian ai thân thể không thoải mái, chạy nhanh báo đi lên, làm cho vệ sinh sở đại phu cùng nhau xem, đỡ phải chậm trễ thu hoạch vụ thu. Cố lập xuân nói xong đợi trong chốc lát, thấy đại gia vẫn là đứng bất động, không có người đang báo, hắn đành phải không kiên nhẫn mà nói, lời nói ta đã thả ra đi, cũng cho các ngươi cơ hội xem bệnh, là các ngươi chính mình chậm trễ. Nếu là thu hoạch vụ thu khi các ngươi ai bởi vì thân thể không tốt, kéo chân sau cũng đừng trách ta không khách khí. Hắn này phiên nhưng thật ra nổi lên tác dụng, lâm giáo thụ cái thứ nhất đứng ra, nói, Cố trường khoa, không phải chúng ta không biết điều, mà là chúng ta trước kia đang báo quá. Vệ sinh sở đại phu không cho chúng ta khai dược, còn mắng chúng ta kiều khí, nói chúng ta quả nhiên là hưởng quan phúc. Lâm giáo thụ lớn mật nói thẳng, chân cửa hải giáo thụ sợ tới mức không nhẹ, nàng chạy nhanh không ngừng chiều hắn đưa mắt ra hiệu, cũng tiếp nhận nói nói. Cố Trường khoa, đại gia hỏa là cảm thấy chúng ta đến đều là bệnh cũ, có thể cố nhịn qua, liền không nghĩ lãng phí chẳng chữa bệnh tài nguyên. Cố Lập Xuân gật gật đầu, không tỏ ý kiến, sau đó làm cho bọn họ xếp hàng đăng báo chính mình bệnh tình, cùng với yêu cầu khai cái gì dược, hắn nhất nhất ký lục xuống dưới. Chân đau, bàn chân sinh đau, đi đất bằng còn hảo, ta sợ đi ngoài ruộng càng đau. Nói lời này chính là một cái hơn 50 tuổi lão nhân, đi đường run run rẩy rẩy, họ la. cố lập xuân cúi đầu nhìn thoáng qua hắn trên chân cặp kia giày rách tử ngón chân đều lộ ra tới đế giày ma đến mỏng đến cùng bịa cứng không sai biệt lắm bản chân có thể không đau sao cố lập xuân hỏi xuyên bao lớn mã la Lão đầu lỗ thai bối không nghe rõ cố lập xuân nói bên cạnh mạnh an kinh thế hắn trả lời nói bốn ba mã cố lập xuân nhớ kỹ la Lão đầu mặt sau là mạnh an kinh mạnh an kinh sơ tới khi sắc mặt phát hôi gầy trơ xương linh đinh mấy ngày nay thức ăn biến hảo Hơn nữa mạnh nghiệm quần trong lén lút chợ cấp án, khí xác hảo rất nhiều. Người đến bệnh gì? Cố lập xuân một bộ việc công xử theo phép công ngữ khí. Mạnh an kinh trần chờ trong chốc lát, mới đáp, phong thấp. Trước kia dùng qua cái gì dược dùng được? Trang bộ vệ sinh sở không lớn, những cái đó đại phu trình độ cũng giống nhau, lớn nhất khả năng tính cũng chính là đi khai dược, liền này còn không nhất định có thể khai thành. Hắn vui hỏi, mạnh an kinh liền càng trần chờ bất quá hắn sợ chậm trễ mặt sau người, đành phải nói. Phong thấp trước kia dùng quá rượu hổ cốt, thực dùng được. Nói xong hắn lại bổ sung một câu, nay dược thực quý, không hào mua, không cần khó xử cố trưởng khoa. Cố Lập Xuân vừa nghe tên liền biết lại quý lại khó mua, hắn vẫn là nhớ xuống dưới. Mỗi người đều có hoặc đại hoặc tiểu nhân tật xấu. Cố Lập Xuân liệt một chuỗi dược danh, viết một phong xin báo cáo, làm tiểu khang đi vệ sinh sở lấy dược. Vệ sinh sở đại phu vừa thấy nhiều như vậy dược, lập tức liền mắt trợn trắng, nói, chúng ta công nhân viên chức còn xem bất quá tới đâu. còn lấy dược cấp này đó giai cấp địch nhân. chủ ý này là ai nghĩ ra tới? Tiểu Khang lạnh lùng mà nói, chúng ta cô phó khoa trưởng nói ra, chúng ta năm chàng muốn này đó tội phạm lao động cải tạo là tới làm việc, những người này một thân tật xấu, sợ chầm chê thu hoạch vụ thu. Đại phu tự nhiên cũng nghe nói qua cố lập xuân, biết người này không dễ trọng nghĩ lại đặng chàng cũng không dễ chọc, hắn nghĩ nghĩ, vẫn là tính, tượng trưng tính mà cấp khai vài loại dược. Hai bên tan dã trong không vui, Tiểu Khang bắt được dược cấn danh sách phát đi xuống, đại gia không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt được dược, trong lòng tất nhiên là cảm khái vạn phần. Bởi vì hoạn bệnh phong thấp người không ở số ít, nhưng rượu hổ cốt tự nhiên là không có, Cố Lập Xuân không biết từ chỗ nào làm ra một thùng rượu thuốc lấy lại đây, làm cho bọn họ đại gia phân. Đại gia thử một lần dùng, chỉ cảm thấy hiệu quả kỳ hảo. Mọi người muốn hỏi này rượu thuốc là từ đâu nhi làm cho, nhưng lại không hào hỏi, đành phải áp xuống nghi vấn. Những người khác đều thực tự giác hiểu chuyện. bất quá trong đó có một cái kêu toàn hải người lại nổi lên tâm tư toàn hải là tội phạm lao động cải tạo tích cực phân tử trước kia ở bốn trắng khi thường xuyên mách lẻo hướng giám thị hội báo lao hữu nhóm tư tưởng sinh hoạt được đến nhỏ tí kèo chỗ tốt vì đại gia sở khinh thường đi vào nơi này sau quản lý bọn họ triệu kiến lập cùng tôn hậu ngọc căn bản sẽ không ăn này một bộ hắn cảm thấy mất mát hắn liền xúi dục mạnh an kinh lão mạnh ta nghe nói ngươi nhi tử là cố trưởng khoa đầu bếp ngươi xem ngươi cùng lớn lên nhiều giống hắn đối với ngươi khẳng định là cũng nhìn với con mắt khác ngươi đi tìm hắn nhiều dược một thùng rượu thuốc bái mạnh an kinh lãnh đạm mà nói ngươi là muốn hại ta sao nếu ngươi là một cái cán bộ có cái tội phạm lao động cải tạo chạy tới nói hắn lớn lên cùng ngươi giống làm ngươi chiếu cố chiếu cố ngươi sẽ thế nào toàn hải cười gượng hai tiếng không có trả lời mạnh an kinh cầm chính mình phân tới kia một lọ rượu thuốc khập khiễng mà đi đến bên ngoài góc tưởng chỗ đi lao rượu thuốc cùng ký túc xá lao viên thấu đi lên Thuận tay cho hắn một cây thuốc lá, mạnh an kinh ngẩn ra một chút nhận lấy. Thuốc lá ở bọn họ nơi này chính là cực hảo đồ vật, người bình thường lộng không tới. Trước kia cho dù có người nhà đưa một ít lá cây thuốc lá thuốc lá cũng sẽ bị giám thị nhóm thu đi, bọn họ nghiện thuốc lá đi lên khi, chỉ có thể nghĩ cách cuốn một ít thảo lá cây lung tung hút mấy khẩu đỡ quyền. Hai người tránh ở góc tường hít mây nhà khói. Lao viên trước kia là công an hệ thống, bởi vì bắt không nên bắt người, bị lộng tới nông trường lao động cải tạo. Bởi vì thói quen nghề nghiệp cho phép, hắn tính tình thập phần cẩn thận, cũng không nhiều lời thiếu nói, miệng cũng thực nghiêm. Cùng ai tới hướng cũng không chặt chẽ, cùng mạnh an kinh đi được hơi gần chút. Lao viên hút điếu thuốc nói, tiểu cố là cái thông minh người tốt, khó được. Mạnh an kinh gật đầu, ngươi xem người chuẩn, nói đúng. Lao viên hít mắt, hạ giọng nói, nếu là các ngươi có thể vẫn luôn như vậy cũng không tồi, đối với ngươi hảo, đối hắn cũng hảo. Mạnh an kinh trong lòng run lên, quay đầu nhìn chằm chằm lao viên nghiêm túc mà nói ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Lão Viên cười tủm tỉm mà vỗ vô, vô mạnh An Kinh bả vai. Lão Mạnh, đừng khẩn trương. Ta là cái dạng gì người ngươi hẳn là hiểu biết. Ta chỉ là tưởng nhắc nhở ngươi. ngàn vạn đừng làm các ngươi mặt trên đối thủ chú ý tới tiểu cố. Minh mạch sao? Phàm là phát sinh quá sự tình nhất định sẽ lưu lại dấu vết. Đoan xem đối phương có nguyện ý hay không cha. Mạnh An Kinh thần sắc cảm động, lâu dài mà trầm mặc, thẳng đến đầu mẩu thuốc lá đốt tới ngón tay mới phản ứng lại đây. Lão Viên lại lần nữa an ủi hắn. ngươi cũng đừng lo lắng xe đến trước núi át có đường nói cho ngươi cái bí mật này rượu thuốc uống lên lần đỡ biển không tin ngươi cũng nếm thử mạnh an kinh cười khổ một tiếng nói ân buổi tối ta cũng nếm một ngụm cố lập xuân cấp này đó tội phạm lao động cải tạo xem bệnh mua thuốc sự chuyển tới kim phát cùng vương thiết lỗ thai hai người lại tới tới hỏi là chuyện như thế nào cố lập xuân vẻ mặt thì đau vì được đến sức lao động chúng ta năm chàng thật là bỏ vốn gốc không có biện pháp ai làm chúng ta ít người đâu Kim đồng chí, vương đồng chí, thu hoạch vụ thu muốn tới, đúng là chúng ta chào cách mạng, xúc sinh sản thời kỳ, chúng ta đã muốn cách mạng từng bước thâm nhập, lại muốn sinh sản có điều phát triển. Các ngươi nói đúng không? Hai người cảm thấy lời này hoàn toàn không tật xấu, đồng loạt gật đầu nói đúng. Cố lập xuân vẻ mặt hưng phấn mà nói, nếu các ngươi cũng nhận đồng vậy thật tốt quá, hai vị đồng chí, ta đại biểu năm tràng toàn thể công nhân viên trước, chân thành mà mời các ngươi gia nhập chúng ta cách mạng đại sinh sản giữa. hy vọng các ngươi hai vị không cần cô phụ tổ chức cùng quần chúng đối với các ngươi kỳ vọng hai người hai mặt nhìn nhau muốn bọn họ cách ủy hội tới làm việc nhà nông mệnh hắn cố lập xuân nghĩ ra cố lập xuân tiến lên nắm lấy kim phát tay nói kim đồng chí các ngươi hai vị dẫn dắt chủ nghĩa cộng sản tân thời thượng làm năm tràng nghiệp dư phóng viên cùng thông tin viên ta sẽ gắng sức đưa tin các ngươi nhị vị kia hôm nay chúng ta liền chức cho tới nơi này ngày mai buổi sáng 9 điểm chúng ta muốn triệu khai thu hoạch vụ thu động viên sẽ. Kim Phát cùng Vương Thiết là mơ màng hồ đồ mà đáp ứng rồi Cố Lập Xuân mời, hai người đã lòng mang chờ mong lại hơi mang thấp vọng, không biết là tốt là xấu, có phúc là hoạn. 99, chương 99 thu hoạch vụ thu, nhị. Cố Lập Xuân đi chàng bộ văn phòng khai mấy cái sẽ giúp đỡ đặng chàng đem công tác gan bài hảo, lại thuận tiện đi lênh tiền lương. Hắn vừa thấy tiền lương điều, không khỏi trong lòng vui mừng. 87 khối, ngâm lại năm trước, hắn đệ nhất bút tiền lương là tám khối, một năm trong vòng trướng vài lần. Hiện tại hắn cấp bậc là môn phụ cấp, ấn hành chính cấp bậc là 18 tám cấp. Nghe nói tổng hành chính cấp bậc tổng cộng 30 cấp, hắn ở bên trong, năm nay có hy vọng nhắc lại một cái cấp bậc đến khoa cấp. Hắn lãnh hoàn công tư ra tới, vừa vận đụng tới Triệu Chí Quân, Triệu Chí Quân hô, "Tiểu Cố, người gần nhất rất vội, lao thấy không ngươi người." Cố Lập Xuân cười khổ nói, "Còn không phải kia hai vị Bồ Tát ở, ta không dám đại ý." Triệu Chí Quân tự nhiên minh bạch Cố Lập Xuân nói chính là ai, hắn cười cười, "Không cần quá để ý bọn họ." Ngươi ngày nào đó có rảnh. Ta mời khách. Cố Lập Xuân kinh ngạc nói, nhà ngươi có cái gì hỉ sự. Triệu trí quân nói, không hỉ sự liền không thể mời khách. Nay không, mới vừa đã phát tiền lương, lại muốn thu hoạch vụ thu, thỉnh cái khách cho các ngươi rán rán thu mỡ. Cố Lập Xuân sảng khoái đáp ứng, hành, từ đương cán bộ, có ăn, cỏ uống, cơ hội rõ ràng giảm bớt, cũng liền chỉ vào các ngươi vài vị mời ta. Triệu trí quân chế nhạo nói, ngươi đang ở phúc trung không biết phúc. ngươi có thể so người thượng cấp lão đặng mạnh hơn nhiều lão đặng không đương cán bộ khi không vài người thỉnh đương cán bộ càng không ai dám thỉnh cố lập xuân vừa nghe đặng chàng tao ngộ tâm tình tức khắc hảo rất nhiều quả nhiên hạnh phúc là thông qua tương đối sinh ra bọn họ đang nói chuyện vừa vận bạch đại tỷ cùng trương trưởng khoa trải qua bọn họ bên người bạch đại tỷ trêu ghẹo nói hảo à lão triệu ta nhưng nghe thấy ngươi tại bố trí đặng chàng này bữa cơm ngươi nếu là không mời ta ta liền đem sự cấp lậu đi ra ngoài Trương trưởng Khoa cũng cười uy hiếp muốn cáo trạng, triệu Chí quân bội nói, hành hành, các ngươi hai cái đều đến đây đi. Hai người gõ triệu Chí quân một bữa cơm, tâm tình sung sướng mà rời đi. Cuối cùng mời khách danh sách đại khái định ra, hậu cần Khoa hai vị, sinh sản Khoa hai vị, còn có cung tiêu Khoa Lữ Tiến Bộ. Lữ Tiến Bộ vừa thấy đến Cố Lập Xuân liền nói, Cố Đồng Chí, ta như thế nào cảm thấy ngươi gần nhất ở trốn tránh ta? Cố Lập Xuân trong lòng buồn bực, hắn không phải thường xuyên xuất hiện ở đây làm sao? Như thế nào làm cho hắn biến mất thật dài thời gian dường như. Triệu trí quân vô vô lữ tiến bộ bả vai, tiểu lữ, ngươi đây là cái gì tật sâu à, mấy ngày không ai sất ngươi liền không thoải mái. Lữ tiến bộ không lời gì để nói. Triệu trí quân lại đối Cố Lập Xuân nói, ngày ấy kỳ liền định ở cái này chủ nhật, đại gia vừa lúc nghỉ ngơi, bọn nhỏ cũng ở nhà, ta cứu một nhà, hơn nữa các ngươi cả nhà, đều tới. Cố Lập Xuân gật đầu đáp ứng, tiếp theo hai người bắt đầu thương lượng ăn cái gì, như thế nào ăn cùng với ở đâu ăn. vốn dĩ triệu trí quân tưởng ở nhà thỉnh tưởng tượng đến muốn ở trong nhà phòng trừng lại đến phiền toái cố lập xuân mẹ nó hơn nữa người cũng nhiều trong nhà cũng không quá phương tiện hắn nghĩ nghĩ nói địa điểm còn ở heo tràng bên kia rộng mở có có sân đầu bếp triệu trí quân tiếp theo lại hỏi cố lập xuân cái này mùa ăn cái gì nhất thích hợp cố lập xuân nói lần trước ăn qua thịt dê lần này đổi một loại thịt vịt chính vì chúng ta ăn vịt nướng thế nào triệu trí quân liếc mắt nhìn hắn ngươi sẽ nướng cố lập xuân cười nói sẽ không có thể học sao. Bất quá vịt nướng lò đến phiền thoái ngươi. Cố lập xuân đem chính mình yêu cầu vừa nói, triệu trí quân rất có năm chắc nói, không khó. Ta buổi tối tan tầm liền đi lộng. Cố lập xuân được một tức lại muốn tiến một thước, triệu thúc, này lập tức liền thu hoạch vụ thu. Ta đánh giá còn phải ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng lộng lâm thời nhà ăn, ngươi dẫn người thuận tiện nhiều xây mấy cái nồi và bếp bái, lại lộng mấy cái làm nướng bánh đất đỏ bếp lò, trung gian bụng to, phía dưới có bếp lò khẩu cái loại này, lập tức có thể dán mười mấy trương bánh nướng. Nướng ra tới ăn nhưng thơm. Triệu Chí quân tan tầm sau liền mang theo mấy cái thục công đi xây vịt nướng lò cùng bánh nướng bếp lò, theo chàng công nhân viên trước liền ở bên cạnh gây xem. Vịt nướng lò là dùng gạch xây thành, bên trong bôi lên đất đỏ, còn dùng phá sắt lá làm cái đơn sơ môn. Bánh nướng lò liền càng đơn giản, chính là toái chuyển cùng đất đỏ biến thành một cái hình tròn lưu lò, phía dưới có cái bếp khẩu, vách trong thượng có thể dán bánh nướng. Xây xong bếp lò. Triệu Chí quân lại mang theo người của hắn thuận tiện đem gặt lúa mạch khi dùng quá thổ bếp lại cấp sửa chữa một chút, nghỉ ngơi lều một lần nữa đóng thêm cỏ tranh, mặt khác còn dùng thổ phôi lũy mấy cái hình chữ nhật thổ đài đương cái bàn dùng, vây quanh cái bàn lại lộng một vòng tiểu nhân hình vuông thổ đài đương ghế dùng. Hiện tại thiên nhiệt, lượng cái mấy ngày là có thể dùng. Cố lập xuân tới tuần tra khi thập phần vui lòng, liên thanh khen, triệu thúc, ngươi quả nhiên là chuyên nghiệp, so với chúng ta người trẻ tuổi động thủ năng lực nhưng mạnh hơn nhiều. triệu trí quân nói làm loại này sống ngươi khẳng định còn kém điểm buổi tối nhà ăn tan tầm sau cố lập xuân đem điền tam hồng tiếp nhận tới làm nàng đi theo Trần khiết mạnh niệm quân bọn họ cùng nhau xem vịt nướng lò cùng bánh nướng lò hắn ở bên cạnh như thế như vậy mà khoa tay múa chân cùng ba người thương lượng như thế nào làm vịt nướng cùng làm lưu lò bánh nướng điền tam hồng nhìn một cái bếp lò nhìn nhìn bùn đài nhịn không được ra tiếng khen ngươi triệu thúc tay nghề thật không sai cố lập xuân phụ họa một câu xác thật Vốn là thực bình thường đối thoại, chính là một bên nô béo vừa nghe liền điền gì đều khen triệu chí quân, liền ma xui quỷ khiến mà nói tiếp, điển gì, này đó sống không tính cái gì, liền ta ba người như vậy đều sẽ. Đây là nam nhân hẳn là làm. Triệu chí quân thanh em đột nhiên ở bọn họ phía sau vang lên, nô béo, ngươi xác định ngươi bà thật sự sẽ làm. Nô béo, cố lập xuân quay đầu lại nhìn triệu chí quân, triệu thúc, ta còn tưởng rằng ngươi về nhà đâu. Triệu trí quân dương dương trong tay hộp cơm. mới vừa đi đánh cơm, triệu trí quân hướng bọn họ bên người vừa đứng, cố lập xuân chú ý tới ngô béo đều biến thành thật, thật là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. này bếp lò các ngươi có cái gì kiến nghị không? nơi nào không được, ta lại sửa sửa. hắn lời này rõ ràng là hướng Điền Tam Hồng nói, Điền Tam Hồng vội vàng lắc đầu, không cần sửa, đều khá tốt. triệu trí quân lần này mời khách cũng không có tuyên dương, nhưng là rất nhiều người vẫn là đã biết. thực mau liền đến chủ nhật, sáng sớm, trời còn chưa sáng. Triệu Chí Quân liền cùng Ngô Béo bọn họ tự mình đi đầm lầy bắt vịt, một hơi mua bảy chỉ vịt, tam nguyên một con. Vịt mua trở về về sau, Triệu Chí Quân chính mình động thủ giết vịt, giúp đỡ lui mau, rửa sạch nội tạng. Điền Tam Hồng ở bên cạnh nói, lao Triệu, ngươi phóng chỗ đó ta đến đây đi." Triệu Chí Quân nhân cơ hội nói, "Ta tuy rằng tay nghề không tốt lắm, khá vậy rất ái nấu cơm, thủ công nghiệp cũng làm." Điền Tam Hồng nàng lại không hỏi cái này chút. Triệu Chí Quân đem xử lý tốt vịt giao cho Điền Tam Hồng. đi ra ngoài cấp nướng lò thêm than hỏa làm vịt nướng việc này trần khiết cùng mạnh niệm quần so điền tam hồng càng lành nghề bọn họ căn cứ cố lập xuân nhắc nhở lại hồi ức trước kia ăn vịt nướng hương vị đi bước một sở soạn thực tiễn đem vịt từ bụng trung gian băng khai chân vịt gì đó băng xuống dưới đỡ phải nướng hồ đem hành gừng cùng gia vị phóng đi lên nước dùng đao ở vịt trên người hoa vài đạo tế khẩu hảo ngon miệng hai người vừa nói lời nói một bên đem bảy chỉ vịt đều đặt ở đại trong bồn im hảo vì càng tốt mà ngon miệng Bọn họ không ngừng dùng tay xoa nắn vịt thân. Lúc sau còn phải ướp thượng mấy cái giờ, giữa trưa liền phải bắt đầu nướng, ướp thời gian không quá đủ. Bất quá, đại gia hiển nhiên cũng không để bụng, Tiêm hảo sau treo lên tới hong gió trong chốc lát, cố lập xuân nói như vậy mới có thể làm ra ra giòn vịt nướng, cũng không biết có phải hay không thật sự. Tới rồi giữa trưa 12 điểm, hai người mới đem yêm tốt vịt lấy tiếng nướng lò, bọn họ dưỡng vịt cái đầu không tính đại, lò hỏa lại vượng, nướng 50 phút tả hưu thì tốt rồi. bọn họ ở làm vịt nướng thời điểm điền tam hồng cùng điền hồng quân tỷ đệ 2 đang ở làm bánh nướng vịt nướng không thủ, bánh nướng trước chín tiêu hương mặt mùi hương phiêu đến mãn viện tử đều là chung quanh đã chợt nít người đệ nhất lò bánh nướng ra tới điền tam hồng trước chia mấy cái thèm nhỏ dại hải tử nàng dặn dò nói Tiểu tâm năng lệnh trong chốc lát lại ăn triệu minh quang cùng triệu minh hoa nhưng thật ra nghe lời ngoan ngoãn mà đợi trong chốc lát lại ăn chính là cấp miệng lập đông cũng mặc kệ này đó cầm lấy tới liền khai cắn nàng đến thẳng hút lưu miệng còn bị mụ mụ mắng thèm quỷ đệ tam lò bánh nướng ra nổi khi vịt nướng cũng nướng đến không sai biệt lắm nồng đậm dụ người thịt vịt mùi hương che đậy ở bánh nướng hương vị dẫn tới mọi người liên tiếp hút cái múi cố lập xuân lại đây tuần tra trước làm người đem vịt nướng lấy ra xoát thượng một tầng dùng mật ong điều ra tới liêu sau lại bỏ vào đi nướng trong chốc lát lại lấy ra tới khi mọi người đều bị này màu sắc sáng bóng mùi hương mùi thơm ngào ngạt vịt nướng hoàn toàn hấp dẫn ở mỗi người dịch bất động chân những cái đó thanh niên trí thức nhóm nói Cố ca, ngươi người này quá không phúc hậu, luôn là dụ hoặc chúng ta. Chúng ta có thể hay không góp vốn mua mấy chỉ vịt nướng? Cố Lập Xuân cười nói, không thành vấn đề, bếp lò có thể mượn các ngươi. Vì thế thanh niên trí thức nhóm Hỏa tốc tụ ở bên nhau thương nghị góp vốn, bọn họ mua 10 chỉ vịt, nhóm người này còn có phân công, có người phụ trách chảo vịt, có người phụ trách xử lý vịt, lại lấy ra mấy cái học tập năng lực cường cùng Trần Khiết mạnh nghiệm quần học tập làm vịt nướng. Đương nhiên, liền tính bọn họ chuẩn bị cho tốt cũng đến là cơm chiều khi mới có thể ăn thượng thanh niên trí thức nhóm còn ở làm vịt nướng cố lập xuân bọn họ bên kia đã khai ăn thịt vịt bị cắt thành lắc cắt xứng với hành ti dưa chuột điều chấm thượng tương dùng bạc diện bánh một quyển cũng có người trực tiếp đem thịt vịt kẹp ở bánh nướng ăn lên miệng đầy sinh hương lục đại gia theo thường lệ lại mang theo rượu có rượu có thịt không khí thập phần náo nhiệt cố lập xuân ở vịt nướng ra lò khi răng rắc chiếu hai chương ảnh chụp khai ăn trước lại chiếu hai chương Triệu trí quân không biết hắn đây là cái gì tật xấu, liền hiếu kỳ nói, như thế nào ăn một bữa cơm còn chụp ảnh. Cố Lập Xuân cười nói, chúng ta năm chàng vị thu sau liền có thể lên sân khấu, này đó ảnh chụp là dùng để tuyên truyền. Một bên bạch đại Tỷ tán dương, tiểu cố đầu vóc chính là hảo xử chúng ta căn bản liền không thể tưởng được điểm này. Lữ tiến bộ nghe được bọn họ đều khen Cố Lập Xuân, trong lòng lược cảm khó chịu, nhưng hắn cũng không dám nói cái gì, chỉ có thể vùi đầu đau ăn. Đại gia ăn đến chính hương. liền có người ở bên ngoài tham đầu tham não cố lập xuân đi ra ngoài vừa thấy thấy là vương thiết cùng kim phát kim phát cười hì hì nói cố đồng chí các ngươi đây là đang làm cái gì nha hương vị thật hương a cố lập xuân vừa thấy này hai người chính là ý của tuy ông không phải ở rượu hắn đi vào trường cầu triệu chí quân ý kiến triệu chí quân không sao cả nói tùy ngươi cố lập xuân nhiệt tình mà mời hai người cùng nhau ăn hai người vốn dĩ chính là tới cọ ăn thoáng chối từ một chút liền đi theo vào được Bọn họ vừa tiến đến, đại gia nói chuyện thanh là đột nhiên im bật, không khí thập phần xấu hổ. Cố lập xuân vội vàng thế bọn họ hòa giải, các vị, kim đồng chí cùng vương đồng chí không hổ là chúng ta cách mạng sự nghiệp đi đầu người, tư tưởng giác ngộ cao, bọn họ mấy ngày hôm trước liền làm ra tỏ thái độ, năm nay thu hoạch vụ thu muốn đích thân kết cục dẫn dắt chúng ta năm chàng quần chúng đánh một hồi xinh đẹp khắc phục khó khăn, ta tại đây nhiệt liệt hoan nên hai vị gia nhập, nói hắn đi đầu bốt bốt bốt vô bố vỗ bố bố tay. Đại gia hỏa đối Cố Lập Xuân thao tác có chút không hiểu, nhưng ẩn ẩn lại có chút quen thuộc cảm giác. Bọn họ trần chờ một lát cũng đi theo vỗ tay. Kim Phát cùng Vương Thiết sắc mặt lúc này mới hỏa hoán rất nhiều. Triệu trí quân làm chủ nhà như thế nào cũng đến tỏ vẻ một chút, thỉnh bọn họ ngồi xuống cùng nhau ăn. Kim Phát còn thoáng rụt rẽ chút, Vương Thiết vừa lên bàn, liền cùng sói đói dường như, ăn lên kêu kêu một cái hung tàn. Cố Lập Xuân cảm thấy hắn xem nhẹ hai người lượng cơm ăn, vì thế đi ra ngoài cùng cứu cứu thương lượng một chút. lại lộng hai chỉ gà nướng đi lên. Bọn họ ăn cơm khai đến vãn, đại gia vừa ăn vừa nói chuyện thiên, chầu này cơm liền ăn tới rồi buổi tối, Cố Lập Xuân vừa thấy, dứt khoát hai đốn cũng là một đốn, làm người dùng vịt cái giá ngao canh, lại thêm vài món thức ăn, lại là một bữa cơm. Này hai bữa cơm đại gia ăn đến là khách và chủ tận hoan, Kim Phát cùng Vương Thiết rót vài chén đến rượu, bị Cố Lập Xuân thổi đến vượng vượng hồ hồ, tìm không ra bác. Kim ca, Vương ca, các ngươi gần nhất lãnh đạo năm chàng. nhất định có thể đem quần chúng tính tích cực điều động lên. Báo chí thượng không phải thường xuyên đề nhất nguyên hóa lãnh đạo sao? Ta cảm thấy đây là nhất nguyên hóa lãnh đạo cụ thể biểu hiện. Hai người các ngươi đến sinh sản tuyến đầu, là từ củng cố chuyên chính vô sản độ cao xuất phát, việc này có trọng đại ý nghĩa. Hai người nơi nào nghe được đến này cao cấp có cấp bậc câu nói, nơi nào nghe được quá như vậy cao cấp đến vì bọn họ lượng thân đặt làm khích lệ, hai người đầu lưỡi đều loát không thẳng, bộ ngực chụp đến rung trời vang, "Tiểu Cố đồng chí, ngươi phóng" Yên tâm, chúng ta ca hai nhất định có thể mang theo các ngươi, đánh cái khắc phục khó khăn, làm cho bọn họ đều nhìn một cái. Mọi người ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, che giấu không được mà khiếp sợ. Bọn họ phía trước không phải còn ở chết véo sao. Như thế nào đột nhiên lập tức liền thay đổi. Cố Lập Xuân cười nhỏ giọng giải thích, đấu tranh tình thế là phức tạp hay thay đổi, chúng ta muốn thuần thục vận dụng nhiều loại thủ pháp. Kim Phát cùng Vương Thiết uống đến say khước, Cố Lập Xuân cùng Tiểu Khang tự mình dịu hắn nhóm trở về. Trên đường còn nhỏ tâm dặn do kim phát, lao kim, ngươi người này nào đều hảo, đáng tiếc chính là dài quá như vậy cái đầu, ngươi buổi tối trở về nhất định phải cắm hảo môn, không có việc gì đừng ra tới. Tiểu tôn còn ở heo tràng, ta ban ngày có thể quản được hắn, buổi tối nhưng chưa chắc. Kim phát sợ tới mức một giật mình, rượu tỉnh một nửa. Hai người trở lại ký túc xa sau, quả nhiên thành thành thật thật. Cố lập xuân phản hồi heo tràng, khách nhân đều rời đi. Hắn thấy trong phòng bếp đèn còn sáng lên, liền vào xem. bên trong chỉ có mạnh niệm quần còn ở thu thập phong bếp hắn đang ở đem dư lại một ít vịt nướng thịt cùng đồ ăn hương bánh nướng kẹp đột nhiên nghe thấy có người tiến vào không cấm coi chút hoảng nhìn thấy là cố lập xuân mới một lần nữa chấn tĩnh xuống dưới cố lập xuân bĩu môi chỉ chỉ ngăn tủ nơi đó mặt còn có nửa chỉ làm bữa ăn khuya ăn đi đỡ phải phóng hỏng rồi mạnh niệm quần trong lòng nảy lên một cổ ấm áp muốn nói gì cuối cùng chỉ là ai một tiếng xem như trả lời cố lập xuân lúc gần đi lại không chút để ý mà nói, Kim Phát Vương Thiết kia hai tên giá hỏa ngủ đến chết thật. Mạnh niệm Quân trong lòng bương lỏng, hắn ngơ ngẩn mà nhìn theo Cố Lập Xuân bóng dáng, thẳng đến hắn đi ra sân đại môn, mới thu hồi ánh mắt, chạy nhanh nhanh hơn trên tay động tác. Mạnh niệm Quân dẫn theo đồ vật lặng lẽ sờ vào lao động cải tạo đội ký túc xá, tìm Mạnh An Kinh, đem đồ vật hướng trong lòng ngực hắn một tắc, cũng không nhiều lắm làm dừng lại, xoay người liền rời đi. Mạnh An Kinh tìm cái yên lặng góc, nhìn xem bên trong đồ vật, nghe nghe hương vị, vẻ mặt kinh hỉ. Hắn không có ăn mảnh, đem vịt nướng phân cho lão viên cùng lâm giáo thụ một phần, Lâm giáo thụ chỉ nếm một ngụm, tính toán để lại cho bạn già quan giáo thụ, không ngờ quan giáo thụ đã có, nói là có người đưa cho nàng cùng trần Bình. Lâm giáo thụ lại cầm trở về, hắn ngửi vịt nướng mùi hương, không cấm lã trá rơi lệ, đã nhiều năm, thế nhưng có thể ở chỗ này ăn đến vịt nướng. Ta nhớ rõ kinh thị bên kia vịt nướng nhưng không tiện nghi, 6 đồng tiền một con. Lão viên cười sửa đúng nói, 6 đồng tiền ngươi chỉ có thể mua nửa chỉ mười khối một toàn bộ lâm giáo thụ nói là là ta này trí nhớ không tốt ba người ăn xong vịt nướng ở bên ngoài thả trong chốc lát vị mới lén lút hồi ký túc xá chính là bọn họ một hồi tới cái kia toàn hải liền không ngừng hút cái mũi Gì, các ngươi ba cái ăn vụng cái gì hương vị thật hương lao viên chấn định tự nhiên mà nói còn có thể là cái gì hương vị theo chàng bên kia làm vịt nướng đâu ta ăn không được đi nghe cái vị cái này kêu làm cái gì qua hàng thịt nuốt nước bọn toàn hải bán tín bán nghi hắn đem ánh mắt đầu hướng mạnh an kinh lão mạnh nghe nói ngươi nhi tử ở phòng bếp đương tạ công chưa cho ngươi chưa chút mạnh an kinh lắc đầu chính bọn họ đều không đủ ăn sao có thể đến phiên hắn đừng nghĩ ngươi chính là muốn ăn thị tưởng xin ốc chạy nhanh ngủ đi trong ký túc xá thực mau liền lâm vào vắng vẻ nhưng toàn hải lại lăn qua lộn lại mà ngủ không được ngày hôm sau buổi sáng hắn liền tìm cơ hội đi tìm kim phát vương thiết cáo trạng tố giác mạnh an kinh lão viên ba người ăn vụng nướng vương thiết nhìn chằm chằm toàn hải xem xét trong chốc lát khinh thường mà nói ngươi người này cáo trạng đều sẽ không cáo ngày hôm qua hai chúng ta liền ở trong bữa tiệc đại gia hỏa liền vịt cái giá canh đều uống lên nào dư lại vịt nướng làm người trộm toàn hải vẻ mặt mà khó có thể tin kim phát chán ghét chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái máng còn không mau cúp đi nếu là lao tử tâm tình hảo khẳng định đến chịu ngươi một đốn toàn hải chật vật trốn trở về mạnh an kinh lâm giáo thụ bọn họ nghe nói toàn hải muốn đi cáo trạng vẫn luôn nắm tâm, chỉ có Lão Viên vẫn là kia phó chấn định tự nhiên bộ dáng. Hai người vừa hỏi, Lão Viên mới nói, vừa lúc làm ra hỏa này đi kiểm nghiệm một chút, về sau chúng ta trong lòng cũng hảo có cái phổ. Kiểm nghiệm kết quả thực mau liền ra tới, đưa mọi người xem toàn Hải kia vẻ mặt hôi bại thần sắc khi liền biết hắn cáo trạng không thành công. Đoan người tâm tình kêu kêu một cái hảo, trong ký túc xá tràn ngập vui sướng không khí. An qua cơm sáng, tôn hậu ngọc cùng triệu kiến lập tới nói cho bọn họ thu hoạch vụ thu những việc cần chú ý. Ngày mai bắt đầu chính thức tiến vào thu hoạch vụ thu, trừ phi đại phu chứng minh đội viên sinh bệnh, hoặc là xác có khẩn cấp sự tình, còn lại giống nhau không chuẩn xin nghỉ, không được vô cớ bỏ bê công việc. Mỗi ngày 7 điểm làm công, vãn 8 kiểm nhận công, sáng trưa chiều tam bữa cơm đều trên mặt đất đầu lâm thời nhà ăn ăn, các người nhớ rõ mang lên chính mình hộp cơm. Chờ đến lao động cải tạo đội viên xếp hàng tới rồi đồng ruột khi, còn lại người chờ cũng lục tục tới rồi. Cùng thanh niên trí thức nhóm không có đánh tan đến phía dưới các đội sản xuất. Mà là đơn độc thành đội, bị Cố Lập Xuân đặt tên vì cách mạng thanh niên tiền trạm đội, từ hắn bản nhân tự mình mang đội. Chờ đến mọi người đều đến đông đủ, Cố Lập Xuân mới nói nói, phía dưới, ta tuyên bố một chút năm nay thu hoạch vụ thu tân quy tân sách. 100, một 100 thu hoạch vụ thu, tam. Cố Lập Xuân nhìn chung quanh một vòng mọi người, cầm đại loa nói, ta trưng cầu khắp nơi ý kiến, mọi người đều cảm thấy chúng ta giai cấp vô sản bên trong cũng muốn hình thành tốt đẹp cạnh tranh bầu không khí. Bởi vậy. Ta tính toán thành lập mấy cái cách mạng lao động tiểu tổ. Các ngươi có thể tự nguyện tổ đội, 30 nhân viên một tổ, tổ trưởng có các ngươi chính mình tuyển, mỗi tổ tên cũng có tổ viên tự hành thương định. Chúng ta ở nội bộ muốn hình thành cạnh tranh, lao động tính tích cực tối cao tiền tam danh có khen thưởng, đệ nhất danh ba mặt tiểu hồng kỳ, ba con vịt nướng, đệ nhị danh hai mặt tiểu hồng kỳ, hai chỉ vịt nướng, đệ tam danh một mặt hồng kỳ một con vịt nướng. 3 ngày một tiểu bình, chờ đến thu hoạch vụ thu kết thúc, tới cái đánh giá chung so. phần thưởng tạm không tiết lộ đến lúc đó các ngươi sẽ biết cố lập xuân nói âm rơi xuống đại gia liền cùng kêu lên hoan hô lên đại gia châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi trong đó hành động nhanh nhất người đã bắt đầu lặng lẽ tổ đội những cái đó tuổi trẻ lực tráng đám tiểu tử được hoan nghênh nhất bị các tổ liên đoàn chính là nữ thanh niên trí thức nhóm liền đã chịu kỳ thị trừ bỏ một bộ phận làm việc không thua với nam nhân thiết cô nương bị chọn đi ngoại mặt khác đến từ thành phố lớn nhìn qua có chút mảnh mai cô nương không ai nguyện ý cùng các nàng một tổ Này đó cô nương phái cái đại biểu, lòng đầy căm phẫn mà tới tìm Cố Lập Xuân nói rõ lý lẽ, đây là trắng trận táo bạo kỳ thị, lanh tụ đều nói phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Cố Lập Xuân cũng cảm thấy như vậy không được, hắn một bên hảo thanh trấn an các cô nương, một bên cùng đại gia nói, các ngươi tổ đội không chỉ muốn suy xét đến cạnh tranh lực, còn muốn suy xét đến giai cấp vinh đệ tỷ mọi cảm tình cùng đoàn kết. Đầu tiên thuyết minh một chút, chúng ta bình chọn tiên tiến tiểu tổ khi, nhiệm vụ lượng chỉ là trong đó một điều kiện. mặt khác còn có tổ viên đoàn kết phối hợp độ các tổ cách mạng giác nộ tính cũng ở khảo sát trong phạm vi cơ đến công bằng công chính nguyên tắc nếu là tổ có tuổi đại cùng thể lực hơi yếu nữ đồng chí chúng ta sẽ tiến hành tương ứng bình phán nghiêng cố lập xuân nói nhiều ít nổi lên một ít tác dụng một bộ phận nữ thanh niên bị chọn đi rồi nhưng là còn dư lại tương đương một bộ phận này đó nữ thanh niên tức giận đến khuôn mặt đỏ bừng nữ sinh trung phần tử tích cực hà thiết mai càng là sinh khí nàng cảm xúc xúc động phẫn nộ mà nói bọn họ không chọn chúng ta chúng ta liền bản thân tổ đội ta mao Tội tự đề cử mình đương tổ trưởng nguyện ý cùng ta một cái tổ nhất tay các cô nương sôi nổi nhất tay ta nguyện ý gia nhập hà thiết mai tổ đội tên cũng lấy hảo đã kêu làm nửa bầu trời tổ bởi vì các cô nương trong lòng bất bình lại sửa lại một chút gọi là hơn phân nửa biên thiên tổ bất quá các nàng tổ viên chỉ có 25 cái còn kém 5 người kim phát vừa thấy thanh niên trí thức trong đội có nhiều như vậy xinh đẹp tuổi trẻ cô nương đôi mắt đều xem thẳng Hắn nhỏ giọng đối Vương Thiết nói, là Vương, ngươi xem này đó các cô nương hảo đáng thương, nhân thủ đều thấu không đủ. Vương Thiết vừa thấy liền biết hắn suy nghĩ cái gì, lập tức liền một ngụm cự tuyệt, không được, ta là muốn bắt đệ nhất danh, cùng này đó nương tử quân tổ đội liền không diễn. Kim Phát tiếp tục khuyên, chính là cố đồng chí nói, sẽ có thích hợp nghiêng. Vương Thiết vẫn là kiên quyết không đồng ý. Kim Phát quản không được nhiều như vậy, hắn bước chân đã trước với đầu vóc hành động, hắn đi hướng các cô nương đội ngũ. Vương Thiết tức giận đến sắc mặt như đáy nổi, thật là không tiền đồ. Hơn phân nửa biên thiên tổ tổ viên nhìn đến kim phát đồng chí tới quy phục, đầu tiên là kinh hỷ, tiếp theo là khó xử. Kinh hỷ chính là rốt cuộc có cái tuổi trẻ lực tráng nam đồng chí tới gia nhập các nàng, khó xử chính là người này là cách hủy hội, hơn nữa là có tiếng ái xem cô nương, liền cùng cả đời chưa thấy qua nữ nhân dường như, làm hắn gia nhập tiến vào, kia không phải phóng lang nhập dương đàn sao. Các cô nương châu đầu ghé thai nghị luận một trận. cuối cùng vài vị thành viên trung tâm quyết định tiếp thu kim phát các nàng tưởng chính là đây là ở ngoài ruộng lao động nhiều như vậy tổ viên nhìn kim phát cũng không dám thế nào chủ yếu là người này sức lực đại hảo hảo thúc giục một chút là có thể buộc phát ra thật lớn tiềm lực bất quá làm tổ trưởng hà thiết mai trước cùng kim phát hiến pháp tạm thời ba điều kim đồng chí ngươi có thể gia nhập chúng ta tổ nhưng là ta hy vọng ngươi có thể tuân thủ dưới ba điều quy củ một là hảo hảo lao động làm việc khi không được nhìn chung quanh nhị là không thể mách lẻo tam là không được vô cớ cùng tổ viên đến gần kim phát không chút suy nghĩ liền gật đầu đáp ứng ta nhất định hảo hảo làm việc ta sức lực đại thật sự hà thiết mai nghe vậy tươi sáng cười tia hảo kim đồng chí nếu là chúng ta tổ có thể đi vào tiền tâm danh chúng ta thắng vịt nướng hơn phân nửa về ngươi đối với ăn kim phát tuy rằng thích nhưng cũng không có như vậy quan trọng hắn gật gật đầu xem như đáp ứng vương thiết vừa nghe đến vịt nướng hơn phân nửa về kim phát trong lòng không khỏi vừa động hắn nhìn nhìn lại các tổ một đám như lang tựa hổ ra hỏa liền tính là tháng vịt nướng hắn cũng phân không đến mấy khối thịt hà thiết mai nhận lời hơn nữa kim phát cực lực mời vì thế hắn cắn răng một cái cũng gia nhập hơn phân nửa biên thiên tổ mọi người hơn phân nửa biên thiên tổ tổ viên đã có 27 người còn kém cuối cùng ba người kim phát vương thiết cùng hà thiết mai ba người tiếp tục tích cực tìm kiếm tổ viên cuối cùng bọn họ đều theo dõi sức lực lớn nhất ngô béo bị ba người bao quanh vây quanh ngô béo vẻ mặt ngốc hà thiết mai Nô đồng chí, ngươi nếu là tới chúng ta đội, chúng ta tổ thắng vịt nướng liền về các ngươi vài vị. Kim Phát cùng vương thiết, nô đồng chí, cùng nhau đến đây đi. Tôn Hậu Ngọc ở bên cạnh cười nói, bàn ca, ngươi liền đi bái, ngươi lớn như vậy vẫn là lần đầu tiên chịu các cô nương hoan nghênh. Nô béo chừng mắt nhìn Tôn Hậu Ngọc liếc mắt một cái, bất quá, thịnh tình không thể chối tử, hắn cũng liền đáp ứng rồi. Còn kém cuối cùng hai gã, mọi người ánh mắt sáng ngời mà nhìn chầm chầm dư lại nam các đồng chí. cuối cùng bọn họ đem triệu kiến thiết cùng triệu kiến lập hai anh em cấp kéo vào tới này hai người vốn là lại đây truyền đạt thông chi hà thiết mai vừa thấy đến bọn họ kia cường tráng thân thể không khỏi ánh mắt sáng lên đi lên trước hỏi tới nói các ngươi hai vị tổ đội sao hai người tự nhiên lắc đầu hà thiết mai vung tay lên mấy cái đội viên vây đi lên kéo hai người liền đi triệu kiến lập cùng triệu kiến thiết là vẻ mặt kinh hoàng thất thố bất quá nghe được ngô béo giải thích xong sự tình ngọn nguồn sau bọn họ cũng không cái gọi là đi chỗ nào đều được dù sao đều là muốn làm việc Vây xem các tổ thành viên âm thầm hối hận nguyên lai like, năm chàng làm công nhân viên cũng muốn lao động a nguyên lai like ngô béo triệu kiến thiết bọn họ có thể ngạnh keo a sớm biết rằng bọn họ cũng năn nỉ ỉ ôi đem ba người tranh thủ lại đây thật là biết vậy chẳng làm các tiểu tổ lục tục tổ hảo đội ngũ các tổ tên lấy được hoa huệ loẹ loẹn hung ngưng tiểu tổ mạnh hổ tổ đấu tranh với thiên nhiên tổ thay trời đổi đất tổ tên tuổi một cái so một cái vang đội ngũ tổ hảo một xe xe mà công cụ cũng kéo đi lên nhiệm vụ phiến khu sớm đã hoa hảo hết thể chuẩn bị ổn thỏa làm công tiếng chuông một vang đại gia bắt đầu chiều ngoài ruộng rung đi hôm nay nhiệm vụ là cắt đầu nành đội sản xuất công nhân viên trước thấy này giúp thanh niên trí thức nhóm giành giật từng giây mà cướp lao động không khỏi tâm tắc bảo lạ sau khi nghe ngóng mới biết được nguyên lai like tiền tam danh là có khen thưởng kỳ thật bọn họ đội sản xuất chiến sĩ thi đua đội cũng có khen thưởng chẳng qua là chỉ có hồng kỳ không có vị nướng đại gia âm thầm tiếc hận nhưng cũng khó mà nói cái gì. Cố lập Xuân Hạ đạt xong nhiệm vụ, lại bắt đầu đương nổi lên thông tin viên, trên cổ quải cái camera, trong tay cầm nổ kẻ bục nơi nơi chạy, chụp ảnh, phỏng vấn tiên tiến nhân vật, phát hiện vấn đề kịp thời xử lý. Nông trường trung tiểu học thả thu vội giả, trung học sinh tiểu học nhóm cũng tới chi viện thu hoạch vụ thu. Tiểu mãn, lập đông, lập hạ bọn họ cũng đều ở. Cố lập Xuân đem bọn họ chia làm mấy cái tiểu đội, mỗi đội đều xứng có chính phó hai cái tiểu đội trưởng, phân biệt đi đưa nước. đánh tạp, truyền lại tin tức. Chính hắn cùng Trần Khiết Tôn hậu Ngọc Tiểu Khang đám người phụ trách ra báo bảng, viết bản thảo, quảng bá, vội đến chân không chạm đất. Một thiên thiên bản thảo viết ra tới, thông qua quảng bá truyền bá đi ra ngoài, buổi sáng quảng bá kim sắc mùa thu, được mùa vui sướng chờ năm thiên văn trường, đại gia nghe được là cảm xúc minh ngông, nhiệt tình càng đủ. Như cũng ở tham gia lao động Vương Hữu Thành, hiện giờ phơi đến màu da ngâm đen. Hắn vừa nghe đến Cố Lập Xuân bản thảo, ngay cả liền cười lạnh. đương hắn nghe được kia thiên hồng tâm hướng đảng trí kiên như cương bản thảo khi không cấm vui sướng khi người gặp hoa lên lần này đến phiên kim phát cùng vương thiết kia hai kẻ xui xẻo muốn xui xẻo tục ngữ nói một sớm tao gian cắn mười năm sợ giếng thẳng trải qua gặt lúa mạch kia sự kiện sau vương hữu thành vừa nghe đến cố lập xuân đại khen đặc khen người nào đó khi cái thứ nhất ý niệm là gia hỏa này lại muốn chỉ người đương vương thiết cùng kim phát nghe được tên của mình xuất hiện ở quảng ba khi hai người giống uống lên nhị cân rượu trắng dường như Đầu vượng vượng hồ hồ, bước chân lơ mơ. Kim Phát cực lực khắc chế kích động tâm tình, đối Vương Thiết nói, lão Vương, hai ta tên thật sự xuất hiện ở quảng bá. Ta không nghe lầm. Vương Thiết cũng thực kích động, bất quá so Kim Phát tốt hơn một chút chút. hắn đáp, ngươi không nghe lầm, là thật sự. Họ cố ra hỏa nói chuyện nhưng thật ra rất giữ lời. Nô Béo ở bên cạnh nói tiếp, chúng ta cố ca nói chuyện đương nhiên giữ lời. hắn nói đánh ngươi liền nhất định sẽ đánh ngươi, nói khen ngươi liền nhất định sẽ khen ngươi. hai người hai mặt nhìn nhau mặt sau một cái còn hảo phía trước một cái liền tính kế kim phát cùng vương thiết xuất hiện ở quảng bá chung lúc sau thanh niên trí thức các đồng chí cũng lên sân khấu cố lập xuân đầu tiên là viết hai thiên tán dương bọn họ toàn thể thanh niên trí thức lửa nóng thanh xuân trong lòng nghĩ hai mươi tịch thiên đại khó khăn giẫm lòng bàn chân có khen ngợi nữ thanh niên trí thức đỉnh đầu nửa bầu trời chân đạp một phương thổ theo một thiên thiên quảng bá bản thảo quảng bá hiện trường không khí đạt tới đỉnh điểm các lớn nhỏ tổ ngươi tranh ta đoạn trong tối ngoài sáng phân cao thấp. Để cho đại gia kinh ngạc chính là hà thiết mai kia tổ thế nhưng tốc độ chút nào không chậm. nay đó nữ đồng chí cảm thấy đã chịu kỳ thị, mỗi người trong lòng nghẹn một hơi, làm việc khi liền eo đều rất ít thẳng, vẫn luôn liều mạng làm. Mà các nàng tổ mấy cái tuổi trẻ nam tử càng là khai đủ mã lực, dùng ra ăn mai khí lực làm việc. Giống kim phát hoàn toàn là bị khát phái kích phát ra nhiệt tình, những cái đó nữ thanh niên trí thức nhóm hoạt bát rộng rãi, đại gia không bao lâu liền quen thuộc lên Kim Phát tuy rằng không dám tùy tiện cùng người đến gần, chính là có người chủ động nói với hắn lời nói. Ngay từ đầu đại gia kêu hắn Kim đồng chí, cuối cùng biến thành lão Kim, còn có người kêu hắn Kim ca. Kim Phát cả người nghe được cả người phát tô, làm việc càng thêm ra sức. Vương thiết một bên làm việc một bên mắng đồng bạn, ngươi cái đồ con lửa, khen ngươi vài câu liền tìm không bắc. Nô béo triệu kiến thiết bọn họ ba cái, đảo không để bụng khen không khen, chính là bọn họ không cho phép chính mình bại bởi Kim Phát loại người này, vì thế cũng liều mạng làm. Năm người âm thầm phân cao thấp. Đội sản xuất người nhìn này đó thanh niên trí thức nhóm liều mạng làm việc, bọn họ đương nhiên cũng không hảo là hậu, bọn họ chính là kiêu ngạo nông trường người, sao có thể làm nhất ba ngoại lai người trẻ tuổi cấp so đi xuống. Lao động hiện trường không khí nhiệt liệt mà quỷ dị. Lao động cải tạo đội đội viên phân đến cùng nhau, thân thể tốt hơn một chút chút ở cắt đầu ngành số tuổi đại, thân thể không tốt phụ trách nhặt cây đầu. Đại gia làm việc là tự do tổ hợp, đều thích giữa gần quan hệ gần. Một bên làm việc một bên còn có thể trò chuyện Bọn họ ở chỗ này không giống trước kia Có chuyên gia giám sát năm chàng cán bộ cùng giám thị cũng muốn tham gia lao động Căn bản không rảnh trông giữ bọn họ Hai cái cách ủy hội lao động lên so với ai khác đều tích cực Cũng không rảnh giám sát bọn họ Nhóm người này là tự đắc này nhạc Cảm thấy năm chàng trời xanh đều so bốn chàng lam Không khí cũng càng thơ ngọt Không khí một nhẹ nhàng Bọn họ cũng trở nên sinh động lên lão viên cười ha hả mà nói Cái này cố đồng chí thực sự có vài cái tử, không cần phí cái gì kính liền đem đại gia hỏa lao động tính tích cực cấp điều động đi lên. Đúng vậy, bốn chàng bên kia còn phải cán bộ thời khắc giám sát thúc giục, người xem bọn họ nơi này, căn bản là không ai quảng, chính là đại gia hỏa đều liều mạng mà làm việc. Lâm giáo thụ cuối cùng tổng kết nói, tiểu cố làm quản lý có một bộ. Mạnh an kinh một bên làm việc một bên tĩnh tĩnh mà nghe bọn họ nghị luận, trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt mà bí ẩn tự hào cảm. Đứa nhỏ này mặc dù là trong hoàn cảnh này cũng vẫn cứ như vậy ưu tú. Bận rộn hơn một giờ sau, ngoài ruộng xuất hiện từng bầy nâng thủy trung học sinh tiểu học nhóm, bọn họ là tới đưa nước. Nay một tổ mang đội chính là tiểu mãn cùng lập đồng, tiểu mãn đại thật xa liền thúy thanh hô, thúc thúc bà bá, mãi a di mãi nhóm, đều lại đây uống nước. Đại gia hỏa nghe thế đã lâu sưng hô, lại là một phen cảm khái. Mọi người buông trong tay lười hái, thò qua tới dùng ca tráng men múc nước uống. Thủy là cây kim ngân trà cùng trà hoa cúc. Lạnh leo chung mang theo một tia vị ngọt, uống xong đi một lù, đốn rắc cả người thoải mái thanh tân Mạnh an kinh đi thủy phật khi, lập đông vừa thấy đến hắn, không khỏi lắp bắp kinh hãi, chỉ vào hắn đối đoàn người hô "Uy uy, các ngươi mau xem, người này lớn lên giống ta đại ca. Bọn nhỏ chưa thấy qua mạnh an kinh, vừa thấy cũng cảm thấy hiếm lạ, sôi nổi thấu đi lên vây xem. Mạnh an kinh cười khổ nhậm bọn nhỏ vây xem. Tiểu mãn so lập đông thông minh rất nhiều, nàng biết những người này là tội phạm lao động cải tạo. Trước kia còn có người lấy quá việc này tưởng chỉnh hắn ca. Nàng một phen tún quá lập đông, đẩy đến một bên đi, chính mình ngạnh tệ đến trung gian, lớn tiếng nói, người cùng người lớn lên giống thực bình thường, các bạn học còn nói ta lớn lên giống điện ảnh minh tinh đâu, này có cái gì nhưng đại kinh tiểu quái. Đi thôi đi thôi, còn có khác đội muốn đưa thủy đâu. Bọn nhỏ hi hi ha ha mà cười rời đi, ai cũng không để ở trong lòng. Đại gia khẩn trương mà lao động một buổi sáng, giữa trưa 12 cờ lật mở cơm. Tan tầm linh một vang, mọi người liền bung trong tay công cụ, cất bước liền hướng hai đầu bờ ruộng chạy. Lâm thời nhà ăn liền thiết lập tại mấy khối cánh đồng trung gian, hơn 20 khẩu thổ bếp một chữ triển khai, mỗi cái bếp trước đều bày mấy khẩu mạo nhiệt khí cùng hương khí nổi to cùng đại bồn sứ. Hôm nay đồ ăn là hai món chay hai món mặn, thịt heo hầm củ cải miến, bí đao xào sương sườn, đậu que xào, ớt xanh xào khoai tây phiến, món chính là bạch diện màn thầu cùng ngũ cốc cơm, mặt khác còn có cả chua trứng gà canh cùng rau xanh đậu hũ canh. Đại gia quy củ mà xếp thành hàng, thay phiên múc cơm, múc cơm chủ lực là heo chàng công nhân cùng lâm thời bếp núc ban thành viên. Cố Lập Xuân, Tôn Hậu Ngọc, triệu cao bọn họ cũng ở chỗ này hỗ trợ múc cơm cùng duy trì trật tự. Đại gia đánh hảo cơm, top 5 top 3 mà ghé vào cùng nhau, một bên nói chuyện một bên ăn cơm. Chúng ta năm chàng củ cải sao ăn ngon như vậy, rõ ràng ta đều ăn nị củ cải, nhưng bọn họ làm được chính là không giống nhau. Ngươi lại nếm thử này xương sườn xào bí đao, thật ăn ngon. Ai ra? Năm nay thịt có thể so năm rồi hảo. Nghe nói cố đồng chí sớm mà làm tiểu tôn đi lanh thịt. Có cố đồng chí ở, chúng ta không thiệt thòi được. Còn có người quan tâm hỏi, ta buổi tối ăn gì nha? Ngươi người này, cơm chưa còn không có ăn xong, sao liền nghĩ cơm chiều? Đại gia hi hi ha ha, cho nhau trêu chọc, không khí hòa hợp nhẹ nhàng. Lao động cải tạo đội đội viên yên lặng mà tĩnh chờ ở một bên. Tuy rằng bọn họ sớm đã bụng đói kêu vang, còn là tự giác mà không hướng thượng đấu, cũng không cùng người tễ Làm cho bọn họ nghi hoặc khó hiểu chính là, bọn họ không tìm được thuộc về bọn họ đồ ăn, dựa theo quy định, bọn họ đồ ăn là ngũ cốc bánh ngô cùng đồ ăn canh, nhìn một vòng hôm nay không có cung ứng ngũ cốc bánh ngô. Chờ đến mặt khác công nhân viên trước đều đánh xong cơm, Cố Lập Xuân vừa thấy nhóm người này còn ở đảng kia bồi hồi không trước, liền la lớn, các ngươi sao lại thế này? Chạy nhanh lại đây xếp hàng múc cơm. Lao viên làm đại biểu tiến lên hỏi, Cố trưởng Khoa, chúng ta có thể cùng công nhân viên trước ăn giống nhau đồ ăn sao? cố lập xuân nói ngày mùa thời tiết hết thể giản lược đây là lâm thời nhà ăn chúng ta nhân thủ hữu hạn vô pháp đơn độc cho các ngươi nấu cơm chạy nhanh mà, xếp thành hàng múc cơm đại gia trong lòng nhảy nhót chạy nhanh lấy hảo hộp cơm xếp hàng cố lập xuân cho bọn hắn múc cơm khi mới phát hiện những người này hộp cơm đều vô cùng lớn vô cùng đặc biệt là cái kia lão viên cũng không biết hắn ở đâu làm cho hộp cơm thế nhưng so ngô béo hộp cơm lớn hơn nữa càng sâu một muông đồ ăn đảo đi vào cũng không có dường như cố lập xuân âm thầm cảm thán người này nhưng thật ra rất có sinh tồn trí tuệ cố lập xuân cho hắn đánh bốn muông đồ ăn hộp cơm vẫn cứ không mãn hắn lại bỏ thêm một đại muông khoai tây hộp cơm nhìn qua mới miễn cưỡng đầy lão viên nói cảm ơn đến thiên mạnh an kinh khi cố lập xuân đem cái muông ở nồi to sờ mó thịnh tràn đầy một muông thịt đảo tiến hộp cơm lại thịnh thượng hai đại muông đồ ăn đem thịt kín mít mà đắp lên mạnh an kinh cổ họng tắc nghẹn cảm ơn mạnh an kinh lúc sau là lâm giáo thụ lâm giáo thụ hướng cố lập xuân ăn ý mà cười cố lập xuân đồng dạng cũng cho hắn thịnh một muông thịt lại thịnh hai muông đồ ăn đắp lên lúc sau là quan giáo thụ cuối cùng là trần bình nàng cũng phân đến một đại muông thịt mỗi người đều là rất có thu hoạch đại gia bưng hoặc cơm đều tự tìm hảo địa phương bắt đầu hưởng thụ này khó được thịnh yến bọn họ thật sự đã lâu không ăn qua ăn ngon như vậy đồ ăn có chút người cảm thấy chính mình ăn tương quá mức hung mãnh cảm thấy chướng thai gai mắt liền lén lút quay lưng lại ăn cơm không cho người thấy Kỳ thật mọi người đều ở ăn cơm, ai cũng không chú ý tới bọn họ. Chỉ có mạnh niệm quần chú ý tới bọn họ động tác nhỏ, đã chua xót lại cảm thấy buồn cười. Cơm nước xong sau, đại gia nghỉ tạm trong chốc lát, tiếp theo làm việc. Đỉnh đầu nắng gắt như lửa, ngoài ruộng khí thế ngất trời. Bốn điểm nhiều chung thời điểm, tôn hậu ngọc cưới xe đạp chạy như bay lại đây, đại thật xa liền hướng cố lập xuân hô, cố ca, ta mới vừa được đến tin tức, tổng tràng lãnh đạo mau tuần tra đến chúng ta này nơi. 101. Chương một trăm linh một lãnh đạo thị sát, Cố Lập Xuân hỏi, tới đều là ai Tôn Hậu Ngọc lắc đầu, ta cũng không nhớ rõ Dù sao là tổng tràng bên kia Bên cạnh còn có thư ký chu cùng đặng tràng bọn họ bồi Tôn Hậu Ngọc nhiều ít một ít khẩn trương Cố ca, chúng ta phải làm chút cái gì Nếu không chuẩn bị chuẩn bị Cố Lập Xuân nhìn xem bốn phía Hết thảy đều an bài đến đâu vào đấy Cũng không có gì muốn chuẩn bị Hắn nói, đại gia nên làm gì làm gì Không cần cố ý chuẩn bị Cố lập Xuân đợi trong chốc lát, còn không thấy tới, hắn phỏng trường lãnh đạo nhóm khắp nơi đi một chút nhìn xem, đi vào năm chàng bọn họ nơi này không biết vài giờ, hắn cũng đừng làm đợi, tiếp tục làm xuống đi. Hắn trừ bỏ Lâm thời xử lý sự tình cùng viết bản thảo, còn muốn cùng Bảo dưỡng tiểu đội người cùng nhau dùng máy kéo cùng xe tải lớn đem cắt tốt đậu nành vận đến phơi chẳng đi. Tay máy trên đường xe tới xe lui, có đoạn đường thực hẹp, xe tải lớn liền không hảo khai tiến vào, liền tính là khai tiến vào, Hạ Điền khi cũng thực khảo nghiệm sư phó kỹ thuật lái xe. cố lập xuân kỹ thuật lái xe hảo mỗi lần đều khó khăn lắm thông qua mọi người đều tấm tắc bảo lạ bảo dưỡng đội kia mấy cái vốn dĩ có điểm ngạo khí máy kéo tay cũng thực phục cố lập xuân cũng cùng đại gia giống nhau một ngụm một cái cố ca cố lập xuân chẳng những lái xe kỹ thuật hảo còn sẽ sửa xe triệu cao đi theo hắn học một trận cũng sẽ sửa chữa một ít tiểu ma bệnh cái này hai người liền thành cứu hỏa đội viên nơi nào yêu cầu hướng nơi nào đuổi cố ca cố ca chúng ta bên này xe đảo không ra đi Cố ca, chúng ta sẽ có điểm tiểu ma bệnh. Cố Lập Xuân mới vừa tu xong một chiếc máy kéo, Tôn Hậu Ngọc lại đang đang chạy tới, thở hồn hển nói, "Cố ca không hảo, lao động cải tạo đội bên kia có cái lao nhân té xỉu." Cố Lập Xuân đành phải lại mã bất đình để mà chạy tới xem xét tình huống, kẻ xỉu chính là cái kia lô thai bối la lao đầu, lúc này hắn đang nằm ở cắt tốt đầu ương thượng, sắc mặt tái nhật như tờ giấy, trên trán không ngừng đổ mồ hôi trâu, nhìn dáng vẻ là bị cảm nắng. Người chung quanh vẻ mặt nôn nóng lao viên đang ở không ngừng bóp la lao đầu người chung. cố lập xuân nói la bị cảm nắng chạy nhanh đem người nâng tiến trong đỉnh đại gia ba chân bốn cẳng mà đem người nâng tiến hai đầu bờ ruộng đỉnh hóng gió thổ trên đài cố lập xuân thuận tay cởi xuống tới bên hông quân dụng ấm nước đem miệng bình đối với lao nhân ra miệng bắt đầu tiểu tâm mà hủy thủy trong nước trộn lẫn không gian thủy có chút chữa khỏi tác dụng mọi người thấy hắn không chút do dự dùng chính mình ấm nước cấp lao la hủy thủy trong lòng đều có chút kinh ngạc hủy thủy lại một lát sau la lão đầu mới chậm rãi thức tỉnh lại đây hắn thần sắc uể hoài vẻ mặt sợ hãi khàn khàn giọng nói biện giải nói cố trường khoa ta ta không phải cố ý trang bệnh cố lập xuân nói ta biết ngươi không cần khẩn trương la lão đầu thấy cố lập xuân không có trách cứ hắn ý tứ đơn giản cũng không che giấu liền mặt mang xấu hổ mà nói ra tình hình thực tế hôm nay giữa trưa đồ ăn thật tốt quá ta dạ dày thích đứng không được ta lại ăn đến nhiều liền vẫn luôn tiêu chảy mọi người cố lập xuân cũng có chút dở khóc dở cười không nghĩ tới làm cho bọn họ ăn một đốn hảo cơm, ngược lại hại lao nhân ra. La lão đầu sợ chính mình sinh bệnh ảnh hưởng đến mặt khác đồng chí thức ăn, chạy nhanh giải thích nói, Cố Trường Khoa, ta là tuổi đại không còn dùng được, chỉ có ta như vậy, người khác không có việc gì. Cố Lập Xuân cười khổ xua xua tay, ta đã biết. Nói, hắn nhìn quanh một vòng mọi người, phân phó nói, các ngươi tìm hai người đỡ la lão hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Đại gia ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, đều tưởng trở về. nhưng lại không hảo chủ động nói cái kia nhất khôn khéo toàn hải tệ đi lên lĩnh nọt mà nói cố trường khoa ta dịu hắn trở về đi cố lập xuân vừa thấy người này trong mắt quay tròn loạn chuyển nghe nói còn tìm kim phát vương thiết cáo quá tiểu trạng trong lòng tự nhiên không mấy ưa thích người này liền sụ mặt nói ngươi lưu tại ngoài ruộng hảo hảo làm việc nói hắn chỉ chỉ quan giáo thủ cùng chân bình nữ đồng chí tương đối am hiểu chiếu cấu người các ngươi hai cái đỡ lao la trở về quan giáo thủ cùng chân bình bước ra khỏi hàng Một tả một hưu đỡ la lao đầu trở về. Toàn hải không được đến lười nhắc cơ hội, trong lòng rất là bề bài. La láo đầu bị người nâng đi trở về, đại gia tiếp tục trở về lao động. Lâm giáo thủ cảm khái một câu, vốn gì ta còn lo lắng lao la muốn chịu không nổi đi, hiện tại xem, không có việc gì. Ông bạn già chịu đựng năm nay không thành vấn đề. Lao viên nói tiếp, mọi người đều có thể chịu đựng đi, đều yên tâm, ăn nhiều cơm. Hắn dư quan quét đến Toàn hải đang ở nghe bọn hắn nói chuyện. Lại cẩn thận mà bổ sung một câu, hảo hảo cải tạo, một lần nữa là người. Toàn hải trong lòng vẫn luôn có cái nghi vấn, lúc này rốt cuộc hỏi ra tới, Lão viên, Lão mạnh, các ngươi hôm nay giữa trưa múc cơm khi có phải hay không đánh thịt so với ta nhiều a? Xem ra cố trưởng khoa vẫn là rất chiếu cố các ngươi. Lão viên trong lòng phản cảm, liền nói, có loại này hảo đồ ăn ăn, ngươi liền thấy đủ đi. Đừng nghĩ những cái đó có không. Toàn hải còn muốn nói cái gì, liền nghe thấy có người nhỏ giọng nhắc nhở. chàng lãnh đạo tới đừng nói chuyện chạy nhanh làm việc lao viên cũng bay nhanh mà nói đừng ngầm đầu làm việc đừng cho cố trưởng khoa bôi đen đại gia ngậm miệng không nói huy động lươi hái bay nhanh mà thu hoạch đậu nành một chúng lãnh đạo từ cậy máy trên đường chậm rãi đi tới một đường đi một đường tuần tra bọn họ trải qua lao động cải tạo đội mà hào khi nhìn đến mọi người đều ở quy quy củ củ mà làm việc cắt quá đậu ngoài ruộng thu thập đến sạch sẽ rất ít có rơi dụng quả đầu, lãnh đạo gật gật đầu tỏ vẻ thực vừa lòng Bọn họ tiếp theo đi phía trước đi, đi ngang qua thanh niên trí thức nhóm mà hào khi, liền thấy đại gia ở huy mồ hôi như mưa mà bay nhanh thu hoạch, người tranh ta đuổi, nhìn dáng vẻ là đang làm lao động thi đua. Bên cạnh có mấy khối đậu nành điền đã thu hoạch xong, lộ ra động tác nhất trí đậu trà. Đại gia không khỏi cả kinh, có người nói, những người trẻ tuổi này nhiệt tình thật đủ a. Đại gia đang ở cảm khái, đạng chàng cặp kia sắc bén đôi mắt đảo qua, liền phát giác cố lập xuân khẳng định lại nghĩ ra cái quỷ gì điểm tử. mới làm này giúp người trẻ tuổi như vậy liều mạng. Hắn liền lơ đãng mà nói, bên này đều là ta bí thư tiểu cô ở Quảng, trong chốc lát hỏi một chút hắn sao lại thế này. Bọn họ vừa nói lời nói một bên đi phía trước đi, lúc này, đội ngũ trung hoàng phó thư ký đột nhiên phát hiện một chúng nữ thanh niên trí thức nhóm trung kia viên bóng lưỡng đầu trọc, Hắn cảm thấy có chút quen thuộc, lại nhìn chăm chú tế nhìn, hảo sao, nguyên lai kia đầu trọc thế nhưng là kim phát, hắn cùng vương thiết cũng đang liều mạng làm việc. kia giá thức giống như có người ở lấy roi quất đánh rừng như. Hoàng phó thư ký thật sự khó nén tò mò, lão đặng, lão chu, các ngươi là như thế nào làm hai vị này cũng liều mạng làm việc. Thư ký chu nhìn đặng tràng, đặng trang nói, đây cũng là ta bí thư tiểu cố ở Quảng, trong chốc lát hỏi hắn. Có người treo chọc đặng tràng, lão đặng, ngươi tử có cái này bí thư sau, bớt lo không ý ta. Đặng tràng nhàn nhạt nói, hắn còn hành, dùng rất thuận tay. Mọi người đều biết câu này đã là rất cao đánh giá. Mọi người đều đang nói Cố Lập Xuân, nhưng đặng chàng một đôi lợi mắt quét biến đám người, lại không nhìn thấy người khác, hắn đành phải tùy tiện bắt lấy một người, làm hắn đi kêu Cố Lập Xuân lại đây. Cũng không phải Cố Lập Xuân không nghĩ chờ lãnh đạo tới, thật sự là hắn bận quá, vừa mới kêu một chiếc xe tải lại ra vấn đề, hắn bay nhanh mà chạy tới giải quyết, bên này máy kéo lại Lâm vào hố, hắn lại đến làm người đi kéo ra tới. Mới vừa vội xong, Lâm thời bếp núc ban lại tới giò hỏi cơm chiều sự, bọn họ năm điểm nhiều liền phải ăn cơm. Cố Lập Xuân một nhận được báo tin, liền cưỡi xe đạp một đường chạy như bay lại đây. Hắn chính kỵ đến bay nhanh, tôn hậu ngọc chạy tới gọi lại hắn, cố ca, lãnh đạo tới, vạn nhất đuổi kịp cơm chiều sao chỉnh? Ta không cần thêm cái đồ ăn. Cố Lập Xuân nghĩ nghĩ, nói, không thêm, liền theo kế hoạch hảo mà đi làm. Tôn hậu ngọc chán nản nói, bọn họ nếu là buổi trưa tới thì tốt rồi, buổi trưa thức ăn hảo chút. Ngày này tam bữa cơm cũng là có chú ý, cơm trưa là chuyển tiếp một đốn, quan trọng nhất. cho nên là hai món chay hai món mặn bếp núc ban quản lý chàng phát trợ cấp thịt đều dùng đến không sai biệt lắm cơm chiều đảo cũng có món ăn mặn nhưng lại là dùng heo xuống nước làm kho nấu heo xuống nước so không được chân chính thịt có thể dùng một bộ phận thịt đổi thành heo xuống nước tổng tràng 2 phần ba heo xuống nước đều bị cố lập xuân đổi thành lại đây hắn làm đầu bếp đem heo chàng heo phổi hơn nữa hương liệu cùng nhau hầm nấu chờ đến heo tràng heo phổi hầm lạn ngon miệng hơn nữa tạc đậu hủ chờ cùng nhau nấu một người một chén lớn kho nấu lại phối hợp thượng ba cái lửa đốt làm cơm chiều cũng coi như đủ tư cách liền cứ như vậy đi ta đã tận tâm tận lực Ngày mùa khi mỗi ngày mỗi người trợ cấp liền hai lượng thịt không bột đấu gột nên hồ nay không phải vài người mà là vài trăm cá nhân hắn cũng không có khả năng chính mình trợ cấp cố lập xuân cưới lên xe đạp đi nên đón lãnh đạo nhóm tôn hậu ngọc rất có ánh mắt chạy nhanh kêu lên vài người đem đình thu thập ra tới dùng cái chổi trong ngoài quét tước một lần còn ở đất đỏ ghế thượng trải lên sạch sẽ thảo lót lại từ bếp núc ban mượn tới mười mấy chén lớn đảo thượng trà lạnh tẩy sạch mấy mâm trái cây lại mang lên mấy hộp yên hết thể chuẩn bị ổn thỏa bọn họ xa xa mà liền nhìn thấy cố lập xuân chính lãnh lãnh đạo nhóm chiều bên này đi tới nay dọc theo đường đi cố lập xuân đều ở trả lời đủ loại kiểu dáng vấn đề trả lời trước về công tác vấn đề tiếp theo hoàng phó thư ký hỏi tiểu cố ngươi là như thế nào làm cách thủy hội nhân vì các ngươi liều mạng làm việc vấn đề này không ngừng hắn tò mò tất cả mọi người rất tò mò Cố Lập Xuân nói, Kim đồng chí cùng vương đồng chí cách mạng tính cường, tư tưởng giác ngộ cao, thấy chúng ta năm chàng sức lao động thiếu, chủ động đưa ra muốn tới sinh sản tuyến đầu đi. Chúng lãnh đạo hàm xúc mà đối diện cười, người khác tin hay không bọn họ không biết, dù sao bọn họ không tin. Đặng tràng mày kiếm một tủng, nhìn Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân đương nhiên cũng không thể liền như vậy lừa gạt lãnh đạo, hắn đành phải tiếp tục nói, đương nhiên, bọn họ hai vị tư tưởng giác ngộ cao là một phương diện, còn có chúng ta năm chàng quần chúng mãnh liệt yêu cầu. Sự tình là cái dạng này, nghe tam chàng bốn chàng bên kia người ta nói thanh niên trí thức tựa hồ không tốt lắm quảng, ta vì kích phát ra bọn họ lao động tiềm lực, liền nghĩ ra cái tân quy định. Cố Lập Xuân đem phân tổ cùng với thiết lập khen thưởng sự nói cho ở đây người. Vu phó chàng trưởng hơi hơi gật đầu, cái này quy định nhìn dáng vẻ hiệu quả không tồi, các ngươi nhìn lúc này mới không đến một ngày, liền hiệu quả cực đại. Ý của ngươi là ngươi cái này quy định, đem cách thủy hội tính tích cực cung cấp kích phát ra tới. Cố Lập xuân nói. Kim phát đồng chí khả năng vẫn luôn không được đến quá nữ đồng chí chú ý, trong lòng khát vọng được đến các nàng tán đồng. Lần này phân tổ lao động là một cơ hội, hắn tưởng hướng nữ thanh niên trí thức nhóm chứng minh chính mình, liền gia nhập các nàng kia tổ. Vương thiết đồng chí không đành lòng bỏ xuống đồng bạn cũng gia nhập đi vào. Hiện tại bọn họ thích hướng tình huống tốt đẹp. Làm thông tin viên, ta này đây phóng viên tiêu chuẩn yêu cầu chính mình, ai lao động tích cực, ta liền khen ngợi ai, ta viết hai thiên bản thảo khen ngợi bọn họ. Ân. Hai vị đồng chí thâm chịu khích lệ, nhiệt tình càng đủ. Mọi người, minh bạch. Cố Lập Xuân nói giải đáp về cách ủy hội đồng chí nghi vấn, nhưng Hoàng phó thư ký vẫn có khác nghi ngờ, khen thưởng hồng kỳ là chính xác, chỉ là khen thưởng vịt nướng có phải hay không không quá thích hợp. Hoàng phó thư ký dùng từ thực cẩn thận, vô dụng vật chất kích thích cái này có phê phán tính từ ngữ. Cố Lập Xuân bộ nói, Hoàng thư ký, này vịt nướng cũng không phải là giống nhau vịt nướng, này vịt là chúng ta năm chàng ở đầm lầy bên kia dưỡng, mọi người đều biết. đầm lầy là chúng ta nông trường khúc mắc, đắp đê lấn biển khẩn hoang không được, phóng lại lãng phí. Hiện giờ chúng ta nghĩ ra dùng nó tới dưỡng vịt, chẳng những có thể vì nông trường công nhân viên chức cung cấp ăn thịt nơi phát ra, còn có thể chi viện quanh thân thành phố lớn. Nay đó vịt là chúng ta hồng hà nông trường chiến cùng tự nhiên hài hòa ở chung một cái tiêu chí. Vịt nướng thủ pháp cũng là chúng ta giai cấp vô sản lao động nhân dân dùng chính mình trí tuệ, không ngừng thực tiễn nghiên cứu ra tới. Nó đại biểu cho chúng ta quốc doanh nông trường thủy sản nghiệp đồng bộ phát triển. đại biểu cho chúng ta nhân dân quần chúng lại lấy được tân thắng lợi khen thưởng bọn họ này hai dạng đồ vật có sâu xa cách mạng ý nghĩa bởi vì hồng kỳ đại biểu cho xã hội chủ nghĩa tinh thần văn minh vịt nướng đại biểu còn lại là vật chất văn minh hoàng phó thư ký ngẩn ra một lát mới nói nói tinh thần văn minh vật chất văn minh cái này cách nói giống như rất mới mẻ nghe đi lên cũng rất có đạo lý cố lập xuân cách mạng đạo sư mà nói qua vật chất cùng tinh thần đã đối lập lại thống nhất tương phô phối hợp cố lập xuân kỳ thật đã nhớ không rõ mà nói chưa nói quá những lời này hắn cũng mặc kệ hắn không tin thực sự có người có thể toàn văn ngâm nga mà toàn tập vu phó tràng trưởng thật sâu mà nhìn cố lập xuân liếc mắt một cái cười mà không nói mọi người xem cố lập xuân đĩnh đạc mà nói đều có một loại không hiểu ra sao cảm giác đặng tràng một con vịt nướng còn có thể bay lên đến như vậy cao độ cao đây là nướng thiên nga đi bất quá ở cố lập xuân xảo lưới như hoàng hạ đại gia đối khen thưởng vịt nướng một chuyện lại không dị nghị chẳng những không có dị nghị còn có tò mò cái này tượng trưng cho vật chất văn minh vịt nướng đến tột cùng là cái gì hương vị lãnh đạo nhóm một đường khảo sát cố lập xuân một đường thổi hắn dùng hàm xúc tự nhiên ngôn ngữ xứng vui khắc chế đạm nhiên ngữ điệu, đem năm chàng lãnh đạo cán bộ quần chúng thổi đến là ba hoa trích tròe hai mặt đúng chỗ ở cố lập xuân nói bọn họ tổng kết ra vài giờ năm chàng lộ đều so khắc chàng đều bình hoa màu lớn lên so nơi khác hảo trong truyền thuyết lại du lại hoạt thanh niên trí thức nhóm biến chiến sĩ thi đua Cách thủy hội không phải tới nắm sai mà là tới cải tạo lao động. Nam chàng cán bộ tư tưởng hồng trình độ cao, quần chúng giác ngộ cao lại cần lao, ngay cả ven đường hai điều chó đen đều có vẻ màu lông dị thường loại sáng. Đặng Trang xấu hổ mà nhìn một bên đồng ruộng, thư ký chu áp lực chính mình vui sướng mới không tràn ra tới. Trải qua cố lập xuân này một phen tự mình thổi phông sau, lãnh đạo nhóm dùng hoàn toàn mới ánh mắt nhìn nam chàng hết thảy, cảm thấy giống như còn thật là như vậy hồi sự, hôm nay không xanh thẳm, đại lộ bình thẳng. Sở hưu hết thể nhìn đều là vô cùng thuận mắt. Nay một đường thị sát đi xuống, thực mau liền đến cơm chiều thời gian. Trong không khí chuyển đến một cổ mách liệt, làm người vô pháp bỏ qua mùi hương. Đặng trang cảm thấy lần này thị sát hẳn là có thể kết thúc, Liên liền uyển chuyển mà nói, công nhân viên trước ăn cơm đã đến giờ. Các ngươi cũng nên về nhà ăn cơm. Nhưng là hoàng phó thư ký lòng hiếu kỳ lại tới nữa, hắn gửi hỏi cố Lập Xuân, tiểu cố, đã sớm nghe nói các ngươi năm chàng lâm thời nhà ăn là toàn trường nổi tiếng. không nghĩ tới hôm nay vừa lúc đổi kịp. Cố Lập Xuân vừa nghe lời này, này không phải muốn cọ cơm tiếng lóng sao. Hắn cũng không thể cơ linh một đời, chỉ độn nhất thời, liền thuận miệng nói tiếp, Hoàng Thư Ký, chúng ta chợ cấp thịt buổi sáng ăn xong rồi, cơm chiều ăn chính là thuần túy giai cấp vô sản đồ ăn, vô thịt không có xương vô du tàm vô heo tạc canh. Chúng ta hoan nghênh các vị lãnh đạo đến năm tràng quần chúng chung thể nghiệm sinh hoạt. 102, chương 102 kho nấu lửa đốt cùng bánh quẩy. Vài vị lãnh đạo vui vẻ đáp ứng. Lãnh đạo tới tin tức, giống phong giống nhau mà ở năm chàng quần chúng trung truyền bá mở ra. Tới rồi cơm điểm, dĩ vãng đoàn người trở về chạy khi là phía sau tiếp trước, lòng bàn chân sinh phong, hôm nay lại là biến thành ưu nhãm mà đi miêu bộ. Cố Lập Xuân nắm chặt cơ hội tiến hành hiện trường thổi hắn chỉ vào này đó chậm chậm quần chúng dùng một bộ không thể nề hà mà ngữ khí, nói, mỗi lần kêu ăn cơm khi, đều là ngàn hô vạn gọi mới trở về. Một đám mà vừa lên công tựa như đem lỗ thai dao cho tổ chức giống nhau, dùng đại loa kêu ăn cơm đều nghe không thấy. Làm cho ta không có biện pháp, đành phải nói ăn cơm không tích cực, tư tưởng có vấn đề, một đề cập tư tưởng vấn đề, bọn họ mới coi trọng lên. Hoàng phó thư ký ha ha cười, nói, đây là các ngươi tư tưởng chính trị công tác làm tốt lắm, còn chúng lao động tính tích cực cao. Cố lập xuân thuận thế thổi thư ký chu một phen, ta cùng đặng chàng trước kia chỉ biết vùi đầu khổ làm. Chân chính ý thức được tư tưởng công tác tầm quan trọng vẫn là ở thư ký Chu đã đến lúc sau. Hoàng phó thư ký dùng tán dương ánh mắt nhìn thư ký Chu liếc mắt một cái, mỉm cười gật gật đầu, thư ký Chu trên mặt mang cười, kiêu ngạo mà đĩnh đĩnh ngực, giống bị lao sư khích lệ tiểu học sinh giống nhau. Cố Lập Xuân Đặng chàng quay mặt đi, cảm thấy không mắt thấy. Bọn họ nói chuyện đi đến thu thập tốt trong đình ngồi xuống, mọi người một đường đi một bên nói chuyện, cũng đều là lại mệt lại khác, bưng lên trà lạnh liền uống, này trà mát lạnh trung mang theo hơi ngọt. một chén trà uống xong đi thần thanh khí sảng thời tiết nóng biến mất uống lên trà đại gia một bên hút thuốc một bên nói chuyện cố lập xuân bắt đầu nói đúng không làm bếp núc ban khác chuẩn bị đồ ăn chính là hắn hơi tưởng tượng lại cảm thấy không ổn vì thế liền phân phó đại gia hỏa nhiều làm ba đạo đồ ăn lưu gan tiêm địa tam tiên rau cần rau trộn đậu phượng về tội phạm lao động cải tạo thức ăn hắn cũng làm người làm điều chỉnh kỳ thật mặc dù đổi kịp ngọ giống nhau tội phạm lao động cải tạo cùng công nhân viên chức ăn giống nhau đồ ăn hắn cũng có thể ở lãnh đạo trước mặt tự bảo chữa chính là nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện đơn giản sửa lại xong việc cuối cùng bếp núc ban lâm thời làm ra một ít bột nô đem lửa đốt đổi thành lạc bột ngô bánh bột nô ở kho nấu cũng nhiều hơn rau xanh đậu hủ nhiều thêm thủy nhìn qua càng hy càng tố tóm lại đến cùng công nhân viên trước thức ăn khác nhau mở ra làm lãnh đạo nói không nên lời cái gì tới ngoài ruộng lao động công nhân viên trước nhóm lục tục trở lại hai đầu bờ ruộng quy quy củ củ mà rửa tay rửa mặt xếp hàng múc cơm Hoàng phó thư ký đám người yêu cầu cuối cùng lại ăn. Chờ đến nhận việc công không sai biệt lắm đánh xong cơm, tôn hậu ngọc mang theo nhất bang đám tiểu tử đem lãnh đạo nhóm đồ ăn bưng lên. Bọn họ không mang hộp cơm, dùng chính là bếp núc ban chén đũa. Đại bạch chén sứ đựng đầy nhan sắc tươi sáng, đặc sệt vừa phải kho nấu. Quan xem nhan sắc liền khiến cho người thoải mái cùng sung sướng, lại vừa nghe mùi hương càng làm cho nhân thân hướng. Kho nấu bên cạnh còn có đậu nhự, sa tế, tỏi giã, rau thơm mạt, lá tỏi hạng bét gia vị. Xem cá nhân khẩu vị tự hành tăng thêm. Kho nấu lúc sau, bưng lên chính là một khay đan lạc tiêu ra lửa đốt, bánh nướng, thích ăn loại nào lấy loại nào. Cố lập xuân hô, đây là vô sản đội cấp tam vô đồ ăn. Hoan nên các vị lãnh đạo đưa ra quý giá kiến nghị. Hoàng phó thư ký cười nói, ha ha, hảo hảo. Vũ phó chàng trưởng nói, chỉ sợ ý kiến cuối cùng chỉ có hai chữ, ăn ngon. Đại gia một bên cười một bên bưng lên chén nhấm nháp kho nấu. Này leo chàng kính đạo. Nấu phổi hầm đến lạn trăng ngon miệng, canh vị thơm nồng địa đạo. Thêm chút sa tế thêm chút tỏi nước, dài điểm xanh tươi rau thơm mạng, hương vị quả thực tuyệt, làm người ăn một lần liền rừng không được tới. Lại một nếm lửa đốt, tiêu hương sàng giòn, một căn bánh nướng, tô hương có vị. Đến nỗi kiến nghị, thật đúng là ứng vu phó chàng trường nói, trừ bỏ ăn ngon không khác. Lãnh đạo nhóm bên này ăn đến cao hứng, công nhân viên trước bên kia càng không cần phải nói. Bọn họ không giống thường lui tới như vậy lớn tiếng nói chuyện, cất tiếng cười to. mà là một bên ăn cơm một bên nhỏ giọng nghị luận. Ta mà ơi, theo xuống nước còn có thể làm được ăn ngon như vậy, tiểu cố sao như vậy ngưu đầu. Đúng vậy, còn nói là vô thịt vô căn vô du tam vô kho nấu, ta tình nguyện mỗi ngày ăn tam vô đồ ăn. Người đem lửa đốt phao tiến kho nấu ăn càng có hương vị. Ai nha, ta một chút chén còn như vậy ăn. Tiếp theo chén, còn có sao? Mau đi đi bộ đi bộ, nhìn liếc mắt một cái, có thể hay không thêm nữa một chén canh. Thực mau liền có tâm nhãn sống người qua đi hỏi, vừa hỏi thật đúng là có thể thêm, vì thế xôn xao một đám người đi thêm canh. Lãnh đạo nhóm một chén lớn kho nấu đi xuống, đại gia là chưa đã thèm, tôn hậu ngọc rất có ánh mắt mà lại cấp thêm một hồi. Đệ nhị chén đi xuống, rốt cuộc no rồi. Đại gia ăn uống no đủ, cũng có thể thông dong nói chuyện. Hoàng phó thư ký đôi mắt đỏ qua, nhìn đến lao động cải tạo đội bên kia cũng ở ăn cơm, thấy bọn họ trong tay lấy chính là vàng nóng ánh bắp bánh một nô, trong lòng rất là vừa lòng. Cố Lập Xuân Thuận Tiện giải thích một câu, chúng ta năm chàng bếp núc ban nhân thủ quá ít, cũng vô pháp đơn độc cấp lao động cải tạo đội nấu cơm, chỉ có thể thấu công nhân viên chức dư lại đồ ăn thêm thủy thêm rau xanh, tùy tiện một thấu cùng. Vũ Phó Tràng trưởng tiếp lời, này thực không có gì, ngày mùa trong lúc có thể không cần như vậy chú ý. Hoàng Phó Thư Ký ở trong đám người tìm kiếm cách thủy hội kia hai vị, kết quả không tìm được người. Hắn ý vị thâm trường mà nói, tổ chức thượng làm chúng ta trào cách mạng suốt sinh sản. Các ngươi năm chàng phương diện này chiếu cố rất khá, về sau lại không ngừng cố gắng. Cố lập xuân nghiêm túc mà đáp, chúng ta nghe theo tổ chức căn bài, hai tay đều phải chảo, hai tay đều phải ngạnh. Hoàng phó thư ký phi thường vừa lòng, cười gật đầu. Công nhân viên chức nhóm vội vàng cơm nước xong, lại tiếp theo xuống đất lao động. Lãnh đạo nhóm lại ngồi trong chốc lát, cùng đặng chàng cùng thư ký chu tiến hành rồi một phen cổ vũ, sau đó vừa lòng mà rời đi, cấp hôm nay thị sát hoa thượng một cái viên mãn dấu châm câu. Đặng Trang cùng thư ký Chu tặng bọn họ một đoạn đường, phái một chiếc xe tải đưa bọn họ hồi tổng tràng trang bộ. Hai người lại đi vòng vèo hồi hiện trường. Thư ký Chu cười ha hà nói, tiểu cố, ngươi hôm nay biểu hiện rất khá. Cố Lập Xuân khiêm tốn nói, ta hết thể hành động đều là nghe theo tổ chức chỉ huy. Thư ký Chu liền càng vừa lòng. Hắn tiếp theo đi mặt khác mà hào tuần tra, trong đỉnh chỉ còn lại có Cố Lập Xuân cùng đặng Trang. Đặng Tràng nhìn Tây Hạ hoàng hôn, sau một lúc lâu, mới toát ra một câu. mỗi lần đều đa dạng may lại không dễ dàng cố lập xuân nói ta đặng tràng khích lệ bảo trì cách mạng tính cùng tiến bộ tính là chúng ta cách mạng cán bộ bổn phận đặng tràng chế nhạo nói ta là nói thức ăn cố lập xuân ngươi có thể nói hay không minh bạch đặng trang lại nói ngươi này khoe khoang bản lĩnh lại tiến bộ lại hàm xúc lại có thể làm người tin phục cố lập xuân vội vàng khiêm tốn mà tỏ vẻ chỉ có ở đặng tràng như vậy kiến thức rộng rãi nhìn xa trông rộng lãnh đạo trước mặt ta mới dám giải phóng tư tưởng Vông ra tay chân. Đặng tràng im lặng một lát, đành phải nói, ngươi vẫn là hội báo công tác đi. nhan thoại nói xong, hai người tiến vào chính đề, cố lập xuân nắm chặt thời gian hướng đặng tràng hội báo một chút hôm nay công tác tiến triển, cùng với lúc sau mấy ngày công tác căn bài. Ngày mai buổi sáng, đầu nành hẳn là có thể cắt xong, buổi chiều bắt đầu bẻ bắp, cắt hạt mè, khoai lang đỏ cuối cùng thu, có thể dùng tới máy móc. Đặng tràng, có thể, ngươi cùng bạch đại tỷ cùng lao trương bọn họ thương lượng tới là được. năm rồi như thế nào năm nay liền như thế nào cố lập xuân đáp tốt đặng tràng đột nhiên nhớ tới một sự kiện liền hỏi nói cách thủy hội cái kia kim phát phóng tới nữ thanh niên trí thức trong đội ngũ thật sự không có việc gì cố lập xuân nói hẳn là không có việc gì đây là ở cánh đồng chung quanh như vậy nhiều người nhìn hắn không dám thế nào hắn người này đặng tràng cũng biết hắn có tà tâm cũng không tạc gan nếu là phát hiện hắn thực sự có tạc gan ta sẽ nghĩ cách tịch thu hắn gây án công cụ tịch thu gây án công cụ Đặng Trang nghe được cả người dùng mình, thân sắc cổ quái mà nhìn Cố Lập Xuân. Cố Lập Xuân cũng buồn bực, chính mình tựa hồ cũng chưa nói sai cái gì. Công tác hội báo xong rồi, Cố Lập Xuân nói, Đặng Trang, nếu là không có gì sự nói, ta đi xuống tuần tra tuần tra. Đặng Trang gật đầu ý bảo hắn có thể rời đi. Cố Lập Xuân đi trước thanh niên trí thức trong đội ngũ tuần tra một vòng, đại gia thấy hắn tới, vốn dĩ lao động một ngày, thể lực tiêu hao nghiêm trọng, mỗi người đều là nỏ mạnh hết đà, chính là vì biểu hiện tích cực điểm. Cường chống tiếp tục liều mạng. Xem đến Cố Lập Xuân đều có chút không đành lòng, hắn hảo vừa nói nói, đại gia phải chú ý thân thể, thật sự quá mệt mỏi, liền nghỉ ngơi nghỉ ngơi, không cần gầy căng. Đại gia trong lòng cảm động về cảm động, trên tay động tác lại như cũ không đình. Đương hắn tuần tra đến hơn phân nửa biên thiên đội khi, phát hiện đầu bạc trứng ngỗng, kim phát đồng chí, đã biến thành hồng da trứng ngỗng, một trương bạch béo mặt phơi đến đỏ bừng, đầu chọc du quang lóe sáng, ở hoàng hôn chiếu rọi lóe lóe lóa mắt quá mang. vương thiết đồng chí kia trương hát thiết dường như hỏa cũng cùng lau mỡ heo đáy nổi giống nhau lại hát lại dầu mỡ này một đen một trắng phá lệ thấy được cố lập xuân một tương đối bọn họ lao động lượng phát hiện hơn phân nửa biên đội hẳn là có thể tiến tiền tam thật không dễ dàng mọi người vừa thấy đến cố lập xuân liền cười chào hỏi cố đồng chí cố lập xuân hướng bọn họ gật đầu mỉm cười hắn đi đến hà thiết mai bên người nhẹ giọng hỏi kim đồng chí cùng vương đồng chí biểu hiện như thế nào hà thiết mai tươi sáng cười Nhịn không được giơ ngón tay cái lên khen nói, biểu hiện đặc biệt hảo, từ làm công bắt đầu, liền không nghỉ quá vài lần, vẫn luôn đang liều mạng làm việc. Kim đồng chí cùng các tổ viên ở chung đến như thế nào? Hà Thiết Mai cười trả lời, cũng không tệ lắm, đại gia nói Kim đồng chí thực thẹn thùng. Cố Lập Xuân, cũng không biết bọn họ ai đối thẹn thùng có hiểu lầm. Cố Lập Xuân lại qua đi cùng Kim Phát cùng Vương Thiết Bản nhân liêu vài câu. Kim đồng chí, Vương đồng chí, vất vả các ngươi nhị vị. Hôm nay cảm giác như thế nào? Kim phát ngượng ngùng mà cào cào đầu trọc, hắc hắc, này đó tổ viên quá nhiệt tình, lại là đưa nước lại là thêm cơm, không hảo hảo làm thực xin lỗi các nàng. Cố lập xuân gật đầu, cùng quần chúng hòa mình, Kim đồng chí, ngươi là làm tốt lắm. Hắn nhìn về phía vương thiết, vương thiết chỉ quan tâm đồ ăn cùng phần thưởng. cố đồng chí, trước kia ta liền nghe nói các ngươi năm chẳng ngày mùa khi thức ăn đặc biệt hảo, ta còn không tin, hôm nay một nếm, thật là danh bất hư truyền. hai chữ, ăn ngon, đặc biệt là buổi tối này đốn. Vẫn là hai chữ, hăng hái. cố Lập Xuân vẻ mặt nghiêm túc nói, cảm ơn Vương đồng chí đối chúng ta khích lệ, về sau chúng ta sẽ không ngừng cố gắng, thành tâm thành ý vì nhân dân phục vụ. Vương Thiết không nghe những cái đó hư, hắn chỉ quan tâm thật sự, kia cố đồng chí, ngày mai chúng ta ăn cái gì? Nay phải hỏi bếp nút ban, xem bọn họ ngày mai như thế nào ăn bài, bất quá, ngươi yên tâm hảo, thức ăn kém không được. Được đến bảo đảm, Vương Thiết thật sự yên tâm. Vào lúc ban đêm 7 giờ kết thúc công việc, Đại gia mệt đến tinh bì lựa tẫn, ngày hôm sau buổi sáng lại đến tiếp tục. Sáng sớm, quảng bá phong trào dâng cách mạng ca khúc. năm chàng công nhân viên trước ở cầm hộp cơm xếp hàng lãnh bữa sáng. Hôm nay bữa sáng là tạc bánh quẹ cùng tàu phớ, năm nay ngày mùa khi chợ cấp chẳng những có thịt còn có ru, này ru không giống như là thịt, đến mỗi ngày đi lãnh, mà là dùng một lần toàn phát xuống dưới. năm chàng hậu cần khoa tổng cộng lãnh năm thùng ru, cố lập xuân lúc này mới an bài thượng tạc bánh quẩy. Lâm thời nhà ăn công nhân cũng đủ vất vả, sau nửa đêm liền bắt đầu lên bận rộn, nhào bột xoa bột, đến hừng đông khi bắt đầu tạc bánh quẩy. Dầu chiên đồ ăn mùi hương là như thế mãnh liệt cùng bá đạo, thần gió thổi qua, phiêu đến toàn bộ đồng ruộng đều có thể ngửi được. Đại gia vốn đang có chút mệt ra rời, bị mùi hương một hân, lập tức tinh thần. Đại gia bài đội đi lánh bánh quẩy, mỗi người bốn căn, bánh quẩy lại thô lại trường, xoa tung kim hoàng, cắn thượng một ngụm đầy miệng tô hương. Đại gia một lanh đến cơm sáng cũng không rảnh lo năng, gấp không chờ nổi mà khai ăn, ăn mấy khẩu bánh quẩy, liền mấy khẩu tàu phớ. Nay tao phớ lại hoạt lại nột, bên trong kho lại cay lại hương, cẩn thận nhất phẩm nếm, bên trong tựa hồ còn có một chút thịt vụn. Tội phạm lao động cải tạo nhóm cũng phân tới rồi hai căn bánh quẩy, bất quá, bọn họ bánh quẩy có chút không quá đẹp, siêu siêu vẹo vẹo. đây là đầu hai nổi thí tạc ra tới vật thí nghiệm. Nhưng là bọn họ một chút đều không ngại, mỗi người ăn đến vẻ mặt thỏa mãn. Lao động cải tạo không làm cho bọn họ cảm giác được một lần nữa là người, từ ngày hôm qua cho tới hôm nay đồ ăn làm cho bọn họ cảm giác được chính mình lại giống cá nhân. Nhìn đến mọi người ăn đến không sai biệt lắm, Cố Lập Xuân xử lý xong đỉnh đầu công tác, cũng cầm hai căn bánh quẩy, thịnh một chén tào phớ ngồi xuống ăn cơm sáng. Hắn mới vừa ngồi xuống hạ, bên cạnh Tôn Hậu Ngọc sẽ nhỏ giọng nói, cô ca, đặng chàng tới. Cố Lập Xuân vừa nhấc đầu liền nhìn đến đặng chàng chiều hắn bên này đi tới, hắn đứng dậy tiếp đón. đặng trang hướng hắn xua xua tay chính mình qua đi cầm năm căn bánh quẩy bưng một chén tàu phớ ngồi ở hắn đối diện cố lập xuân ngẩn ra một chút hóa ra ngươi là tới ăn cơm sáng đặng trang gần nhất những người khác tự động tránh lui đặng trang cắn một ngụm bánh quẩy nói vừa rồi có người khiếu lại ngươi nói các ngươi bếp núc ban tạc bánh quẩy mùi hương đều bay tới bốn chàng đi bốn chàng công nhân viên chức rất bất mãn thiếu chút nữa cùng bọn họ nhà ăn người xào lên ngay mua thời kỳ các phân chàng cũng đều có lâm thời nhà ăn Nhưng mỗi chàng đều không giống nhau. Giống bốn chàng chính là trực tiếp từ nhà ăn đánh hảo đồ ăn đưa đến ngoài ruộng đi, nhà ăn sẽ thêm đồ ăn không tăng giá. Dĩ vãng công nhân viên trước nhóm đều rất thỏa mãn. Chính là hiện tại không giống nhau. Đều là lâm thời nhà ăn, nhân ra là trực tiếp trên mặt đất hiện làm, hơn nữa là cao cấp đầu bếp làm, bọn họ khen ngược, trực tiếp từ nhà ăn múc cơm, quen thuộc hương vị, quen thuộc đồ ăn phẩm, cùng bình thường có cái gì khác nhau. Nghe một chút nhân ra năm chàng công nhân viên trước ăn chính là cái gì? Giữa trưa là hai món chay hai món mặn, buổi tối là kho nấu xứng lửa đốt, hôm nay sáng sớm đã nghe tới rồi mùi hương, cẩn thận vừa nghe, là người ta ở tạc bánh quẩy. Đồng dạng trợ cấp đồng dạng đồ vật, vì cái gì chênh lệch liền như vậy đại? Thật là người so người muốn chết, hàng so hàng muốn ném. Công nhân viên chức bất mãn nhà ăn bất mãn cán bộ, nhà ăn cùng công nhân bất mãn ai? Bất mãn năm chàng cán bộ. Đặng Trang sáng sớm liền nhận được bọn họ cán bộ khiếu nại. Hắn đành phải việc công xử theo phép công. tiến đến xử lý trận này khiếu nại. Cố lập xuân nghe thế điều vô lý khiếu nại, đã phát cánh lốc, nói, hảo đi, ta tỉnh lại, về sau không cho bếp núc ban tạc bánh quẩy. Đặng trang thành thạo mà giải quyết rớt một cây bánh quẩy, nói, ta xem nên tỉnh lại chính là bọn họ, một đám cái mũi đều như vậy linh. Cố lập xuân gật đầu xưng là, xác thật, lão nhìn bọn hắn chầm trầm năm chàng làm gì. ăn qua cơm sáng, Đặng trang thông thả ung dung rời đi, tiếp theo đi vội công tác, cố lập xuân cũng giống nhau, suốt ngày. chân không chạm đất tới rồi giữa chưa khi tôn hậu ngọc chạy tới nói cố ca ta nghe người ta nói đặng chàng cấp 4 chàng bên kia khiếu lại hồi phục ngươi đoán hồi phục cái gì cố lập xuân cười ngắt lời đặng chàng làm cho bọn họ đem cái muối lấp kín tôn hậu ngọc khó có thể ước chế mà cười ha hả ha. ha ha ha chính là câu này cố ca ngươi lợi hại một đoán liền cái này chê cười cũng thực mau ở quần chúng trung truyền bá mở ra đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thường thường mà truyền đến từng đợt tiếng cười to bất quá Làm cho bọn họ đem cái mũi lấp kín hiển nhiên không hiện thực, bốn chàng ở quần chúng mãnh liệt yêu cầu hạ, cũng bị bách làm cải cách, bọn họ cũng ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng thiết lâm thời nhà ăn, thiết là thiết, đồ ăn trình độ cùng nhà ăn không sai biệt lắm, thậm chí có khi còn không bằng nhà ăn, lý do cũng thực chính thức, địa phương đơn sơ, công cụ không thuận lợi. Đại gia tức giận đến không biết nói cái gì hảo, không biết là ai để ra đầu, nói, lần sau, tổng trang lại phối hợp công nhân viên trước, lao tử báo danh đi năm chàng. dù sao đều là lấy giống nhau tiền lương làm giống nhau sống ở đâu không giống nhau có người nói kia nhưng chưa chắc là lấy giống nhau tiền lương nhân ra năm chẳng hiện tại xưa đâu bằng nay nhân gia nghề phụ làm đến hảo người nhà công tác cơ hội nhiều công nhân viên chức cũng có thể làm kiêm chức đoàn người vừa nghe liền càng tâm động ba ngày sau thu hoạch vụ thu công tác đệ nhất giai đoạn nhiệm vụ thuận lợi đạt thành chiều hôm nay đại gia khai đủ mã lực trước tiên một giờ hoàn thành nhiệm vụ thanh niên trí thức nhóm một đám mặt mang hưng phấn Bởi vì hôm nay kết thúc công việc sau, Cố Lập Xuân đem tuyên bố lao động thi đua tiền tam danh danh sách cùng phát thường lệ. 103, linh 103 lao động nhất quang vinh. Cố Lập Xuân làm người đơn giản bố trí cái trao giải đài, nơi này bốn phía đều là cánh đồng, thổ địa săn bằng, không có cao điểm, bọn họ đành phải tùy tiện đáp cái đài, phóng một chương quẹ chân cái bản sung làm chủ tịch đài. Người càng vây càng nhiều, chẳng những có thanh niên trí thức, còn có phụ cận mà hào đội sản xuất đội viên. Ngay cả bếp lúc ban đầu bếp cũng tới xem náo nhiệt, đại gia ăn cơm thời gian đều chậm lại. Bất quá, đoàn người đều biết cố lập Xuân Khai cái gì xếp đều không thích rong dài, câu có thể đỉnh nhân ra trăm câu, khẳng định trì hoãn không được lâu lắm, cho nên đều tạm thời đói bụng tới xem náo nhiệt. Phần thưởng ở trước mắt bao người dọn đi lên, sáu mặt tươi đẹp hồng kỳ, này không tính cái gì, nhất dẫn người chú thượng còn số kia sáu chỉ kim hoàng sáng bóng vịt nướng, vừa lúc, hoàng hôn quang mang chiếu vào vịt nướng thượng. Đại gia chỉ cảm thấy vịt nướng trên người tản mát ra một vòng hoàng kim quan mang. Đại gia còn không có ăn cơm đâu, nhìn đến vịt nướng, bụng đói kêu vang bụng bắt đầu lên tiếng hát vang, hết đợt này đến đợt khác, hối thành chi hòa âm. Có người cười nói, cố đồng chí lần này không phúc hậu ha, cố ý thèm chúng ta. Đại gia ha ha cười, tiếp tục vây xem lánh thưởng tiểu tổ. Trần Khiết nhỏ giọng nhắc nhở cố Lập Xuân, cố ca, như vậy cái có ý nghĩa trao giải sẽ có phải hay không đến thông chi những người khác ca.